Vậy, liền hạ lệnh treo cổ ra cắt tử mục, thiên lao cái kia giả ra cắt tử mục như cũ làm hắn ở thiên lao đợi, rứt khoát liền một sai rốt cuộc. Lao phu nhân có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hoàng đế ở không có thẩm đến kết quả trước, cư nhiên hạ lệnh ban chết ra cắt tử mục. Có lẽ hoàng đế cũng sợ, sợ đêm dài lắm hậu. Trung các lao tin tuy rằng không có nói cùng mà khác, nhưng láo phu nhân trong lòng rõ ràng, một cái trọng phạm có thể từ thiên lao ra tới. Này cũng không phải một việc đơn giản, tin tưởng lúc này đây, kinh thành cũng không bình tĩnh. Không thể thiếu tinh phong huyết vũ. thân viện so bình thường càng là yên tĩnh, đại gia liền hô hấp đều sợ quá nặng. Diêu thần chi canh giữ ở trước giường, tinh tế thế đồ nhã tịch rửa mặt lau mình. Nhã tịch, ngươi cũng không thể bần ngủ nga, ngươi nếu là thăng ngủ, ta liền đem lười mẫu thân bịa mặt cho ngươi. Nhã tịch, ngươi này có tính không là trả thù ta. trước kia. Ta vượng ngủ mấy ngày mấy đêm, khi đó là ngươi vẫn luôn tại bên người chiếu cố ta, thủ ta. Hiện tại ngươi ngủ đến so với ta càng dài thời gian, ngươi như vậy, thật sự không xem như ở trả thù ta sao. Nhã tịch, ta có thể khắc sâu đối với ngươi ngay lúc đó cảm giác, thân chịu đồng cảm. Thực xin lỗi. Trước kia, ta từng làm ngươi như vậy lo lắng hãi hùng quá. Nhã tịch, ngươi nhất định phải đúng giờ tỉnh lại. Nếu ngươi không tỉnh lại, ta liền hôn ngươi. Vẫn luôn hôn, hôn đến ngươi kháng nghị, hôn đến ngươi thấu không khí tới. Diêu thần chi tinh tế thế nàng trải phát, lại tìm tới sơn móng tay, tinh tế thế nàng nhiễm đẹp móng tay. Quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ cát, nhìn kia còn sót lại một chút thế xa, Diêu thần chi tâm đập bịch bịch, hắn mở to hai mắt, không chấp mắt nhìn nàng mặt, sợ bỏ lỡ trên mặt nàng bất luận cái gì một cái nhỏ bé biến hóa. Đồng hồ cát chung, thế xa lưu tận, Đã đến giờ nhưng đỗ nhã tịch lại một chút phản ứng đều không có diêu thần chi tâm trung kia căng căng chặt huyền phịch một tiếng chặt đứt ngoài phòng lệ thẩm mấy ngày lỗ hai rán ở trên cửa tinh tế nghe bên trong động tĩnh nghe không được tiếng vang các nàng không cấm hai mặt nhìn nhau đây là có chuyện gì bán hạ vô cùng lo lắng bắt lấy lão hà và táo liền quát hỏi lão hà lần đó hôn đan ngươi rốt cuộc có hay không luyện hảo lão hà không nói Mọi người sôi nổi giật mình. Chẳng lẽ lúc này hồn đan, lão hà thế nhưng không có nắm chắc. Cái này nhận chi, là mấy ngày này vẫn luôn tin tưởng mười phần chờ Đỗ nhã tịch tỉnh lại người, không cấm trợn tròn mắt, ngơ ngác đứng, ngơ ngẩn xuất thần. Trong nhà chính, nhã tịch, ngươi muốn nhìn một chút vô ưu cùng vô lự. Bọn họ tưởng mẫu thân, ngươi nếu lại không tỉnh lại, ta đây liền đi ôm bọn họ lại đây, ta nhìn xem ngươi nghe bọn họ khóc. Ngươi còn có thể hay không như thế bướng bỉnh tham ngủ không tỉnh. Diêu Thần Chi cố làm ra vẻ, lại như cũng không thấy trên giường người có bất luận cái gì phản ứng. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Diêu Thần Chi nhìn nàng, sâu kín nói, "Ngươi đây là An Định ta, đúng hay không? Ngươi biết ta luyến tiếc ngươi lo lắng, luyến tiếc vô ưu cùng vô lực khóc, đúng hay không? Nhã Tịch, đừng ngủ. Thần Chi, cầu ngươi." Sau một lúc lâu, Diêu thần chi không thể nhịn được nữa, một lòng táo đến tàn nhẫn, hắn liền sắp hỏng mất. Tho người ra túi đầu qua đi, diêu thần chi phủ lên nàng môi, chàn trọc liếm mút, mang theo trường phạt tính gặm cắn. Ách đột nhiên, trên môi ăn đau, diêu thần chi kinh hỉ buông ra nàng, nhìn đối nhã tịch hờn dỗi trừng mắt hắn, thanh âm khàn khàn hướng hắn quát, diêu thần chi, ngươi cắn ta. Nói, nước mắt theo gương mặt, cuồn cuộn mà xuống. Nương tử, ngươi tỉnh. Diêu thần chi kinh hỉ nhìn nàng, đột nhiên rối tay dùng sức ở nàng trên mặt lại xoa lại niết, đố nhã tịch mới vừa tỉnh lại, đã bị hắn lại xoa lại niết, lại nhìn hắn kia mô không biết như thế nào cho phải bộ dáng, nàng rối tay đẻ lại hắn tay, đường nhéo, rất đau. Là ta, ta tỉnh, ngươi không phải đang nằm mơ. Ta thật sự không phải đang nằm mơ. Diêu thần chi không thể tin được hỏi. Đông chốc, Đỗ nhã tịch rối tay ở hắn trên mặt thật mạnh nhéo một chút. Diêu thần chi lập tức đau đến nhảy dựng lên, bụng mặt ngây ngốc cười nói, đau. Đây là thật sự. Ta không phải đang nằm mơ. Ngươi nếu muốn chứng thực chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Ngươi trực tiếp biết chính mình mặt không phải có thể sao. Trên mặt tràn ra nhu nhu tới cười, đồ nhã tịch ôn nhu nhìn hắn, nghĩ đến chính mình ngủ say khi, hắn ở bên thai mình nói những cái đó lời ấu hiếm, những cái đó mưu trí quá trình, những cái đó việc ngốc. Nàng khỏe mắt không cấm tát nghẹn ngào nói, thần chi, thực xin lỗi. Đôi mắt chớp chớp, đem thoát khung mà ra nước mắt dùng sức chớp trở về, diêu thần chi đột nhiên lao ra cửa phòng, đối với ngoài cửa những cái đó ngơ ngác nhìn về phía người của hắn, hương phấn nói, mau, mau đi nói cho tổ mẫu, nhã tịch tỉnh. Nhã tịch rốt cuộc tỉnh lại. Là là là, ta đây liền đi thông chi lão phu nhân. Lệ thẩm lao đi khỏe mắt nước mắt, vui vẻ xoay người mà đi. Diêu thần chi nhìn về phía bán hạ, lại phân phó, bán hạ, làm người thông chi thông gia láo gia, liền nói thiếu phu nhân tỉnh. Chúng ta chọn khi hồi trong thôn đi bồi tội. Là, thiếu gia. Phích một tiếng, Diêu thần chi như gió quát vào nhà, thuận tay ném môn, thiếu chút nữa đem muốn đi theo vào nhà cây kim ngân cùng tang chi cái mũi cấp đâm mình. Ách, cây kim ngân cùng bán hạ hai mặt nhìn nhau, sừng sốt một hồi, song song cười. Tỉnh liên hảo. Thiếu gia nhất định là có rất nhiều lời nói muốn cùng thiếu phu nhân nói, các nàng vẫn là không cần đương bóng đèn. Diêu thần chi vào nhà, ngồi ở mép giường thượng, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm Đỗ nhã tịch xem. Phần 90 Mày liêu hơi cho, Đỗ nhã tịch bị hắn xem đến trong lòng có chút quái quái, ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì. Diêu thần chi vui mừng đáp, như cũ nhìn nàng, khỏe miệng giật cười. Ách! Hắn không có việc gì. Nhưng như vậy nhìn người, Đỗ Nhã Tịch đảo cảm thấy chính mình có việc. Vẫn là tìm chút đề tài đi, vì thế Đỗ Nhã Tịch liền hỏi, mấy ngày này có hay không phát sinh cái gì đại sự tình? Cố Hoài viễn người đâu? Còn có Gia Cát Tử Mộc đâu? Cứu bà cùng mợ hồi kinh không có. Dạ Linh các nàng thương thế như thế nào? Gia Cát Tử Mộc có hay không đến Hoàn Sơn thôn đi? Vô ưu cùng vô lự. Đình. Diều thần chi tiêu đình, nương tử Ngươi mới vừa tỉnh lại, ngươi ai đều hỏi, nhưng ngươi như thế nào không hỏi xem ta mấy ngày này là như thế nào quá? Nga. Đỗ nhã tịch nhẹ nga một tiếng, hỏi, thần chi, ngươi này đó là như thế nào lại đây? Mây dầm nhữ chặt, Diêu thần chi nghe xong liền không cao hứng, ta làm ngươi hỏi như vậy, ngươi liền hỏi như vậy, ngươi nơi nơi có hay không? Ai? Con môi cười, đỗ nhã tịch thăm đầu qua đi, nhẹ nhàng ở trên má hắn rơi xuống một hôn. Sau đó, ý cười giạt dào nhìn hắn, hỏi, như vậy có thể hay không tương đối có thành ý một chút? Làm như vậy có thể chấn an người tâm sao? Thực xin lỗi. Mấy ngày này làm ngươi lo lắng hãi hùng. Đồng thời, ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Cảm tạ ta. Diêu thần chi dễ dàng đã bị đỗ nhã tịch tách ra đề tài, không rõ nguyên do nhìn nàng. đỗ nhã tịch gật gật đầu, đối. Tạ ngươi. Cảm ơn ngươi như vậy đã sớm đối ta động tâm cảm ơn ngươi đã từng vì ta làm nhiều như vậy ta không biết sự tình cảm ơn ngươi từ từ diêu thần chi nhất mặt xấu hổ kêu đình ngươi có nghe được lời nói của ta ân nghe được nhợt nhạt gật đầu khoe miệng mỉm cười bộ dáng kiều mị. diêu thần chi nhìn thâm không khỏi một trận nhộn nhạo câu môi mà cười hắn chậm rãi thò người ra qua đi nhìn dần dần phóng đại khuôn mặt tuấn tú nhìn hắn run rẩy lông mi độ nhã tịch chậm rãi nhắm mắt lại hơi hơi vểnh lên phấn môi, phanh cửa phòng từ ngoại đẩy ra, hai cái mới vừa dán lên môi nhì, lập tức như chim sợ cảnh công tách ra. ngoài cửa vang lên bán hạ kia cao vút thanh âm, thiếu phu nhân, ta bưng ăn đổ vật lại đây, ngươi nhất định đói là đi. cùng với đồng thời, cửa còn vang lên cây kim ngân cùng tang chi kinh hoàng bất đắc dĩ thanh âm, bán hạ, ngươi trước đừng đi vào. bán hạ đâu thèm các nàng nói cái gì, bưng nóng hầm hập đồ ăn liền vọt đi vào, thiếu phu nhân. Ngươi nói bụng đi, mau, ta bưng bắp canh lại đây. Ta hỏi qua láo hà, ngươi mới vừa tỉnh lại, không nên ăn dầu mỡ. Cho nên, ta liền bưng tới hơi ngọt bắp canh. Ta có phải hay không thử. Ách, chui vào mi mắt chính là diêu thần chi hắt chớp mặt. Bán hạ ánh mắt lướt qua hắn, nhìn về phía trên giường mặt hồng hào mặt đỗ nhã tịch, lại nghĩ đến tây kim ngân cùng tang chi ngăn trở, nàng rốt cuộc hiểu ra, rốt cuộc minh bạch chính mình hỏng rồi cái gì chuyện tốt. Nhưng bán hạ có một cái đặc điểm, nàng tài ăn nói hảo, hơn nữa tính tình thẳng, người có điểm tùy tiện. Nàng buông khay, xấu hổ gãi gãi đầu, hắc hắc cười không ngừng, thiếu gia, thiếu phu nhân, nếu không, ta trước đi ra ngoài lảng tránh một chút, các ngươi tiếp tục. Nàng về trước tránh, sau đó, bọn họ lại tiếp tục. Diêu thần chi thật muốn giống nàng, chính là, nhìn đến kia mạo nhiệt khí bắp canh khi, hắn đã bị bán hạ cấp cảm động. Người tuy rằng tùy tiện, Nhưng nàng đối chủ tử nhưng thật ra thiệt tình hảo. Được. Ngươi làm cây kim ngân các nàng tiến vào trước giúp thiếu phu nhân rửa mặt trải đầu một phen. Sau đó, lại hầu hạ thiếu phu nhân ăn một chút gì. Diêu thần chi quay đầu nhìn về phía đồ nha tịch. Ngươi đợi lát nữa ăn trước điểm đồ vật. Vãn một chút ta trở về cùng ngươi cùng đi tùng viện cấp tổ mâu thịnh an. Mấy ngày này, nàng lao nhân gia lo lắng hỏng rồi. Chúng ta đến đi bồi tội. Hảo. Ngươi đi đi. Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, Diêu Thần Chi ra cửa, liền làm cây kim ngân cùng Tang Chi đi vào hậu hạ. Diêu Thần Chi ra cửa phòng sau, Bán Hạ xấu hổ cười cười, tiến lên đỡ Đỗ Nhã Tịch chậm rãi ngồi dậy. Thiếu phu nhân, ngươi chậm một chút. Ngươi đều ngủ bảy ngày bảy một rồi, ngươi đến trước ngồi một hồi lại xuống giường. Ân. Đỗ Nhã Tịch nhìn về phía Bán Hạ cổ, thấy nàng trên cổ miệng vết thương đã rơi xuống vẩy, liền nói, Bán Hạ. Người đi lão hà nơi đó lấy cái loại này có thể đi xẻo thuốc dán mặt một chút miệng vết thương. Nghe nàng nói lên miệng vết thương, bán hạ lập tức liền tưởng ngày đó buổi tối sự tình, hốc mắt nháy mắt liền đỏ, thiếu phu nhân, ngươi dọa bán hạ. Về sau, nếu còn có chuyện như vậy, phi phi phi, nhất định sẽ không lại có chuyện như vậy. Bán hạ có lẽ là thật bị lần này sự tình sợ hãi, ý thức được tự mình nói sai khi, liền phi mấy khẩu, một bên lại nói các lộ thần minh, bán hạ nói hiệu nói vượng, các ngươi nhưng nói cho đường thật sự, chỉ đương không có nghe thấy liền hảo. tây kim ngân cùng tang chi lãnh nha hoàng các bà tử từ bên ngoài tiến vào khi, liền nhìn đến bán hạ chắp tay trước ngực, vẻ mặt nôn nóng toái toái niệm, mà đỗ nhã tịch ở một bên nhìn nàng, nhàn nhạt cười. thiếu phu nhân, tây kim ngân cùng tang chi tiến lên, hốc mắt phiếm hồng đứng ở trước giường, đỗ nhã tịch ngẩng đầu nhìn các nàng, nói nhỏ, không có việc gì. Đừng khóc. Mấy cái nha hoàn mạt mạt khoẻ mắt, cười gật đầu. Các ngươi đem nước gấm nhắc tới trong tịnh phòng đi. Tây Kim Ngân chỉ huy, làm người đem nước gấm để tiến tịnh phòng, nàng chính mình lại chạy đến tủ quần áo tiến đến vì đố nhã tịch lấy tắm rửa quần áo. Tang Chi cùng bán hạ một tả một hữu nâng đố nhã tịch xuống giường, hôn mê nhiều ngày như vậy, rơi xuống đất kia một khắc, đố nhã tịch thật là có trời đất quay cuồng cảm giác. Nàng quay đầu hướng tang Chi cùng bán hạ cười cười. Ngủ nhiều ngày như vậy, ta thật là có điểm ngủ hôn mê. Không có việc gì. Thiếu phu nhân, chúng ta đỡ ngươi. Hảo. Từ tịnh phòng ra tới, lệ thẩm đã cùng cây kim ngân cùng nhau đến cách vách đem vô ưu cùng vô lự ôm lấy. Đồ nhã tịch vui sướng tiến lên, nhìn hai cái trắng trẻo mập mạp hài tử, dôi tay đi ôm, lại rụt trở về. Bán hạ, mau, giúp ta đem đầu tóc lau khô. Tóc còn ướt đến rất thủy đâu. Đỗ Nhã Tịch làm lệ thẩm cùng cây Kim Ngân đem Hải Tử ôm đến trước mặt, một bên làm bán hạ thế chính mình sắt tóc, một bên đùa với Hải Tử, hai đứa nhỏ cũng như là nhìn đến mẫu thân thực hưng phấn, thủ túc vũ đạo, miệng nhỏ còn khi thì phun cái nước miếng phao phao ra tới, đáng yêu cực kỳ. Thật đáng yêu. Đỗ Nhã Tịch cười lấy chỉ nhẹ nhàng mơn trớn Hải Tử chân mềm da thịt, khóe miệng giật hạnh phúc tươi cười, Hải Tử lớn lên thật mau, mấy ngày không thấy, như là dài quá không ít đâu. Lệ Thẩm gật đầu, đúng vậy. Hai tử lớn lên mau, mỗi ngày đều ở biến hóa đâu. Nói, nàng di mắt nhìn về phía đồ nha tịch, thiếu phu nhân, về sau cũng không thể lại như vậy mạo hiểm. Nghe vậy, tay không khỏi cứng lại. Nàng ngước mắt nhìn về phía Lệ Thẩm, sau đó nhất nhất đảo qua cây kim ngân các nàng, ngữ mang xin lỗi nói, thực xin lỗi, làm đại gia lo lắng, ta về sau nhất định sẽ không lại làm như vậy. Mấy người nhìn nhau cười. Trong lòng không hẹn mà cùng làm quyết định, về sau, các nàng nhất định thề sống chết bảo vệ tốt nàng. Sẽ không lại làm nàng như vậy mạo hiểm, sẽ không vẫn luôn làm nàng vì các nàng mà trả giá. Lệ thẩm nhìn đố nhã tịch đầu tóc làm, liền đem trong lòng ngực vô ưu giao cho bán hạ trong tay, bán hạ xua xua tay, nói, lệ thẩm, đem tiểu tiểu thư cấp tang chi ôm, ta sợ ôm không tốt. Người nhà tang chi cười ôm quá vô ưu lệ thẩm điểm điểm bán hạ cái chán. Dẫn nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi nhìn một cái cây kim ngân, nàng ôm hải tử động tác nhiều thuộc là ca ngươi à, ta đều không biết nên nói ngươi cái gì hảo. Chẳng lẽ ngươi về sau vì chuẩn bị vì hồ tuy kia tiểu tử sinh một đứa con. Lệ thẩm bán hạ đầy mặt đỏ bừng rầm rầm chân, quân bách nhìn che miệng cười cho người, bất mãn nói, ngươi như thế nào lấy ta cùng cây kim ngân so. Cây kim ngân chính là lập tức liền phải thành thân, nàng đương nhiên muốn luyện tập luyện tập. Tây Kim Ngân vội vàng bãi đứng trước chàng. Đừng, đừng đem ta dạo đi vào. Tiểu tiểu thư cùng tiểu thiếu gia như vậy đáng yêu, ta đương phải hảo hảo luyện tập ôm. Mấy người hiểu lòng không nên nhìn Tây Kim Ngân cười. Tây Kim Ngân bị các nàng cười bao, cúi đầu đầu vô lự chơi, làm bộ nhìn không thấy. Đỗ Nhã tịch lúc này mới nhớ tới, Tây Kim Ngân hôn kỳ liền phải tới rồi. Nàng đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, lệ thẩm lập tức tiến lên. Lấy quá lược thuần thuộc thế nàng trải nàng thích nhất tùy vân bối tóc, cắm thượng kia chỉ ngọc lan hoa hình châm ngọc, thấy nàng sắc mặt không phải thực hảo, lại cho nàng thượng phát điểm hương phấn, tìm hỏa hoa ngân thụ bộ diêu cắm ở bối tóc thượng. Quả nhiên, đỗ nhã tịch cả người thoạt nhìn liền tinh thần nhiều. Bán hạ thừa dịp đỗ nhã tịch sơ phát thời gian, chạy tới phòng bếp bưng tới ôn ở bếp thượng bắp canh, đỗ nhã tịch ăn một chén, lại ăn mấy khối điểm tâm, liền cảm giác chính mình không hề dưới chân nụn ra. Nàng nhìn về phía bán hạ, nói, bán hạ, ta rốt cuộc biết ngươi sức lực vì cái gì lớn như vậy? Vì cái gì? Bán hạ hỏi. Bởi vì ngươi ăn đến nhiều. Ha ha ha mấy người bị đối nhã tịch trả lời đầu đến cười ha ha, bán hạ vào đầu hắc hắc cười không ngừng, nửa điểm không có tức giận ý tứ. Trong viện, diêu thần chi từ lão hà chỗ lấy dược trở về, nghe được trong phòng truyền đến chuông bạc tiếng cười, khỏe miệng cũng không cấm, cao cao nhất lên. lai. Cái này sân con nàng tiếng cười mới sẽ không yên tĩnh. Nguyên lai, cái này sân con nàng tiếng cười mới có thể trở nên ấm áp. Đi nhanh bước vào phòng, hắn nhìn đỗ nhã tịch ngồi ở trên ghế quý phi, một tay ôm bô yêu, một tay ôm bô lự, lệ thẩm mấy người vây quanh nàng nói nói cười cười, cảm thấy trong phòng không khí đều trở nên ngọt ngào. Một thất ấm áp. Thiếu gia, mấy người vội đình chỉ đề tài, cấp diêu thần hành trình lễ. Các nàng thấy diêu thần chi ánh mắt dừng ở đỗ nhã tịch trên người, mấy người liền tâm hữu linh tê ra phòng, cũng thuận tay thế bọn họ đóng lại cửa phòng. Còn bọn họ một nhà bốn người một cái ở chung không gian. Người đã về rồi. Đỗ nhã tịch nhu nhu nhìn hắn, vô vô bên người vị trí, nói, ngươi như thế nào đứng đâu? Ngồi xuống nói chuyện. diêu thần chi cười nói, hảo. Nói xong, người liền dựa gần đỗ nhã tịch ngồi xuống. Ngươi tìm lão hả có chuyện gì? Diêu thần chi duỗi tay ôm quá rửa vào chính mình vô ưu, cười đầu vô ưu. ta ngoan khuê nữ, ta tiểu áo đông, ngươi nương có phải hay không rất tuyệt. Nàng rốt cuộc tỉnh lại, nàng biết chúng ta ra ba ở lo lắng nàng, ngươi nói cha nói có đúng hay không a? Phúc đô nhã tịch nghe này quen thuộc nói, trước mắt làm như thấy được nguyên lai like ở Hoàn Sơn thôn làm ở cứ khi, hắn cũng thường dùng như vậy ngữ khí cùng vô ưu nói chuyện. Ánh mắt dần dần trở nên mê ly. Phảng phất bọn họ hiện tại còn ở Hoàng Sơn thôn, mà sau mấy ngày nay phát sinh sự tình đều chỉ là một giấc mộng. Diêu Thần Chi ngước mắt nhìn thoáng qua Đỗ Nhã Tịch, lại đối vô ưu nói: "Ta ngoan khuê nữ, ta tiểu áo đông, ngươi có nghe hay không? Ngươi nương cười. Ngươi biết không?" Cha thích nhất nhìn đến con mẹ ngươi tới cười, ngươi nương cười rộ lên thời điểm, thật đẹp thật đẹp, mỹ đến cha ngươi đều thiếu chút nữa quên vô ưu. Ha ha ha, Đỗ Nhã Tịch bị Diêu Thần Chi đậu đến cười ha ha. Người này a Đậu bị lên, thật đúng là làm người không có cách, chỉ có ngoan ngoan theo hắn cười. Vô ưu ngươi nghe một chút, con mẹ ngươi tiếng cười có phải hay không rất thêm hay? Có phải hay không a Diêu thần chi thò lại gần, nhìn đối nhã tịch trong lòng ngực vô lự, lại nói, nhìn một cái, vô lự đều cười, hắn nhất định cũng cảm thấy rất thêm hay. Hai người ôm hài tử ở phòng ngồi trong chốc lát, liền ra cửa phòng, gọi tới bà vũ, lãnh lệ thẩm, bán hạ. Cây kim ngân đám người đi tùng viện. Tổ mẫu, nhã tịch làm ngài lo lắng. Vào lao phu nhân trong phòng, diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch đem hải tử giao cho bà vũ. Hai người cùng cung kính kính chiều lao phu nhân khái một cái vang đầu. Mau mau mau, mau đứng lên. Lao phu nhân vội vàng kê diêu thần chi đỡ đỗ nhã tịch đứng lên. Lao phu nhân liền triều đỗ nhã tịch vẫy tay, nha đầu, mau đến tổ mẫu nơi này tới. Là, tổ mẫu. Đỗ Nhã Tịch cười tiến lên, đem chính mình tay dao vào lão phu nhân trong tay, lão phu nhân gắt gao nắm lấy tay nàng, ngẩng đầu trước mắt Hiển Từ nhìn nàng, nói, nha đầu, về sau cũng không thể như vậy lỗ mãng. Mặc kệ như thế nào, ngươi phải nhớ kỹ, nhất định không thể lấy chính mình an nguy tới đánh đố." Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, "Đắc, tổ mẫu, ngài yên tâm." Nhã Tịch trong lòng hiểu rõ, Mặc Kệ ở khi nào đều sẽ không lấy chính mình tới nói giỡn. Ân, có ngươi lời này, tổ mẫu liền an tâm rồi. Lão phu nhân vui mừng gật gật đầu, vỗ vỗ nàng mu bàn tay, nói: tới, ngồi xuống, bồi tổ mẫu trò chuyện. Hảo, diêu thần chi cũng rửa gần lão phu nhân ngồi xuống. Lúc này đây, hắn không có lại múa mép khuya môi ghen. Các ngươi mấy cái liền phòng bếp giúp phục linh các nàng cùng nhau làm đốn thiếu gia cùng thiếu phu nhân thích ăn, lại là một bản các ngươi thích ăn. Hôm nay là cái đáng giá chúc mừng nhật tử. Buổi tối, ở phòng khách bãi hai bàn, đại gia cùng nhau vui vẻ một chút. Lão phu nhân triều lệ thẩm đám người vây, vây tay, trên mặt treo ý cười. "Tạ lão phu nhân." Lệ thẩm lệnh các nàng mấy người Hoan Thiên hỉ điệu lui ra, trong viện truyền đến một trận hoan hô, lão phu nhân nghe, khóe miệng ý cười liền càng đậm. Cái này ra thiếu chính là tiếng cười. Trong phòng chỉ còn lại có tổ tôn ba người, lão phu nhân hỏi đối nha tịch, nha đầu Ngươi còn có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Ngươi lại như thế nào chúng độc? Cố bị hạ độc ở mặt, hắn hẳn là không nghĩ làm cố hoài viễn lại ham sâu đi xuống đi. Đỗ nhã tịch nói liền ngắm diêu thần chi nhất mắt, thấy hắn không có không cao hứng, mà là nhìn nàng hơi hơi cười. Vì thế, đỗ nhã tịch lại nói tiếp, vì thế, ta liền tương kế tự kế, an vào thất thất hồi hồn đan. Ở chính mình hôn mê phía trước, làm cố hoài viễn đáp ứng đưa chính mình trở về. Ngươi sẽ không sợ hắn không tiễn ngươi trở về. Diêu thần chi thấy nàng như vậy tin tưởng cố Hoài viễn, trong lòng vẫn là có chút ăn vị. Hắn sẽ không. Lao phu nhân liền đánh gãy bọn họ phu thê đối thoại, quan tâm hỏi, các ngươi không có ra tô thành, vậy các ngươi là ở nơi nào đặt chân? Cơ hồ đồng thời, quan phủ người cùng Diêu phủ người liền phiên biến toàn bộ tô thành, nhưng chính là không có tìm được Đỗ nhã tịch cùng cố Hoài viễn điểm dừng chân. Lão phu nhân thật sự là có chút tò mò. "Di Hương viện?" Đỗ Nhã tức nói, "Kia Di Hương viện là Cố Hoài Viễn sản nghiệp, hậu viện trong Hoa Viên che kín cơ quan, nghe nói không có hắn dẫn đường, người khác là đi không ra đi." "Thì ra là thế." Lão phu nhân có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó gật đầu, "Khó trách chúng ta tìm không thấy ngươi, nguyên lai hắn là đem ngươi đưa tới Di Hương viện đi." "Bất quá," Chúng ta cũng đích xác sẽ không nghĩ đến hắn sẽ mang ngươi đi như vậy một chỗ. Cố hoài viễn là ra cắt tử một người, kia ra cắt tử một những cái đó tiêu hồn cao có thể hay không chính là từ nơi đó tiêu đi ra ngoài, hoặc là chính là giấu ở nơi đó. Diêu thần chi não trước sáng ngời, đột nhiên liên tưởng đến tiêu hồn cao, mai cho đến hiện tại, quan phủ cùng chúng ta người đều tìm không thấy tiêu hồn cao rơi xuống có thể hay không chính là bởi vì chúng ta vẫn luôn đem mục tiêu đặt ở vinh hoa lâu cùng nhị phủ bên kia. Đồ nhã tịch gật đầu, tán đồng, không phải không có cái này khả năng. Thanh lâu ngư long hôn tạp, nơi đó tam lưu chín giáo người đều có, càng không thiếu phú quý người, nhưng mà tiêu hồn cao nhất định là giá trị thiên kim, như vậy này đó điều kiện xuyến liền lên, thanh lâu chính là tốt nhất tiêu điểm. Lao phu nhân gật đầu chúng ta lập tức phái người thông chi tô đại nhân làm hắn phái người đi xem xét. Nếu thật sự ở nơi đó, như vậy hết thể sự tình liền có thể trở nên trong sáng một ít. Diêu thần chi nghĩ tới chung các lao gửi thư, cha gia tiêu hồn cao, cứu công đối hoàng thượng cũng có giao đái. Việc này như thế nào cùng cứu công có quan hệ? Đô nhã tịch kinh hỏi. Ở nàng hôn mê nhật tử, lại đã xảy ra cái gì đại sự tình sao? Lao phu nhân đứng dậy đến nội thất lấy chung các lao tự tay viết tin ra tới. Đưa tới Đỗ nhã tịch trong tay, nha đầu, ngươi nhìn xem. Đây là ngươi cứu công tới tin. Sau đó, nàng liền lẳng lặng ngồi một bên chờ Đỗ nhã tịch đem tin xem xong. Đỗ nhã tịch cầm tin, cẩn thận nhìn nội dung. Tin thượng viết, gia cắt tử mộc đã đề tội, nhưng hoàng đế lại chưa lại thông cáo thiên hạ, mà là làm thiên lao cái kia giả gia cắt tử mộc tiếp tục nhốt ở thiên lao. Tin thượng còn nói, kinh thành có không ít đại hộ nhân gia xuất hiện một loại kỳ quái hiện tượng. Rất nhiều người thích thượng một loại hương cao, người nghe thấy hương cao thiêu ra mùi hương sau, liền sẽ trở nên tinh thần gấp trăm lần. Thậm chí liền Hoàng Thái Hậu đều yêu thứ này, sai người rốt cuộc tìm kiếm loại này hương cao. Hoàng đế hạ lệnh, làm chung các lao cha rõ loại này hương cao xuất xứ. Hương cao, nghe chi mùi hương sau, tinh thần gấp trăm lần. Này nói còn không phải là tiêu hồn cao sao. Đỗ nhã tịch như mày, rất là kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới tiêu hồn cao cư nhiên từ Tô Thành truyền tới Kinh Thành, trọng điểm là còn truyền tới Hoàng Thái Hậu trong tay. Nếu kia hương cao thật là tiêu hồn cao nói, như vậy chỉnh chuyện liền phức tạp. Đỗ nhã tịch xem xong tin, đem giấy viết thư thu vào phong thư trùng, trả lại cho lão phu nhân, tổ mẫu, ta hoài nghi kia hương cao chính là tiêu hồn cao. Loại này tiêu hồn cao là một loại làm nhân thần kinh phấn khởi, lại còn có sẽ nghiện đồ vật. Nếu thứ này thật là trải qua ra các tử mục vào hậu cung nói, như vậy việc này liền khó giải quyết. Giống nhau đồ vật, giống nhau người vào không được hoàng cung hậu viện, việc này nếu là làm cứu công tới cha, ta sợ sẽ tính cha ra kết quả tới, cũng không thể toàn thân mà lui. Diêu thần chi nghe đấy mắt hiện lên một tia sầu lo, một lát sau mới nói, vậy nên làm sao bây giờ? Chúng ta diêu gia không chức quan tại vị, cũng không có người tiến con đường làm quan. Cho dù có tâm muốn giúp cứu công, cũng chỉ có thể là điều phối chút giới đi tiêu hồn cao nghiện dược. Hơn nữa, Hoàng Thái Hậu A, nàng sẽ nguyện ý ăn đi nghiện dược sao? Đỗ nhã tịch biết diêu thần chi kế tiếp muốn nói gì, càng biết hắn không có nói là bởi vì cái gì. Nàng cũng đồng dạng phiền não. Tiêu hồn cao không chỉ có hương nói thanh hương, một có thể làm nhân tinh thần phấn khởi, nhị có thể tê mọi người thần kinh, nếu là có ốm đau trong người người có thể ngắn ngủi quên mất ốm đau trà tấn. Nếu Hoàng Thái Hậu là có bệnh trong người, như vậy, này tiêu hồn cao nàng nhất định sẽ coi là thần dược, nàng không có khả năng sẽ đáp ứng đoạn phục tiêu hồn cao. Lúc này, nếu riêu ra thể thể mỗi ngày cầm giải dược đi khuyên Hoàng Thái Hậu ăn vào, một cái lộng không tốt, kia đã có thể sẽ đưa tới diệt chín tộc nguy hiểm. Việc này là tiến thoái lưỡng nan. lão phu nhân khẽ thở dài một hơi, mắt lộ ra tinh quang. Chúng ta Diêu gia không thể không co chung gia cái này dựa vào, còn nữa, làm thân nhân, nếu chung gia xệ ra chuyện, chúng ta Diêu gia giống nhau thoát không được quan hệ. Diêu Thần Chi lạnh mặt hừ một tiếng, nói, kia gia các tử mục vì đối chúng ta Diêu gia cùng chung gia trả thù, hắn nhưng xem như hao hết tâm tư. Như vậy đê tiện thủ đoạn, hắn đều khiến cho ra tới. Việc này mặc kệ kết cục như thế nào, chúng ta đều đến cùng chung gia phong vũ cộng tế, đồng tâm hiệp lực. Đỗ nhã tịch trên mặt nhiễm kiên nghị thần sắc, nàng nhấp nhấp miệng, nói, ta tin tưởng. Thiên sẽ không tuyệt chúng ta Diêu gia cùng chung gia. Tổ mẫu yên tâm. Nay tiêu hồn cao phối phương chúng ta đã phân giải ra tới, phối phương cũng là chuyện sớm hay muộn nhi. Ta nhớ mang máng sư phó của ta truyền cho ta y tịch tay chát, giống như từng có ghi lại quá làm người đi nghiện phương thuốc. Ta sau khi trở về, lập tức tra xem xét. Chúng ta đều biết tương sinh tương khắc đạo lý. Nếu có thể có tiêu hồn cao loại đồ vật này, vậy nhất định sẽ có giải phương. Ân, nha đầu nói đúng. Việc này chúng ta trốn không thoát, cũng không dung trốn, chúng ta cũng chỉ có thể là đối mặt, chậm rãi phá giải nó. Ta tin tưởng các ngươi, các ngươi nhất định có thể. Lao phu nhân huệ quá đô nhã tịch cùng Diêu thần chi người, đưa bọn họ tay chặt chẽ điệp đặt ở cùng nhau, gắt gao nắm lấy. Hoàng thượng nếu hạ lệnh làm người cứu công trà, nhất định cũng là suy nghĩ cận kẽ quá. Chúng ta phải đối các ngươi cứu công, đối chính mình có tin tưởng. Là, tổ mẫu. Chúng ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Hai người đồng thanh đáp, ngày hôm sau sáng sớm liền đi tô đại nhân nơi đó. Tô phu nhân sớm liền chờ ở cổng lớn, thấy đồ nhã tịch từ trên xe ngựa xuống dưới, lập tức cười đón đi lên, dắt tay nàng trên dưới đánh giá một vòng, hồng khung hồng hồng nói, xảy ra chuyện, cũng gạt không cho người nói cho ta. Ta tới cửa đi tìm, còn làm người gạt ta, ngươi trở về nhà mẹ đẻ. Ngươi này nơi nào khi ta là tỷ tỷ? Ta nhưng chân chính là thương tâm A. Đỗ nhã tịch khó hiểu, nghiêng đầu nhìn về phía Diêu thần chi. Diêu thần mặt mang xin lỗi triểu tô phu nhân chắp tay, nói, làm tô phu nhân lo lắng, việc này là thần chi sai. Đương không có chút sự tình còn không có xác định, cho nên liền không có làm đại gia cùng nhau đi theo lo lắng. Việc này nhã tịch là không hiểu rõ, tô phu nhân cũng không nên trách nàng. Lúc ấy, hắn căn bản là không có dư lực chú ý những thứ khác. Sự tình đều là lão phu nhân ở chủ trì, buồn việc này cũng là biết đến người càng ít càng tốt, húng chi khi đó còn không biết cố Hoài Viễn có hay không rời đi, tự nhiên là không thể nói. Hiện tại, hắn đã thu được xác thực tin tức, cố Hoài Viễn không chỉ có rời đi tô thành, còn rời đi đại tây quốc, hắn rốt cuộc có thể tùng một hơi. Không cần tùy thời lo lắng, Cố Hoài Viễn tới cửa đón người. Tô phu nhân cô nén mới không cười ra tới. Nàng cũng liền nói nói mà thôi, không nghĩ tới Diêu Thần chi không chỉ có đương thật, còn lo lắng nàng bởi vì mà sinh Đỗ Nhã tích khí, đảo thật là một cái khó được. Tô phu nhân dắt Đỗ Nhã tịch tay vào đại môn, vừa đi, một bên nói, "Muội muội là cái hạnh phúc người, tỷ tỷ vừa mới cũng không có thật muốn trách cư ý tứ, muội muội cũng không thể thật hướng trong lòng đi." chỉ là à, này về sau có chuyện gì nhi, cũng không thể lại gạt tỷ tỷ, ta cũng thật chính là sẽ tức giận, là là là, lại không dối gạt tỷ tỷ. Đỗ Nhã Tịch vội vàng hẳn là, vào đại môn, đứng ở tiền viện tử, Diêu Thần Chi liền đối tô phu nhân ôm quyền chắp tay, nói, tô phu nhân, ta đi trước tìm tô đại nhân nói chút sự tình. Nhã Tịch liền, tô phu nhân không chờ hắn nói xong liền cười tiếp lời nói, Nhã Tịch liền giao cho ta. Yên tâm đi, nhất định giúp ngươi chiếu cố hảo, ngươi liền an tâm đi nói sự tình đi. Dứt lời, Tô phu nhân nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, nói: "Muội muội, chúng ta đi. Đến ta trong viện đi ngồi ngồi, làm cho bọn họ các nam nhân nói chuyện chính sự đi." Đỗ Nhã Tịch cười nhạt gật đầu, ngước mắt cùng Diêu Thần Chi tướng coi liếc mắt một cái, liền theo Tô phu nhân đi hậu viện. Hai người ở phòng khách ngồi xuống, Tô phu nhân tinh tế đánh giá Đỗ Nhã Tịch thấy nàng sắc mặt không kém, treo tâm liền thả xuống dưới. muội muội, ngươi cùng tỷ tỷ nói nói, chuyện đó chính là thật sự. đỗ nhã tịch nghe không hiểu ra sao, liền hỏi chuyện gì. tô phu nhân một bộ khó có thể khải khẩu bộ dáng, trầm mặc thật lâu sau, vẫn là hỏi muội muội phẩm tính, tỷ tỷ ta là một trăm yên tâm. chính là, việc này bên ngoài truyền đến mưa mưa gió gió, người này ngôn đáng sợ, tỷ tỷ ta cũng là đau lòng muội muội. Cho nên liền hỏi thượng vừa hỏi, rốt cuộc là cái gì lời đồn đãi? Tỷ tỷ trực tiếp hỏi đó là, đây là lại ra cái gì với nàng bất lợi lời đồn đãi sao? Hiện tại nhị phòng suy tàn, nhân khẩu điêu tàn, cũng cũng chỉ thừa một cái phó thị cùng nàng một ít bà con. Cố gia cũng một đêm dàn từ tô thành biến mất, kia còn sẽ có người truyền ra cái gì với nàng bất lợi lời đồn đãi? Tô phu nhân thấy nàng vẻ mặt quang minh lỗi lạc, liền càng thêm chắc chắn chính mình xem người ánh mắt. Nàng tin tưởng Đỗ Nhã Tịch nhất định không phải lời đồn đại chung như vậy nữ tử. Có này phân khẳng định những cái đó vấn đề liền trở nên không có bất luận cái gì ý nghĩa. Không có việc gì, muội muội nếu nghe được những cái đó lời đồn đại cũng không cần để ở trong lòng. Ta hôm nay liền lên tiếng đi ra ngoài, nếu lại nghe được có người nói những cái đó tử ô hư có lời nói, ta khiến cho ngươi tỷ phu đem người bắt lại, cáo các nàng một cái bôi nhọ tội. Đỗ Nhã Tịch cảm động. Nắm tô phu nhân tay, nắm thật chặt. Cảm ơn tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng nói, bất quá là lời đồn đãi, chỉ cần ta để ý người tin tưởng ta là được, người khác nói như thế nào, nghĩ như thế nào, này đó ta đều khống chế không được. Tô phu nhân khẽ thở dài một hơi, ai muội muội chính là tâm quá thiện, cho nên mới luôn là bị người khinh. Đỗ nhã tịch cười cười, lắc đầu nói, tỷ tỷ sai rồi, ta không phải tâm quá thiện, ta cũng không phải tùy ý bị người khinh. Nếu chỉ là dâu riêng, ta cười phó chi, kết quả sẽ so với ta khẩn nắm không bỏ hảo. Nếu có người xúc ta điểm mấu chốt, ta cũng không phải toàn bộ tiếp thu, ta phản kích có lẽ không phải lập côn thấy ảnh, nhưng kết quả tuyệt đối là trầm trọng. Có lẽ ở người ngoài trong mắt, nàng thiện tâm, nàng nhậm khinh không phản kích. Nhưng là, không có người nghĩ tới, kỳ thật nàng phản kích hậu quả đều là thảm thiết. Tỷ như diêu gia nhị phòng. Nếu không phải nàng bày mưu đặt kế làm người đang âm thầm quạt gió thêm tuổi, lại như thế nào sẽ bị bại nhanh như vậy? Phó thị lại như thế nào rơi vào như thế thê lương cảnh đêm? Còn có cố gia, còn có màu xuân hoa. Lấy nhân tính mệnh, cũng không phải tốt nhất trừng phạt, làm người sống không bằng chết, sống được thảm thống, đây mới là không thấy huyết tình, rồi lại nhất thương nhất đau trừng phạt. Tô phu nhân mỉm cười gật gật đầu, ở lòng ta, ngươi là thiện lương nhất một cái. Đỗ Nhã Tịch quay đầu nhìn nàng, "Tỷ tỷ." Lúc này, một cái tiểu nha hoàn vội vàng chạy tiến vào, "Phu nhân, Hương Thơm các có người tới bẩm, nói là nơi đó đã xảy ra chuyện." Các nàng tới thỉnh phu nhân qua đi một chuyến. "Đã xảy ra chuyện?" Tô phu nhân hoắc đứng lên, "Nhưng có nói ra chuyện gì?" "Hương Thơm các chính là Tô phu nhân cùng Dương phu nhân, Phong phu nhân, Vương phu nhân." còn có Đỗ Nhã Tịch cùng nhau khai kia ra truyền bán nữ tử đỡ ra phẩm cửa hàng. Toàn tô thành người đều biết, kia cửa hàng lai lịch không nhỏ, bình thường căn bản là không có khả năng có người sẽ đi nơi đó nháo sự. Lúc này nghe được đã xảy ra chuyện, cũng khó trách tô phu nhân như thế khiếp sợ. Tỷ tỷ nếu không liền đi xem đi. Đỗ Nhã Tịch thấy nàng vẻ mặt sốt ruột, liền đối một bên nha hoàn nói, ngươi đi tiền viện thủ, nếu Diêu thiếu gia cùng tô đại nhân nói xong việc sau. Ngươi liền nói cho hắn, "Ta bồi Tô phu nhân đi Hương thơm Các." "Là, Diêu thiếu phu nhân." Tiểu nha hoàng triều nàng hành lễ, xoay người rời đi. Nghe vậy, Tô phu nhân nhìn Đỗ Nhã Tịch, hỏi, "Muội muội cũng phải đi Hương thơm Các?" "Cũng không biết ra chuyện gì." "Muội muội tự nhiên muốn cùng đi tỷ tỷ cùng đi nhìn xem." Đỗ Nhã Tịch đối một bên bán hạ, nói, "Bán hạ, đi thôi, chúng ta cùng đi nhìn xem." Tô phu nhân rắp quá tay nàng, Thần sắc nghiêm nghị đối hạ nhân phân phó, mau đi chuẩn bị xe ngựa, ta cùng diêu thiếu phu nhân muốn đi hương thơm các một chuyến. Là, phu nhân, Đỗ nhã tịch cùng tô phu nhân vội vàng đuổi tới hương thơm các, cửa hàng ngoại đã vây đầy người, cửa hàng truyền đến từng đợt đối tiếng mắng cùng kêu gào thành, thỉnh thoảng còn truyền đến thanh thúy đổ sứ rách nát thanh. Hai người kinh ngạc nhìn nhau, huề đi xuyên qua đám người. Xin nhường một chút, tô phu nhân tới. Bán hạ có phía trước mở đường vây xem mọi người vừa nghe tô phu nhân tới, lập tức tránh ra một cái nói, nhìn theo các nàng vào cửa hàng môn. cửa hàng, một mảnh bừa bãi, hai đội nhân mã đối đang ở miệng xe chiến. bán hạ nhìn thanh nháo sự người khi, vội vàng đi đến đỗ nhã tịch bên người, thấp giọng nói, thiếu phu nhân, nguyên lai là diêu gia tông thân nữ quyến. bán hạ nói dừng ở tô phu nhân trong thay, nàng mày đẹp gắt gao nhân lại. ân. đỗ nhã tịch nhẹ ân một tiếng. Diêu gia tông thân nữ quyến, Đỗ Nhã Tịch phần lớn là gặp qua một mặt, nhưng lúc ấy cũng không có hảo hảo nhớ, hiện giờ nhìn cũng là cảm thấy rất lạ mặt. Phía trước nhất hung kia một cái là tộc trưởng trưởng tức. Bán Hạ không quên nhắc nhở, hơi hơi gật đầu, Đỗ Nhã Tịch không nói lời nào, chờ Tô phu nhân chủ trì đại cục. Nay cửa hàng nếu nói cùng nàng có quan hệ, kia cũng là bốn vị phu nhân mạnh mẽ cho nàng nhị thành cổ phần danh nghĩa, nếu nói cùng nàng không có quan hệ, bên ngoài người lại đều cho rằng đây là Tô, Diêu, Phong, Dương, Vương, năm cái đại hộ nhân gia đương gia phu nhân cùng nhau khai. Đặc biệt là giờ phút này một phương vẫn là nhà mình tông thân người, đỗ nhã tịch cảm thấy ở không có biết rõ sự tình chân tướng trước, nàng bảo chỉ im miệng không nói là cần thiết. Lạnh lùng quét nhìn đầy đất mảnh sứ vỡ liếc mắt một cái, Tô phu nhân quát, đều cho ta đừng xảo, các ngươi nhưng đều không phải 3 tuổi tiểu hải tử có chuyện gì không thể nói nói, còn muốn động thủ quăng ngã đồ vật, còn muốn xếp hàng khai mắng. Phong Phu nhân tính tình thẳng, lạnh mặt hừ một tiếng, quay đầu nhìn đến đô nhã tịch khi, hai mắt sáng ngời, vui sướng đã đi tới, trên dưới đánh giá nàng một vòng, nhã tịch, ngươi tới rồi. thật sự là quá tốt, ta đều bị những cái đó đồn đại cấp sợ hãi, tưởng nói đi xem ngươi, lại nghe nói ngươi trở về nhà mẹ đẻ. ngươi là khi nào trở lại tô thành? Lần này trở về. Ngươi ngắn hạn nội sẽ không quanh co sơn thôn đi. Kia đội nhân mã cũng quay đầu nhìn lại đây. Đầu tiên là sắc mặt đổi đổi, sau đó dùng khinh thường ánh mắt liếc xéo đồ nhã tịch liếc mắt một cái, nàng nơi nào là quanh co sơn thôn. Rõ ràng chính là cùng cố hoài viễn pha trộn đi. Ngươi nói cái gì? Bán hạ nhất nghe không được người khác nói đồ nhã tịch nửa câu không tốt, lập tức liền vọt tới Diêu tư duy trưởng tức điển thị trước mặt, hung tận trừng mắt nàng. Một bộ muốn ăn nàng bộ dáng. Điền thị bị bán hạ ánh mắt hoảng sợ, ngay sau đó liền phục hồi tinh thần lại, chỉ vào bán hạ cái chán, mắng, ngươi cái này đồ đĩ lẳng lơ, ngươi cư nhiên đối với ta giống. Bán hạ dùng sức bẻ hạ điền thị tay, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, ngay sau đó liền truyền đến điền thị rít heo thanh âm. Bán hạ thật đúng là nửa điểm không lưu tình, nghe thanh âm kia, điền thị ngón tay là chặt đứt. Tiểu đệ tử, ngươi mau buông tay. Điền thị đau đến đẩy mặt đỏ lên. Bán hạ lệnh lùng cười cười, chính là không buông tay. Mặt khác diêu thị nhất tộc các nữ quyến đầu tiên là ngơ ngác nhìn, hiển nhiên là hoảng sợ, thật lâu sau mới phản ứng lại đây, một đám đều vọt tới đồ nhã tịch bên người, dịu dít xảo cái không ngừng. Thần chi tức phụ, ngươi mau là ngươi người dừng tay, mọi người đều là người một nhà, cũng không thể bị thương hòa khí. Đúng vậy đúng vậy. Thần chi tức phụ, đại tẩu tử cũng không có sai, chỉ là mấy ngày trước ở chỗ này mua đồ vật trở về. Dùng đến không tốt, cho nên liền tới cửa tới phân xử. Không nghĩ tới này trong tiệm người, một đám đều là xảo lưỡi như hoàng, căn bản là giải quyết không được sự tình. Không sai không sai. Chúng ta hôm nay là bồi đại tẩu tử tới, ngươi mau làm người thả đại tẩu tử. Ta nghe nói, này cửa hàng ngươi cũng có phân, ngươi đợi lát nữa liền cấp đại tẩu tử xử lý một chút. Đều là người một nhà, không thể bởi vì như vậy một chút lông gà vỏ tỏi sự tình, mà bị thương hòa khí đúng đúng đúng, cùng cái riêu gia phụ nhân ngươi một lời, ta một ngữ. bất quá đỗ nhã tịch cũng tử giữa đã biết các nàng thượng hương thơm các nguyên nhân, bất quá thật là lông gả vỏ tỏi sự sao? nàng biết phong phu nhân cũng không phải không nói lý người, như thế chỉ là một ít hàng hóa vấn đề, nàng không có khả năng sẽ làm sự tình nháo thành như vậy. tô phu nhân không nói lời nào, muốn nhìn một chút đỗ nhã tịch muốn như thế nào xử lý. việc này để cập diêu gia người. Như thế không phải bởi vì các nàng là rêu ra người, đánh nát trong tiệm nhiều như vậy đồ vật, nàng sáng sớm khiến cho quan phủ người lại đây xử lý. Nay vào nhà nháo sự, quan phủ hoàn toàn có thể quản. Phong phu nhân nhưng không chấp nhận được các nàng làm cho chính mình mặt liền hắc bạch điên đảo, lập tức liền phản bác, nhã tịch, ngươi đừng nghe các nàng nói bậy. Các nàng nơi nào là tới hảo hảo nói chuyện. Các nàng rõ ràng chính là tới lộng sự. Theo ta thầy à. Các nàng chính là biết này cửa hàng ngươi cũng có phân, nhìn chúng ta xinh ý hảo, đỏ mắt, cho nên lúc này mới tới nháo sự. Diêu gia phụ nhân vừa nghe, đi theo liền phủ định. Căn bản là không phải như ngươi nói vậy, ngươi cũng không thể nói lung tung. Ta nói lung tung. Phong phụ nhân con môi cười cười, hàn khí sổ thượng đáy mắt, các ngươi không phải tới nháo sự. Kia vì cái gì gần nhất liền yêu cầu chúng ta bồi tiền, cái gì hóa tiền muốn bồi, còn muốn bồi cái gì thượng vàng hạ cám. Chúng ta còn chưa thế nào nói đi, các ngươi liền động thủ tạm ta đồ vật. Ngươi đảo nói nói xem, các ngươi không phải ý định tới nháo sự, kia lại là cái gì? Chúng ta không có. Muốn trách thì trách các ngươi không nghe giảng, không muốn bồi tiền. Vốn dĩ hàng hóa không có hiệu quả, các ngươi nên bồi tiền. Nghe đến đó, Đỗ Nhã Tịch liền hoàn toàn rõ ràng trình chuyện. Tương đối với Diêu Gia phụ nhân cùng Phong phu nhân nói, Đỗ Nhã Tịch càng thêm tin tưởng Phong phu nhân nói. Đỗ nhã tịch cười nói, vài vị thím, này cửa hàng là vài vị phu nhân yêu thương, cho nên cho ta một ít cổ phần danh nghĩa. Nay trong tiệm sự tình, nhã tịch làm không được chủ, bất quá, nhã tịch nhưng thật ra có cái đề nghị. Phần 91 Nói dừng một chút, đỗ nhã tịch bán cái cái nút. Cái gì đề nghị? Vài vị rêu gia phụ nhân vội vàng hỏi. Nhẹ nhàng nhúng mày, đỗ nhã tịch vẻ mặt nghiêm túc nói, xảy ra sự tình, nếu lén không thể đồng ý. Biện pháp tốt nhất chính là hai bên cùng đi gặp quan, làm quan phủ tới phán, như vậy nhất công đạo. Đỏ mắt đấu kỵ nàng, làm cho nàng mặt còn dám nói nàng cùng người pha trộn, nếu nàng không ở hiện trường, kia sẽ nói ra cái gì khó nghe nói, đồ nhã tịch chính là dùng ngón chân đầu tưởng, cũng có thể nghĩ đến. Nguyên lai, tô phu nhân muốn nói lại thôi lời đồn đãi chính là cái này. Chẳng lẽ, ngày đó cố hải viện ôm nàng rời đi, lại ôm nàng trở về này đó đều bị người ngoài thấy được sao? Đồ Nhã Tịch, ngươi đây là giúp đỡ người ngoài khi dễ người trong nhà sao? Điền Thị trách mắng, ngươi cái này không giữ phụ đạo lô mãng thôn phụ, ngươi trong mắt nhưng có đem diêu thị nhất tộc thể diện đặt ở trong lòng. Mọi người không khỏi sửng sốt, không nghĩ tới Điền Thị dám như thế trắng ra cởi trách bán hạ. Ai ra bán hạ trong tay kính bỏ thêm vài phần, đau đến Điền Thị nha nha thẳng tê. Tô Phu nhân mày liễu không vui nhân lại, lạnh lùng liếc hướng Điền Thị. Rút ra khăn tay ở trước mũi lắc lắc, ai đành dám. Thật là xú không thể đỡ. Ngươi điển thị tưởng mạn mắng, nhưng tưởng tượng đến tô phu nhân thân phận, lại sinh sôi dừng lại khẩu. Nghe vậy, tô phu nhân nhàn nhạt ngắm nàng liếc mắt một cái, vừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nguyên lai là ngươi, ngươi nhưng thật ra có vài phần dũng khí, dám làm dám nhận. Bất quá, lần sau lên phố trước, nhưng đừng lung tung ăn cái gì. Mọi người đều là có uy tín danh dự nhân gia. Cũng đừng làm cho người chê cười. Phong phu nhân vẻ mặt chán ghét nói, cũng không phải là sao. Chúng ta thanh hương cách nhiều như vậy hương lộ đều không lấn át được này cổ tự vị. Có chút người a, ra không mặt bàn, liền không cần như vậy ái nháo sự, kết quả là vứt còn không phải chính mình người. Đỗ nhã tịch thấy điền thị tức giận đến vẻ mặt tái nhợt, túi đầu cắn môi cười cười. Cái gì kêu tự mình chuốc lấy cực khổ. Như điền thị như vậy, hẳn là là được đi. Bất quá. Đỗ nhã tịch căn bản là bất đồng tình nàng, như vậy một trường xú miệng, đích xác nên chịu điểm giáo hấn. Nàng không phải nói, đại gia là người trong nhà sao. kia chính mình có phải hay không nên tỏ vẻ một chút người trong nhà tương thân tương ái? Thím, ngươi không sao chứ? Muốn hay không nhã tịch thế ngươi xem một chút, nếu ngươi thật sự ăn sai đồ vật, nhã tịch cho ngươi khai thiếp dược, bảo ngươi thuốc đến bệnh trừ. Ngươi mới ăn sai đồ vật đâu, trồn cấp gà chúc tết, không có hảo tâm. Điền thị môi hấp hấp, lại tức lại bực, tay còn rất đau. Thật là đủ rồi. Nàng còn muốn như vậy vẫn luôn bị khinh bị sao. Vốn là bỏ ra khí, không nghĩ tới lại là bị một bộ khí. Nàng không thể đem khí ra ở tô phu nhân trên người, nhưng lại là có thể ra ở đố nhã tịch trên người, hoặc là trước mắt cái này không biết trên dưới tiện nha đầu trên người. Điền thị con ngươi trật chuyển, vươn chân liền hung hăng chiều bán hạ trên người đá vào liên ở Điền Thị khoe miệng còn treo thực hiện được cười khi nàng người đã ở một tiếng kinh hô trùng, phịch một tiếng rơi trên mặt đất quăng ngã cái trò ăn cước bán hạ vô vũ tay hôi trên cao nhìn xuống trừng mắt Điền Thị nói ngươi tưởng ông ta ngươi hiện tại đã kêu làm ăn trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo tự làm tự chịu Điền Thị kêu rên vài tiếng dãy rủi lại nhân rơi quá nặng như thế nào cũng bỏ không đứng dậy diêu ra mặt khác mấy cái phụ nhân vừa thấy Sợ tới mức chết khiếp, vội vàng chạy qua đi, quan tâm hỏi, đại tổ tử, ngươi thế nào? Mấy người hợp lực, hơn nửa ngày mới đem Điền Thị cấp đỡ lên. Điền Thị bị rơi mặt mũi bầm dập, nàng chỉ vào bán hạ, mắng, tiện tỷ, ngươi cư nhiên dám dĩ hạ phạm thượng! Bán hạ cười cười, lạnh lùng nói, thực xin lỗi, ta cũng không phải là nhà ngươi nô tỳ, cho nên này tính cái gì dĩ hạ phạm thượng? Ngươi là diêu gia nha hoàn. Mà ta là Diêu Gia phu nhân. Điền thị hoán hận nói. Diêu Gia cũng phân là nào một phòng. Ngươi như vậy khái mà hợp chi nói, không hiểu rõ người nghe xong, chính là sẽ hiểu lầm. Đến lúc đó, có thể hay không có cái gì không dễ nghe lời đồn đãi truyền ra tới đâu. Bán hạ nhưng không ăn nàng kia một bộ. Nói mấy câu liền đem điền thị đám người sặc đến chết khiếp. Đỗ nhã tịch, ngươi liền như vậy tùy ý ngươi nha hoàn khi dễ trưởng bối của ngươi sao ngươi trong mắt nhưng còn có chúng ta này đó trưởng ối. Điền thị tức giận đến tạt vào. Đỗ Nhã Tịch vẻ mặt vô tội nhìn về phía Điền thị, "Bán Hạ không phải ta nha hoàn." "Cái gì?" Điền thị chỉ đương nàng là ở có lệ chính mình, đem chính mình coi thành đứng ốc, "Nàng sao có thể không phải ngươi nha hoàn?" Ngượng ngùng, "Thiếp, Bán Hạ thật sự không phải ta nha hoàn, nàng bán mình khế, ta đã còn cho nàng." Đỗ Nhã Tịch vẻ mặt nghiêm túc nói không chỉ có là nàng, cây kim ngân, tang chi còn có lệ thẩm đều không phải ta hạ nhân. ngươi, ngươi cố ý đúng hay không? cố ý. Đỗ Nhã Tịch cười cười, nói, ta thật đúng là không phải cố ý. ngươi, ta là cố ý cho các nàng tự do thân. Điên Thị cùng này nàng mấy cái riêu ra phụ nhân nơi nào nghe không ra Đỗ Nhã Tịch gì tứ. Đỗ Nhã Tịch rõ ràng chính là ở khí các nàng, trơ mắt nhìn các nàng chịu khi dễ không nói còn dung túng chính mình nha hoàn dĩ hạ phạm thượng. Điên thị ngón tay run run, chỉ vào đỗ nhã tịch mắng, đỗ nhã tịch, ngươi cái này không giữ phụ đạo sướng phụ, ngươi trong mắt nhưng còn có tông thân, ngươi trong mắt nhưng còn có trường bối. Đây đều là ai cho ngươi lá gan, người cho ngươi càng eo. Ta cho nàng lá gan, ta cho nàng càng eo. Cửa chuyên đến diêu thần chi không có độ ấm thanh âm, mọi người đồng thời nhìn qua đi, chỉ thấy hắn ở hồ tuy cùng đi hạ. Bước đi tiến vào, đứng ở Đỗ nhã tịch bên người, rũ mắt nhìn nàng, hỏi, nương tử, ngươi không sao chứ? Nàng có thể có chuyện gì? Trước mắt có việc cũng không phải là nàng. Bất quá, Đỗ nhã tịch trong lòng thực vui vẻ, chính mình nam nhân như thế khẩn trương chính mình, còn làm cho mọi người mặt như thế thế chính mình chống lưng, loại cảm giác này thật là thật tốt quá. Khoe miệng cao cao kiều lên, Đỗ nhã tịch trên mặt nở rộ cũng một mặt sán lạn tươi cười, ngửa đầu nhìn hắn cười đến mi mắt con con nói, không có việc gì. Ngươi như thế nào lại đây? Sự tình nói xong rồi sao? Diêu thần chi duỗi tay ôm lấy nàng bả vai, sùng nịch nhìn nàng, nói, nói xong, nghe nói ngươi tới thanh hương các, cho nên liền tới đây nhìn xem. Điên thị cùng vài vị diêu gia phụ nhân thấy diêu thần chi đương tiếp đương các nàng là không khí, nhìn cũng không nhìn các nàng liếc mắt một cái, lập tức liền tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Diêu thần chi đầu tiên là triệu tô phu nhân cùng phong phu nhân hành lễ, lại làm cho mọi người đối mặt Đỗ đố Nhã tịch hỏi Hàn ân cẩn: Nương tử, ngươi vừa mới có hay không bị doa đến? Doa đến. Đỗ Nhã tịch không hiểu ra sao nhìn hắn. Diêu thần chi còn lại là vẻ mặt nghiêm túc nói: Đúng vậy. Đỗ Nhã tịch gật gật đầu, vô vô ngực, có một chút. Diêu thần chi bất đắc dĩ nói: Ta khiến cho ngươi ra cửa muốn kêu lên ta. Đừng bị một ít đầu trâu mặt ngựa cấp dọa tới rồi. Đầu trâu mặt ngựa. Điên thị nhìn nhìn bên cạnh Diêu gia phụ nhân, như là đang hỏi các nàng, Diêu thần chi chỉ chính là chúng ta sao? Diêu gia phụ nhân sắc mặt rất là khó coi, khẽ gật đầu. Bên thai truyền đến cười nhẹ thanh. Điên thị quét xem qua đi, liền thấy Phong phu nhân cùng Tô phu nhân còn có trong tiệm những người khác đều nhìn các nàng cười. Diêu, thần, chi, thím. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Diêu thần chi như là hiện tại mới phát hiện các nàng giống nhau, kinh ngạc nhìn các nàng, chậm chạp mới phản ứng lại đây, chắp tay hành lễ, nói, thần chi gặp qua các vị thẩm thẩm. Điền thị nghe xong liền lộ ra mấy phân đắc ý, hoàn toàn quên mất nhân gia vừa mới đương nàng là không khí sự thật, nàng ho nhẹ vài tiếng, cứng đờ ngực thân, nói, thần chi, ngươi nếu tới, vậy cấp thẩm thẩm nhóm chủ chỉ cái công đạo. Nga! Thầm thầm nhóm yêu cầu thần chi làm chút cái gì? Điên thị nghe, trong lòng vui vẻ, chỉ vào bán hạ liền nói, cái này tiện tỷ cư nhiên di hạ phạm thượng, động đánh ta. Ngươi nhìn một cái, nàng đem ta đánh thành bộ dáng gì? Điên thị nói hãy còn rắc không đủ, lại chỉ vào đối nhã tịch, vẻ mặt thất vọng, còn có ngươi tức phụ, nàng cư nhiên xúi rục cái này tiện tỷ động thủ, còn giúp người ngoài nói một ít khó nghe nói. Nga! Bán hạ, ngươi động thủ! Diêu thần chi nhìn bán hạ liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía đô nha tịnh, ôn nhu khinh vấn, nương tử, ngươi nói gì đó khó nghe nói. Hồi thiếu gia nói, ta động thủ. Bán hạ thực thành thật, bất quá, các nàng bôi nhỏ thiếu phu nhân ở phía trước, ta động thủ ở phía sau. Bôi nhỏ. Diêu thần chi đáy mắt hiện lên hàn quang. Bán hạ gật đầu, duỗi tay chỉ vào điển thị, nói, nàng nói, thiếu phu nhân không giữ phụ đạo, cùng người pha trộn. Thím, ngươi nói như vậy sao? Diêu thần chi nhắc mặt vô hại nhìn về phía điền thị, điền thị thấy hắn không gì tính tình, liền gật gật đầu, nói, thần chi hiền chất, ngươi không biết à, mấy ngày hôm trước có người nhìn đến nàng bị cố hoài viện ôm ra diêu gia, lại ôm trở về diêu gia, hai người còn cùng đi di hương viện. Này di hương viện là địa phương nào a? bọn họ công nhiên đi nơi đó, còn làm gì chuyện tốt? Thần chi hiền chất, ngươi cũng không thể bị nàng lừa. Chúng ta riêu ra nhưng ném không dậy nổi cái này mặt. Nói nữa, kia hải tử rõ ràng không đủ nguyệt sinh ra, nhưng lại là đủ tháng hải tử. Ngươi nghe thím nói, việc này cũng không thể liền như vậy tính. diêu thần chi gật gật đầu, thật là không thể liền như vậy tính. Điền thị tâm hỉ, lại bị diêu thần chi tiếp theo câu nói cấp khí trắng mặt. Bán hạ, căng miệng, buồn thiếu ra cho người chống lưng. diêu thần chi lạnh lùng nhìn điền thị cùng mặt khác mấy cái. Trong tay ngân châm hiện lên, mấy người nha nha vài tiếng, khí lạnh đảo hút. Thím nói rất đúng, đích xác không thể liền như vậy tính. Diêu thần chi quanh thân tán khí lạnh, nương tử của ta lại há là có thể như vậy bị người bôi nhọ đâu Diêu thần chi, ngươi dám như thế đối đại trưởng bối. Điên thị từ cánh tay thượng rút ra ngân châm, chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đã đã tê dần, như là không cảm giác được chính mình tay giống nhau. Người ngoài xem náo nhiệt người. Ngại với đây là Tô phu nhân cửa hàng, tuy rằng không dám trắng trợn táo bạo tiến vào quan khán, nhưng cũng là ở bên ngoài tế thành một đoàn kiển chân nhìn bên trong một động một tĩnh. Thiên a, Diêu thiếu gia cư nhiên vì một cái cho hắn đội nón xanh người, mà ra tay bị thương chính mình thầm thầm. Cái này Diêu thiếu gia là điên rồi sao? Kia Cố Hoài viện ôm đô nhã tịch sự tình, thật nhiều người đều là nhìn đến. Chính là a. Kia gõ Mâu Cẩm canh không phải nói Hai người thân mật ôm nhau sao? Lại còn có vào di hương viện, mau trời đã sáng mới từ di hương viện ra tới. Những người đó lớn tiếng nghị luận lên, nói nói, liền không có cố kỵ. Bán hạ, bên ngoài ai đang nói một ít giả dối hư ảo sự tình, ngươi liền cho ta cấp ngân châm đâm hắn, ta nhìn xem ai còn dám nói nửa câu không phải sự thật nói. Diêu thần chi móc ra ngân châm bao giao cho bán hạ. Bán hạ cười tủm tỉm tiếp nhận, hưu một tiếng liền ra cửa. Ở mọi người còn không có phản ứng lại đây, nàng ngay lập tức thả chuẩn sắc đem những cái đó đang ở người nói chuyện nhất nhất dùng ngân châm đâm cái biến. Ai không muốn chết, ngày mai liền đi tế thế dược đường lánh giải dược. Giải dược có thể cấp, nhưng là, các ngươi cần thiết giáp mặt xin lỗi, thừa nhận biệu đạt. Bán hạ thần khí đôi tay ôm ngực, lạnh lùng quét về phía mọi người. Mọi người vừa nghe, lại cảm thấy cánh tay chết lặng đến đã không có cảm giác, sôi nổi chấn động. Các ngươi sao lại có thể như vậy? nay còn có hay không vương pháp? Chúng ta nói sự thật cũng không được sao. Các ngươi dám làm không dám nhận. Diêu thần to lớn chạy bộ đến làm phô trước, lạnh lùng đoan liếc mọi người. Chúng ta chính là dám làm dám chịu, cho nên mới cho các ngươi ngày mai thượng dược đường tới. Đến nỗi các ngươi. Ta làm như vậy đã là tiện nghi các ngươi. Muốn vương pháp xử lý phải không? kia hành A, chúng ta hiện tại liền đi gặp Tô Đại Nhân. Diêu thần chi, ngươi chính là một cái đại ngu đốc, bị đeo nón xanh, còn đương người nọ là cái bảo. Ngươi thật là cái đồ đốc, ngươi ném nam nhân mặt. Có người bất mãn, tiêu ngạo kêu lên. Diêu thần chi mỉm cười gật gật đầu, huyền truyền hỏi, kia, các ngươi chính là thông minh. Nơi này nam nhân liền toàn không phải đồ đốc. Đương nhiên. Còn dùng hỏi sao. Lạnh lung hừ một tiếng, câu môi tà mị cười cười, diêu thần chi ném xuống như vậy một câu. Ta nếu là nghe các ngươi nói, ta đây mới là chân chính đại ngốc. Ta nói cho các ngươi, đừng nói là nghe được các ngươi nói, chính là ta tận mắt nhìn thấy, chỉ là ta nương tử nói không phải, vậy không phải. Chúng ta riêu ra sự tình, khi nào yêu cầu các ngươi gật đầu bình đủ. Ta toàn đương các ngươi là ở đánh giám, hôi thối không ngửi được. Đỗ nhã tịch nhìn diêu thần chi bóng dáng, lần đầu tiên cảm thấy thực vĩ ngạ, trong lòng lấm áp, khỏe mắt toan trướng. Nhẹ nhàng trượt xuống một giọt cảm động nước mắt. Đến phu như vậy, phu phục gì cầu? Nàng, Đỗ Nhã Tịch, cả đời này có thể được đến Diêu Thần Chi ái, đây là trời cao ban cho nàng tốt nhất lễ vật. Tô phu nhân cười cười, cảm thấy Diêu Thần Chi thật là huỷ phong. Một người nam nhân như thế che chở chính mình nữ nhân, thật là hạnh phúc. Phong phu nhân không khỏi vì Diêu Thần Chi vỗ tay, hét lớn một tiếng, "Hảo! Thật tốt." Diêu Thần Chi Ngươi là cái đàn ông? Chân chính đàn ông? Thiếu gia, ngươi là của ta anh hùng. Bán hạ cũng theo hướng thải. Ngươi trong đám người nam nhân mỗi người mặt như chữ sắc, chỉ vào Diêu thần chi, hung tợn nói, ngươi đừng cuồng, chúng ta này liền đi tìm Tô đại nhân tới phân xử. Ai tìm ta đâu? Đám người ngoại, Tô đại nhân lãnh quan sai mà đến. Tô phu nhân nghe tiếng, vui sướng đón đi ra ngoài. Điên thị cùng Diêu gia phụ nhân sắc mặt phức tạp có không thể che giấu lo lắng. Mấy cái riêu ra phụ nhân trong lòng đã bắt đầu hối hận bồi điển thị tới thanh hương các, hai chân liền không khỏi run lên. 163 chương ta tuyệt không thiện bãi cam hưu. Mọi người tự động tự phát nhường ra một con đường, tô đại nhân ở mọi người trong ánh mắt, khi Vũ Hiên ngang đi tới cửa hàng cửa, đứng yên, xoay người hỏi, chuyện gì tụi chúng tại đây? Phong phu nhân đứng dậy, chiều tô đại nhân hành lễ, nói, đại nhân, Bên trong có mấy cái người đàn bà đánh đá tiến đến náo sự, sau lại có những người này tụ chúng xem náo nhiệt. Những người này xem náo nhiệt cũng liền thôi, cư nhiên còn bôi nhọ người khác, này không, đang chuẩn bị đi tìm đại nhân phân xử đâu. Người nào náo sự, lại là tạo cái gì rao, bôi nhọ người nào. Tô đại nhân lệnh giọng hỏi. Diêu thần chi liền tiến lên chiều Tô đại nhân chắp tay, nói, những người này bịa đặt nói nhà ta nương tử không trinh không khiết. Rơi vào đường cùng, ta làm nha hoàng cho bọn họ một châm. Nếu bọn họ ngày mai trước đến dược đường trước mặt mọi người xin lỗi, thừa nhận bịa đặt, ta đem vô điều kiện cho giải dược. Ngược lại, vậy không phải bọn họ cáo ta, mà là ta muốn trạng cáo bọn họ bịa đặt đả thương người. Việc này, Diêu thần chi buồn không nghĩ một sự nhịn chín sự lành, hắn chính là muốn cho mọi người biết, hắn nương tử không người có thể bôi nhỏ. Bôi nhỏ hắn nương tử hậu quả. Nhất định là bọn họ sở phụ không dậy nổi Tô Đại Nhân gật gật đầu Lệ mục quét xem mọi người Hỏi Các ngươi biết một nữ tử bị người bôi nhỏ thất trinh thất tiết Này hậu quả giống như lấy này chi tánh mạng Bản quan cũng không nghe đơn mặt chi tử Hiện tại bản quan hỏi một chút các ngươi Nhưng có ai tận mắt nhìn thấy diêu gia thiếu phu nhân thất trinh thất khiết Toàn trường im áng Không người dám ứng Tô Đại Nhân lại hỏi Có vẫn là không có Lúc này trong tiệm Điền Thị bước nhanh đi ra đối với Tô đại nhân hành lễ nói Tô đại nhân dân phụ nghe nói gõ ngô cẩm canh Lưu Lão nhân nhìn đến cố hoài viện ôm Đỗ nhã tịch từ di hương viện ra tới sau lại ở hừng đông phía trước lại ôm nàng về tới diêu gia xin hỏi diêu phu nhân việc này phát sinh ở khi nào địa phương nào Lưu Lão nhân có không tìm tới cùng đại gia cùng nhau đối chất Tô đại nhân ngữ khí thường thường hỏi Hoàn toàn là một bộ việc công sử theo phép công bộ dáng. Điền thị nghĩ nghĩ, nói, hẳn là mấy ngày hôm trước đi. Hẳn là, tô đại nhân ngữ khí có chút không vui. Dìu phu nhân, nếu muốn chỉ chứng một người, cũng không thể nói cái gì hẳn là. Khả năng, giống như linh tinh chờ không xác định nói. Điền thị sững sốt một chút, sau đó liền khẳng định nói, năm ngày trước. Sau đó sợ đại gia không tin chính mình nói, lại vội vàng cho thấy chính mình lập trường ta là Diêu gia tức phụ, đương nhiên không hy vọng Diêu gia ra, ra như vậy, dèm pha. Chính là, rất có đôi mắt đều là sáng như tuyết, chúng ta Diêu gia cũng không thể làm như cái gì cũng không có phát sinh quá. Thím, một câu một cái như vậy, dèm pha. Xin hỏi là cái gì, dèm pha? Diêu thần chi mắt lộ ra khinh thường, ngươi cái gì đều là tin bịa hệ, thậm chí là chính mình bịa đặt. Ngươi mới là ở bôi đen Diêu gia, vì Diêu gia thêm xấu, ta không có bịa đặt. Mọi người đều là nói như vậy. Điền thị vội vàng làm sáng tỏ, các ngươi nói có phải hay không a? Những cái đó bị Diêu thần dưới lệnh trúng độc cho người, dục muốn đứng ở điền thị bên kia, nhưng nhìn đến bán hạ uy hiếp môi ngữ, lại thấy nàng nhẹ áp đốt ngón tay, một bộ ai dám nói ai liền xui xẻo bộ dáng, liền im miệng không nói không nói. Điền thị thấy không có người phụ hợp chính mình, liền quay đầu nhìn về phía mặt khác mấy cái Diêu gia phụ nhân, kia mấy người nhưng đều là nhân tình như là sớm biết rằng Điền Thị sẽ nhìn qua giống nhau, các nàng một đám hoặc là rũ đầu, hoặc là nhìn trung quanh, chính là không xem Điền Thị. Một đám đều trốn tránh tránh. Đỗ Nhã Tịch vốn định hết thể giao từ diêu thần chi, chính mình lẳng lặng làm một cái bị che chở tiểu nữ nhân liền hảo. Chính là hiện tại thấy Điền Thị như thế không thuận theo, không buông tha bôi đen chính mình, nàng trong lòng rất là hòa đại. Chính mình thân chính không sợ bóng tà, nhưng bị người như thế bôi đen. Người nhà trên mặt không ánh sáng, nàng vô pháp chịu đựng. Cứ việc sớm đã tiếp nhận rồi gả đến rêu ra sẽ có rất nhiều bất bình đối đãi, sẽ bị người cho rằng chính mình là ái mộ rêu ra gia, gia nghiệp, mà khi Đỗ nhã tịch nghe được điển thị như vậy rắc mặt bôi đen, không biết vì cái gì, trong lòng vẫn là như bị con kiến cắn giường như đau đớn. Nàng không khỏi thẳng thắn sống lưng, nhìn về phía điển thị, nói, bọn họ đương nhiên không dám nói là, đệ nhất, người nói miệng không bằng chứng, đệ nhị, Ngươi mấy ngày liền tử cũng không biết, ngươi còn có thể. Biết cái gì? Đệ tam, tô đại nhân ở phía trước, ai dám phụ hợp một ít không bằng chứng lời đồn đái? Chẳng lẽ không sợ trưởng đánh sao? Có như vậy tông thân, đỗ nhã tịch thật sự thương tâm. Các nàng luôn mồm chỉ trích chính mình không giúp thân, chính là, trái lại các nàng chính mình đâu. Các nàng không chỉ có không giúp thân, còn một cái kính bôi đen tông thân. Các nàng chẳng lẽ không cảm thấy chính mình thực buồn cười sao? Mọi người nghe xong liền lộ ra mấy phân xấu hổ tới, sôi nổi túi thấp đầu xuống. Điền thị thấy Tô Đại Nhân thần sắc nghiêm nghị đứng ở một bên, trong lòng có chút nút nhát, nhưng nói ra đi nói liền giống như bắt đi ra ngoài thủy, nàng chỉ có thể căng ra đầu cường bẻ đi xuống, bọn họ chỉ là sợ các ngươi xử độc mà thôi, thật là không thể tưởng được một cái đại phu lại làm ra như vậy ngoan độc sự tình ra tới. Sau đó nàng liền chiều Tô Đại Nhân quỳ xuống, Tô Đại Nhân! Chẳng lẽ ngươi muốn dung túng bọn họ sử độc tàn hại bá thánh sao? Lớn mật điêu phụ, ngươi bôi nhọ đại nhân phá án bất công. Một bên quan sai một tiếng thét ra lệnh, lập tức điển thị đã bị khiếp sợ, vội vàng túi đầu giải thích, đại nhân, dân phụ không phải ý tứ này. Rõ ràng chính là bôi nhọ người khác nổi lên nghiện, cư nhiên liền đại nhân đều dám bôi nhọ Phong phu nhân ở một bên chân ngòi thổi gió, ngươi nháo sự trước đây, bôi nhọ người khác ở phía sau. Giống ngươi loại này liền người trong nhà đều bôi nhỏ người, thật sự là không ra không mặt mũi, không nên ở vào thế. Phong phu nhân, ngươi có thể nào nói như vậy nhà ta tẩu tử? Một cái diêu gia phụ nhân ra tiếng giữ ghiền điển thị, ánh mắt không vui nhìn về phía phong phu nhân. Ta nói sai rồi sao? Phong phu nhân khinh miệt ngắm nàng liếc mắt một cái, không chỉ là nàng, các ngươi mấy cái cũng giống nhau, ta thật đúng là không có gặp qua luôn miệng nói tộc thị thể diện quan trọng nhưng chính mình rồi lại ở trước công chúng bôi nhọ chính mình tông thân ngươi mấy cái diêu ra phụ nhân xấu hổ không thôi rồi lại tìm không thấy có thể phản bác nói tô đại nhân chiều trong tiệm nhìn thoáng qua quan uy mười phần phân phó quan sai người tới à cùng thanh hương các trưởng quầy kiểm kê tổn hại vật phẩm đem người hết thể cho ta mang về nha môn sai người đi thỉnh diêu gia láo gia tử qua nha môn một chuyến là đại nhân kém quan phân công nhau hành sự một bên theo phong phu nhân vào tiệm đi kiểm kê tổn hại hàng hóa, một bên đi diêu gia thỉnh diêu tư duy. Diêu gia phụ nhân nghe nói muốn đi thỉnh diêu tư duy, lại còn có muốn cho các nàng thượng công đường, trong lòng thật sự là sợ hãi thật sự. Nay thượng thông cáo, thả bất luận thắng thua, chính là làm người ngoài nói ai ai ai thượng công đường, vì cái gì chuyện này, này cũng sẽ làm các nàng nam nhân trên mặt không ánh sáng, sau đó đem khí rơi tại các nàng trên người, đó là khẳng định chuyện này các nàng không cần thượng công đường. Nói cái gì cũng không thể thượng cái kia gây chuyện địa phương. Đại nhân, chúng ta cái gì cũng không biết, chúng ta chỉ là bồi đại tẩu tử tới thanh hương các, chúng ta không đi nha môn. Mấy cái riêu gia phụ nhân đầu riêu đến như là chống bỏi giống nhau, đầy mặt khủng hoảng sợ. Vậy các ngươi cũng biết về đố nhã tịch cùng cố hoài viễn sự tình. Tô đại nhân sủ mặt, nghiêm nghị hỏi, nếu các ngươi lời nói không thật, kia đừng trách bản quan vô tình. Mấy người sướng sốt, ngay sau đó lắp đầu. Không biết, chỉ là nghe đại tẩu tử nói qua một vài. Tô đại nhân gật gật đầu, lại hỏi, các ngươi tiến đến thanh hương các sở là vì sao? Hồi đại nhân nói, chúng ta thật là bồi đại tẩu tử tới lui hàng phẩm. Đại tẩu tử nói, những cái đó bôi trên trên mặt đồ vật thực quý, còn không thấy hiệu quả. Này hương cũng nghe không kính, cho nên liền quyết định lại đây lui hàng. Còn có mấy người nói liền tạm dừng một chút. Trên mặt sẹn qua xấu hổ. Còn có cái gì? Mấy người bay nhanh liếc liếc mắt một cái sắc mặt xanh mét Điền thị, thấp thấp nói, còn có bắt đèn. Sau đó đâu? Sau đó? Đại nhân, việc này vẫn là hỏi chúng ta đại tẩu tử hoặc là phong phu nhân đi, chúng ta chỉ là cùng đi, thật bầu trời tình huống cũng không hiểu biết. Tô đại nhân liền nhìn về phía Điền thị, Điền thị vội vàng giải thích, đại nhân, ta mua các nàng đồ vật khi... Các nàng khen đến vật ấy hút ứng bầu trời có, ta hoa như vậy nhiều tiền mua, nhưng lại không có hiệu quả. Chẳng lẽ ta không nên tới cửa tới tìm các nàng muốn cái lý sao? Là hả là, tô đại nhân gật đầu, điền thị liền vui mừng ra mặt. Đại nhân, hàng của bọn ta phẩm mỗi một vại đều xứng bản thuyết minh, cái gì ra thì thích hợp, cái gì ra thì không thích hợp, còn có nên chú ý cái gì? Như thế nào sử dụng? Chúng ta đều nhất nhất thuyết minh. Thứ này phẩm tùy người mà khác nhau, nàng hiệu quả không phải trong thời gian ngắn liền có, đây cũng là thuộc về bình thường. Phong phu nhân từ cửa hàng đi ra, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái điện thị, chiều tô đại nhân hành lễ, nói, đại nhân, trong tiệm hàng hóa tổn hại vô pháp lại dùng, có mặt xương 20 bình, mắt xương 30 bình, hương lộ 18 bình, khít mặt nhũ 20 bình. Dân phụ thô sơ giản lược tính một chút, những cái đó hàng hóa trừ bỏ số lẻ. Cộng cần 1.802. Xem ở nàng là nhã tịch muội muội thím phân thượng, ta cho nàng đánh cái chiết, làm nàng bồi chúng ta thanh hương các 1.502 đi. 1.502. Điên thị hít hà một hơi, chỉ vào phong phu nhân liền mắng, những cái đó phá đổ vật liền giá trị 1.502, vậy ngươi còn không bằng đi đoạt lấy. Phong phu nhân không giận phản cười, chỉ là ý cười chưa từng tới đáy mắt. Đại nhân, ta còn muốn cáo nàng tổn hại ta danh dự. Ta khi nào tổn hại ngươi danh dự? Điền thị giận dữ hỏi. Hiện tại, Phong Phu Nhân nhìn nàng, nói, ngươi vừa mới nói ta còn không bằng đi đoạt lấy, vậy ngươi ý tứ chính là ta trước kia vẫn luôn ở đoạt. Ta rõ ràng chính là mở cửa làm buôn bán, minh giới tiêu mã, đâu ra đoạt này vừa nói. Ngươi nói, ngươi không phải tổn hại ta danh dự, lại là cái gì? Ngươi cường từ đoạt lý. Ngươi ngậm máu phun người. Cầm mồm. Tô đại nhân gầm lên một tiếng, các ngươi trong mắt nhưng có bản quan tồn tại, các ngươi đương bản quan là cái gì? Cư nhiên ở bản quan trước mặt đại xảo đại nháo. Đại nhân xin thứ cho tội, thật sự là có chút bà ba hoa, quá mức vô lý. Phong phu nhân vội vàng thỉnh tội. Điên thị tức giận đến cả người run rẩy, chỉ vào phong phu nhân một câu đều nói không được ra tới. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Tất cả đều cho ta mang về nhà môn đi. Tô Đại Nhân ra lệnh một tiếng, quan sai lập tức tiến lên áp người, vây xem người thấy thế, lập tức giải tán, chính là những cái đó chúng độc người cũng không dám nhiều lưu lại. Nghĩ thầm, dù sao riêu ra người ta nói, tới cửa xin lỗi, thừa nhận bịa đặt liền cấp giải dược, bọn họ nhưng thật ra không lo lắng cánh mạng chi yêu. Việc này vốn là phát phong bắt ảnh sự tình, bọn họ thật đúng là không dám thượng nha môn đối chất. Phong phu nhân cùng Tô phu nhân nắm tay mà đi. Diêu Thần Chi nhìn Đỗ Nhã Tịch liếc mắt một cái, dắt quá tay nàng liền cùng mọi người cùng nhau hướng Nha Môn mà đi. "Nhã Tịch, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm người bôi nhỏ ngươi, đặc biệt là Diêu gia người." "Diêu Thần Chi đạo, chúng ta tới rồi công đường thượng liền nhất nhất cùng các nàng đối chất. Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. Tam thái thúc công cũng sẽ đi, ngươi liền không lo lắng." Đỗ Nhã Tịch ngước mắt nhìn hắn, hắn nếu là khí chúng ta không cho hắn mặt mũi ngươi nên làm cái gì bây giờ là chính hắn con dâu không cho hắn mặt mũi cùng chúng ta có quan hệ gì đâu diêu thần chi cười chấn an nàng việc này ngươi không cần lo lắng nếu điển thị các nàng hôm nay không xin lỗi không đối ngoại thừa nhận bịa đặt ta tuyệt không thiện bãi cam hưu. đỗ nhã tịch gật đầu hảo chúng ta hôm nay phải lý không buông tha người thốt không diêu thần chi gật đầu đợi lát nữa ngươi cái gì đều không cần làm người xấu ta tới làm Ngươi chỉ lo lẳng lặng chờ các nàng hướng ngươi xin lỗi liền hảo. Nương tử ý hạ như thế nào? Như thế rất tốt, ra đây liền từ chối thì bất kính. Hai người nói lặng lẽ lời nói, theo mọi người thực mau liền đến nha môn. Quan sai áp giêu gia phụ nhân vào công đường, Đỗ Nhã Tịch cùng Giêu thần chi, phong phu nhân còn có Tô phu nhân liền đứng chung một chỗ, chỉ chốc lát sau, Tô đại nhân người mặc quan phục lên lớp, mới vượt theo xong thăng đường. Diêu Tư Duy liền lãnh vài người đi đến. Thảo dân gặp qua đại nhân. Diêu lão gia tử, xin đứng lên. Diêu Tư Duy triều Tô đại nhân ôm quyền chắp tay, tạ đại nhân." Nói xong, liền ánh mắt phức tạp triều Diêu Thần Chi cùng Đỗ Nhã Tịch nhìn thoáng qua, không có đứng ở Diêu gia mấy cái phụ nhân bên người, cũng không có đứng ở Diêu Thần Chi bên này, mà là liền như vậy đứng ở hai đội người trung gian. Tùy hắn mà đến mấy cái Diêu gia nam tử, Ánh mắt lại cấp lại giận nghiêng liếc liếc mắt một cái nhà mình bà đương thấy diêu tư duy bất động, bọn họ cũng không dám tùy ý đứng thành hàng. Diêu thần chi biểu tình thực bình tĩnh, hắn cùng đỗ nhã tịch nhìn nhau, hai người an ý mười phần chiều diêu tư duy hành lễ, thần chi, nhã tịch cấp tam thái thúc công tình an. Diêu tư duy nhẹ ân một tiếng, công đường thượng, tô đại nhân lấy thẳng kinh đường một dùng sức một phách, sắc bén ánh mắt nhìn về phía điển thị mấy người lớn mật điển thị. Ngươi cũng biết chính mình đã phạm tội gì? Điền thị hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối công đường thượng, mạnh miệng nói: Hồi đại nhân nói, dân phụ không biết đã phạm tội gì. Tô đại nhân nhìn về phía Diêu Tư duy, Diêu lão gia tử, lâu nghe Diêu thị nhất tộc đối tông thân yêu cầu rất cao, nam tử không thể khinh thế giấu chúng, thất tín với người; nữ tử không thể nói người khác thị phi, thất đức với chúng. Diêu Tư duy gật đầu, là. Bản quan nghe nói. Diêu lão gia từ ngày thường nghiêm chấp to quy, cũng không vong tư. Hôm nay việc vốn là các ngươi Diêu thị nhất tộc sự tình, bản quan không nên nhúng tay, nhưng là, quý tôn tức thượng người khác cửa hàng náo sự, tổn hại bọn họ chi tài vật, việc này bản quan phải quản. Bất quá, nếu đối phương vô tình yêu cầu phụ trách, kia bản quan càng vui với nhìn đến đại gia giải quyết riêng, không thương hòa khí. Tô đại nhân nhàn nhạt nhìn phong phu nhân liếc mắt một cái. Phong phu nhân nơi nào nghe không ra tô đại nhân ý tứ, lập tức liền đi đến công đường trung ương, đứng ở diêu tư duy bên cạnh, chiều công đường thượng tô đại nhân hành lễ. Đại nhân, việc này chúng ta thanh hương các tuyệt không giải quyết riêng, trừ phi các nàng phiên bội bồi ta tổn thất, đừng ngoại đến ta cửa hàng chạm kế tiếp một ngày, gặp người giải thích, thừa nhận nàng sai. Phiên bội. Điền thị hoác ngẩng đầu nhìn về phía phong phu nhân, ngươi không bằng đi như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Điền thị không hề nói tiếp. Ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta một chút sự tình. Phong Phu Nhân nhìn về phía Tô Đại Nhân, vẻ mặt nghiêm túc nói, Đại Nhân, trừ cái này ra, ta còn muốn cáo Điền thị tổn hại ta danh dự. Ngươi. Tô Đại Nhân liền hỏi Điền thị. Điền thị, đối phương yêu cầu phiên bội bồi thường tổn thất, còn muốn ngươi công khai xin lỗi, ngươi có bằng lòng hay không? Điền thị cắn răng lắc đầu, dân phụ không muốn. Đại Nhân. Ngươi cũng không thể bởi vì kia cửa hàng tô phụ nhân cũng là chủ tiệm chi nhất, ngươi liền. Im miệng. Diêu tư duy một tiếng quát lệnh. Ánh mắt hung tợn trừng mắt điền thị, hắn thật đúng là thất vọng à, hắn lúc trước như thế nào liền cho rằng điền thị là một cái thuộc hiền nữ từ đâu. Hôm nay việc này, nàng thật sự là lệnh chính mình thất vọng tột đỉnh. Tổ phụ điền thị sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, đôi tay gắt gao mà nắm chặt thành nắm tay, ngẩng đầu trong mắt dương dương nhìn về phía diêu tư duy. Nhẹ gọi một câu, tổ phụ, ta là bị đố nhã tịch cái tia tiện. Người câm miệng cho ta. Diêu thư duy trước mắt đông lạnh bắn về phía điền thị. Sau đó, mục mang xin lỗi chiều tô đại nhân chấp tay, nói, đại nhân, ngu tôn tức không hiểu chuyện, vọng đại nhân đừng cùng nàng chấp nhật. Nay tiền chúng ta có thể lấy gấp ba tổn thất tới bồi, chỉ là công khai xin lỗi việc này. Không đến thương lượng. Phong phu nhân quay đầu đi chỗ khác này diêu tư duy đem ánh mắt đầu hướng diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch, đỗ nhã tịch nhớ kỹ diêu thần chi nói, tinh chờ điển thị xin lỗi, mặt khác nàng vẫn luôn không để ý tới, nàng hôm nay chính là phải làm một cái hạnh phúc tiểu nữ nhân, một cái bị phu quân sùng ái tiểu nữ nhân, tam thái thúc công, xin thứ cho thần chi bất hiểu, thần chi vô pháp mặc kệ người khác bên ngoài bôi đen chúng ta diêu thị nhất tộc thể diện, càng vô pháp nuông chiều người trong nhà tàn hại người trong nhà thiếm làm trưởng bối, không những không biết làm gương tốt, còn bên ngoài nói van bối thị phi, không hỏi sự thật liền loạn lưu truyền ôn, thần chi thật sự không thể nhận đồng. Diêu thần chi nói, làm Diêu Tư Duy rất là không vui. Hắn này buổi nói chuyện giống như là ở trước mặt mọi người đánh hắn mấy cái cái tắt giống nhau, làm hắn thể diện toàn vô. Chính là, Diêu thần chi nói thổ lộ đối tông tộc giữ hịn, hắn lại tìm không thấy lời nói tới phản bác cùng trách cứ. Trong khoảng thời gian ngắn Diêu tư duy liền sững sờ ở nơi đó, không biết nên nói cái gì. Điền thị nhìn nhà mình tổ phụ sắc mặt càng ngày càng trầm, nàng tâm liền không cấm thấp thỏm bất tan lên. Điền thị, ngươi nhưng nguyện giải quyết riêng. Tô Đại Nhân dùng sức một phách kinh đường mục, lại lần nữa hỏi. Diêu tư duy ngượng ngùng nhiên mà đứng ở tại chỗ, trong lòng lại là đem điền thị bực mấy ngàn mấy vạn biến. Ta, ta điền thị mặt trắng như tờ giấy, ta vài tiếng lúc sau, đột nhiên hai mắt vừa lật. Miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Mọi người bị này đột phát trạng huống cấp khiếp sợ. Mấy cái gia phụ nhân lập tức tiến lên quan tâm hỏi, Đại tẩu tử, ngươi làm sao vậy?" Điền thị phu quân, Diêu Nhược trung, bước nhanh tiến lên, "Du Trinh, Du Trinh." Điền thị đức quãng đáp, "Ta, ta." Đồ Nhã Tịch nhìn Điền thị bệnh trạng, trong lòng giật mình không thôi. "Không xong." Nhìn dáng vẻ nàng là phạm vào nghiện ma túy. Ý niệm trật lóe, nàng đã chiều điền thị đi qua đi, đáp thượng nàng mạch bạc, một lát liền vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Diêu tư duy, sau đó nhìn về phía tô đại nhân, nói, đại nhân, nàng phạm nghiện. Nàng tưng phục quá tiêu hồn cao, chắc không được những cái đó mỹ phẩm dưỡng da đối nàng vô dụng, chắc không được Diêu gia phụ nhân nói điền thị từng nói, nàng nghiên cứu chế tạo hương lộ không đủ, thì ra là thế. Chỉ là, nàng lại như thế nào sẽ ăn vào tiêu hồn cao. Vu lệ tử. Đúng rồi, nhất định là Vu lệ tử. Đô nhã tịch ánh mắt quét nhìn về phía mặt khác vài vị Diêu gia phụ nhân, trong lòng không dám xác định. Công đường người trên đều luống cuống lên. Nghe được tiêu hồn cao ba chữ, Diêu Tư duy giật mình không thôi, vội vàng sợ hãi mà nhìn về phía Tô đại nhân, giải thích nói: "Đại nhân, lão hủ không biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta không biết." Phần 92 hiện tại không phải nói này đó thời điểm. tô đại nhân rất bình tĩnh mà chứ hắn liếc mắt một cái, phân phó đối nhã tịnh đem điển thị đưa đến hậu viện đi trấn trị, diêu lão gia tử diêu thiếu gia, chúng ta đến thư phòng đi nói. mọi người đi theo tô đại nhân vội vàng đi ngoại thư phòng. tô phu nhân chỉ huy hạ nhân đem điển thị đỡ đến hậu viện đi, chính mình tắc cùng đối nhã tịnh, phong phu nhân cùng nhau theo sát mà đi. mấy cái diêu gia phụ nhân thấy thế, không dám tự mình rời đi. Liền cũng đi theo đi hậu viện Tô phủ hạ nhân đem điền thị đặt ở phòng cho khách trên giường Tiểu nha hoàng cơ linh mà bưng một chương theo ghế đặt ở trước giường Tô phu nhân làm đỗ nhã tịch ngồi xuống muội muội, ngươi mau ngồi xuống thế nàng nhìn xem là chuyện gì xảy ra Ta cũng không thể làm nàng chết ở ta địa phương đỗ nhã tịch nghe xong bất đắc dĩ cười cười nay điền thị một hơi nhưng đắc tội không ít người đỗ nhã tịch không khách khí mà ngồi xuống nhỏ dài ngón tay ngọc đáp ở điển thị tay trái mạch bạc thượng. Sau một lúc lâu, nàng mới buông ra tay, ngẩng đầu nhìn về phía diêu gia vài vị phụ nhân, nói: nàng không có việc gì, chỉ là phạm vào tiêu hồn cao nghiện. Tiêu hồn cao. mấy cái diêu gia phụ nhân nghe đỗ nhã tịch lần thứ hai nói lên tiêu hồn cao, trong lòng khiếp sợ không thôi. này tiêu hồn cao rốt cuộc là thứ gì? vì sao sẽ có lớn như vậy nghiện đâu? đỗ nhã tịch mượn giấy bút. Viết phương thuốc làm tô phủ hạ nhân đi bác dược, sau đó, nhìn về phía tô phu nhân, nói, tỷ tỷ đợi lát nữa nàng tỉnh lại bộ dáng sẽ thực doa người, nếu không, ngươi cùng phong phu nhân. Chúng ta đi đại sảnh ngồi ngồi, ngươi vội xong cũng lại đây. Tô phu nhân huề phong phu nhân tay, hai người cùng ra phòng cho khách. Đại thẩm tử lập tức liền phải tỉnh lại, các ngươi mau tới đây hỗ trợ. Đô nhã tịch không khách khí chỉ huy mặt khác mấy cái riêu ra phụ nhân. Lại làm bán hạ tùy tô ra nha hoàn đi lấy dây thừng. Thần chi tức phụ, ngươi muốn lấy dây thừng làm cái gì? Đỗ nhã tịch nhìn thoáng qua điện thị, chói nàng. Chói đại tẩu tử. Như vậy khiến cho. Diêu gia phụ nhân sôi nổi nghi ngờ, quả thực cũng không dám tin tưởng Đỗ nhã tịch nói. Này Đỗ nhã tịch cũng lá gan lớn một chút đi. Chói điền Du trinh. Chờ nàng tỉnh lại kia không được đem chói nàng người cấp xe A. Đối chính là trói chân nàng. Đỗ Nhã Tịch gật đầu, vẻ mặt khẳng định. Lúc này, Bán Hạ mang tới dây thừng, Đỗ Nhã Tịch liền nhìn về phía Diêu gia phụ nhân. Diêu gia phụ nhân không dám tin tưởng hỏi, "Ngươi làm chúng ta tới trói?" "Đương nhiên. Không, chúng ta không trói. Không trói cũng đúng, đợi lát nữa nàng tỉnh lại sau, phát khởi cùng tới, vài vị thím liền đè lại nàng. Nay trung gian nếu là bị nàng bị thương, hoặc là làm sao vậy?" Ta nhưng không phụ trách. Đỗ nhã tịch một bộ thực hảo thương lượng bộ dáng. Ngươi, ta phải cho nàng thi trầm, người đương nhiên cấp tử các ngươi tới ấn. Nha, đại thẩm tử tỉnh, vài vị thím nhanh lên đẻ lại nàng, bằng không nàng sẽ thương tổn chính mình. Đang nói, điền thị liền tỉnh lại. Nàng vừa tỉnh lại đây đầu tiên là toàn thân run rẩy, sau đó chính là phát điên hướng dưới rừng nghệ, ta muốn, cho ta, ta tin tức quan trọng cái kia mùi hương mau cho ta a a Ta chịu không nổi. Diêu gia phụ nhân bị điền thị hai mắt đỏ đầm cuồng loạn bộ dáng cấp khiếp sợ, thấy nàng muốn xuống giường, vội vàng bò lên trên giường động thủ đi ấn nàng. Lúc này điền thị lực lớn vô cùng, đối với các nàng mấy người lại trảo lại cắn lại đá, mấy người chật vật ngã vào trên giường, đau đến nha nha thẳng kê Mau đẻ lại nàng, ngàn vạn đừng phóng nàng xuống dưới. Nếu nàng tìm không thấy cái loại này mùi hương, Nàng không chỉ có sẽ thương chính mình, còn sẽ thương người khác. Đố nhã tịch hô to. Vài vị diêu gia phụ nhân liền bỏ lên, đồng thời duỗi tay đi ấn dương nhanh múa vướt điền thị. Đại tổ tử, ngươi đừng như vậy a, ngươi như vậy sẽ bị thương chính mình. Điền thị không nghe khuyên bảo, trên thực tế, lúc này nàng cũng nghe không thấy thứ gì. Nàng khó chịu không ngừng xé rách chính mình đầu tóc, giống vây thú gào giống. Hương, cho ta hương a. Đại thẩm tử, ngươi muốn cái gì hương? ngươi những cái đó hương ở nơi nào là từ đâu mua tới? Đô nhã tịch nhân cơ hội hỏi nhàn nhàn nhìn diêu gia phụ nhân ở trên giường bị Điền thị lăn lộn đến chết. Điền thị có một lần hoang mang không ngừng hỏi lại hương cái gì hương hương ở nơi nào a ta hương ở nơi nào ở nơi nào a a ai ra vài vị diêu gia phụ nhân lại lần nữa bị Điền thị ném ra có trực tiếp ném tới trên mặt đất có còn lại là một đầu đánh vào giường cây của thượng, có tác dụng phải mép giường tường. trong khoảng thời gian ngắn, mãn nhà ở đều là ai ra ai ra đầu tiếng hô. Thế thế, Đỗ Nhã Tịch cùng bán hạ lại là khoe miệng mỉm cười, vui với xem diễn. thang đến mấy người bị Điền Thị chọc thương, quăng ngã sưng đỏ, Đỗ Nhã Tịch mới làm bán hạ ra tay điểm Điền Thị huệ đạo. Diêu gia phụ nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, tức giận nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch. Nếu có thể dễ dàng như vậy định trụ đại tẩu tử, ngươi làm gì còn vẫn luôn không ra tay. Ta bất quá là cho thím nhóm biểu hiện cơ hội, nếu là bằng không, đại thẩm tử còn tưởng rằng vài vị thím đối nàng không đủ quan tâm đâu. Đỗ nhã tịch đem trên mặt đất dây thừng ném tới rồi trên giường, làm phiền vài vị thím đem đại thẩm tử chói lại. Càng chặt càng tốt, nếu không, đợi lát nữa nàng lại sẽ phát cuồng. Vì cái gì là chúng ta? vài vị diêu gia phụ nhân đều không lấy kia dây thừng. Đỗ Nhã tịch không để ý tới các nàng, nhìn về phía bán hạ, nói: bán hạ, chúng ta đi thôi. Ngươi cỡ lật mở đại thẩm tử huyết đạo, nó sẽ chúng ta đi ra ngoài liền cùng tam thái thúc công nói. vài vị thím không muốn hỗ trợ, ta cũng vô pháp chuẩn trị. Nói xong, nàng liền nhàn nhạt xoay người, nâng bước dục rời đi. mấy người hai mặt nhìn nhau, vội vàng cắn răng gọi lại nàng. từ từ. Chúng ta chói. Các nàng cũng không dám chọc giận tộc trưởng, liền tính bị điển thị hoán, cũng tóm lại bị Diêu Tư Duy trách phạt tới cường đi. Nói nữa, lần này, các nàng còn không biết sẽ đã chịu cái dạng gì trách phạt đâu. Mấy người ở điển thị giống giận hạ đem điển giấy chói go, bán hạ cỡ lật mở điển thị huy đạo, tùy ý nàng khó chịu đến ở thuật thượng lăn lộn. Đỗ Nhã Tịch cũng là mắt lạnh tương xem, cũng không ra tay. Kai Nghiện có 3 cái biện pháp trong đó vô dược vật cưỡng chế tính cai nghiện là thống khổ nhất, giống điển thị loại người này, đỗ nhã tịch tự nhiên sẽ không dùng mặt khác phương pháp tới thế nàng tai nghiện. Các ngươi trước nhìn nàng, ta đi tìm một chút tam thái thuốc công. đỗ nhã tịch xoay người rời đi. Phía sau, có người vội vàng hỏi, ngươi không phải muốn trị đại tẩu tử sao? Như thế nào lúc này liền đi? Ta hiện tại trên tay thứ gì đều không có tự nhiên là khám không được. Nói nữa, này tiêu hồn cao nghiện. Ta tạm thời nhưng giải không được, ta còn không biết nên như thế nào giải. Trừ phi ta trong tay có tiêu hồn cao, biết nó thành phần, cũng biết tô thành cái nào địa phương có tiêu hồn cao. Đỗ nhã tịch thả chậm bước chân, không có nghe được có người trả lời, liền ra phòng. Các nàng không biết, chẳng lẽ cũng chỉ có điền thị đụng tới tiêu hồn cao. Nha môn, trong thư phòng, đỗ nhã tịch vào cửa, trước sau chiều tô đại nhân cùng riêu tư duy hành lễ, tô đại nhân nôn nóng hỏi. Diêu thiếu phu nhân, nhưng có hỏi ra nơi nào có tiêu hồn cao? Không có. Tô đại nhân như mày, không nói chuyện nữa. Diêu nhược trung liền hỏi, thần chi tức phụ, ngươi đại thẩm tử tình huống như thế nào? Nàng này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đại thẩm tử nếu không phải dùng ăn tiêu hồn cao, đó chính là nghe thấy tiêu hồn cao đốt ra yên mùi hương. Hơn nữa, lấy nàng bệnh trạng tới xem, hẳn là đã có một đoạn thời gian. Trung thúc. Ngươi có biết đại thẩm tử những cái đó tiêu hồn cao là từ đâu tới? Đỗ Nhã Tịch nhìn về phía Diêu Nhược Trung, hỏi. Diêu Nhược Trung vẻ mặt hoang mang, lắc đầu, "Ta không biết cái gì là tiêu hồn cao." Nghĩ nghĩ, hắn lại nói, "Bất quá, trước đó vài ngày, Vu Lệ tử tặng nàng mấy hộp đàn hương, nàng vẫn luôn nhắc mãi kia mùi hương dễ ngửi. Hơn nữa nàng còn nói, kia đàn hương là thứ tốt, nghe lâu rồi, đau nửa đầu đều không có." May Liêu nhíu chặt Đỗ nhã tịch biết kia tiêu hồn cao là bị chế thành đàn hương tới bán, trách không được các nàng căn bản là tìm không thấy tiêu hồn cao. Vũ lệ tử nhất định là lường trước tới rồi chính mình sẽ truy tra việc này, cho nên, nàng lúc ấy liền cho chính mình hạ một cái xương khói đạn, làm chính mình tưởng sai rồi phương hướng. Đại nhân, phiền thoái làm quan sai đi tìm một chút chúng ta trong phủ hà đại phu, làm hắn cùng đi các gia hương cửa hàng, kiểm tra một chút đàn hương. Tô đại nhân gật đầu. Lập tức gọi quan sai tiến bảo. Các ngươi đi riêu phủ tìm một chút hà đại phu, làm hắn hiệp trợ đi kiểm kê một chút tô thành các hương cửa hàng đàn hương, làm hắn nghe nghe hay không có tiêu hồn cao tồn tại. Là, đại nhân. diêu thần chi đứng dậy, nhìn về phía tô đại nhân, sung phong nhận việc nói, đại nhân, thần chi đi thôi. Thần chi từ nhỏ liền quá các loại hương vị quá nghe không quên, trước đó vài ngày từ vu lệ tử trong tay được một viên tiêu hồn cao, ta tin tưởng ta có thể lập tức đã nghe ra tiêu hồn cao hương vị. Tô Đại Nhân trước mắt kinh hỉ nhìn về phía Diêu Thần Chi, vội vàng lại gọi tới quan sai, cuối cùng quyết định, chính hắn cũng đi theo cùng đi kiểm kê tiêu hồn cao. Diêu lão gia tử, về cửa hàng cùng không thật lời đồn đãi sự tình, liền ấn chúng ta vừa mới nói làm. Hiện tại, ta có chuyện quan trọng muốn làm, Điền Thị lại tái phát nghiện, các ngươi liền trước lánh nàng trở về đi. Bất quá! Ngày mai ta nhất định phải nhìn đến các ngươi đáp ứng hết thảy, nếu không, ngày mai ta liền sẽ làm người đến trong phủ đi bắt nàng hồi quan phủ, công khai thẩm tra xử lý. Đại gia ánh mắt đều nhìn phía Diêu Tư Duy. Trong thư phòng châm rơi có thể nghe. Diêu Tư Duy chắp tay đáp, Tô Đại Nhân chính sự quan trọng, lao xứng đáp ứng sự tình, nhất định làm được, thỉnh Đại Nhân yên tâm. Một bên Diêu Nhược Trung liền thay đổi sắc mặt, lại thẹn lại bực. Tô Đại Nhân gật đầu rời đi. Diêu thần chi kéo đồ nhã tịch đến một bên thì thầm trong chốc lát mới yên tâm cùng tô đại nhân cùng nhau rời đi. Mọi người theo ra thư phòng, trong viện, diêu Tư duy ngự khí lạnh lùng hỏi đồ nhã tịch, thần chi tức phụ, ngươi đại thẩm tử tình huống như thế nào. Hồi tam thái thúc công nói, này tiêu hồn cao là một loại dễ dàng làm người nghiện, thả đối người thân thể có rất lớn thương tổn đồ vật. Nó mùi hương tiến vào nhân thể sau, hao tổn tỳ thận âm khí, khiến cho âm dương mất cân đối. Khí huyết lố lã, tạo thanh ước đục nội sinh, toàn thân các thông lộ tắc nghẽn, tiến tới tắc tâm hồn, hoàn toàn tổn hại đại não, toàn thân các loại công năng toàn bộ mất cân đối. Đồ nhã tịch không có bất luận cái gì khuyết đại đáp. Mọi người nghe xong, không khỏi kinh ngạc. Kia tiêu hồn cao cư nhiên lợi hại như vậy. Chính là xương lạ độc cũng không quá. Kia muốn như thế nào mới có thể làm người khôi phục lại. Diêu tư duy không hổ là nhất tộc chi trường, biết được lợi hại lúc sau. Hắn trước tiên muốn biết chính là như thế nào trị liệu. Đỗ Nhã Tịch trầm ngâm trong chốc lát, nói: thứ này giải dược, ta còn không có phối chế ra tới. Hiện tại y ở đại thẩm tử tình huống, cũng cũng chỉ có thể là mạnh mẽ giới. Chỉ là, này quá trình tương đối thống khổ, nhưng chịu đựng đi thì tốt rồi. Diêu Nhược Trung ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Đỗ Nhã Tịch, lại thống khổ, nàng cũng đến nào? Ai làm nàng lòng tham, ai làm nàng ái thảo tiểu tiện nghi? Nàng như bây giờ, quái không được người khác, muốn trách thì trách chính mình. Người khác cấp cái gì liền thu cái gì, thu cái gì liền dùng cái gì, nàng tính tình này, sớm hay muộn có một ngày sẽ đem chính mình cấp hại chết. Thanh âm lạnh như băng sương, xem ra Diêu Tư Duy là thật là đồng khí. Mọi người các hoài tâm tư, không dám phản bác. Diêu Nhược chung môi hấp hấp, mấy dục ra tiếng, lại không dám biện bạch. Diêu nếu linh liền rối tay nhẹ xả một chút. Diêu nhược trung tay tay háo, chiều Diêu tư duy nói: Tổ phụ, đại ca biết nên làm như thế nào? Nếu không, hiện tại chúng ta liền trước đem đại tẩu tiếp về nhà đi thôi. Nơi này, Diêu nhược trung vừa nghe, lập tức gật đầu như gà con một hốc, nhị đệ nói rất đúng. Tổ phụ, nơi này là nha môn, chúng ta không tiện ở lâu. Diêu nếu linh đây là tự cấp Diêu nhược trung tìm dưới bậc thang. Diêu Tư Duy lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới đâu. Các người đi thôi. Ta ở chỗ này chờ. Diêu Tư Duy không kiên nhẫn chịu bọn họ vẫy vây tay. Này những sớm đã nhớ thương nhà mình tức phụ người được đến Diêu Tư Duy nói sau. Lập tức liền đi nhanh vào phòng cho khách. Diêu Tư Duy gọi lại Đỗ nhã tịch. Thần chi tức phụ, ngươi lưu lại. Dừng chân, Đỗ nhã tịch xoay người tói chạy bộ đến Diêu Tư Duy trước mặt. Chiều hắn hành lễ, nói, tam thái thúc công. Ngươi tìm nhã tịch có việc. Diêu Tư duy biết Đỗ nhã tịch là cái thông minh, liền liền không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, thần chi tức phụ, bên ngoài lời đồn đãi là không có lửa làm sao có khói, ngươi có phải hay không cũng nên cho ta một lời giải thích. Hắn làm mỏ hơi đốt thị cho hắn ném mặt, nhưng là, hắn nhưng không cho rằng Điền thị chính là sai. Dù sao cũng là chính mình ruột thịt cháu dâu, hắn tâm tự nhiên là hướng về Điền thị. Đỗ nhã tịch cười cười, nói, Tam thái thúc công, nơi này vẫn là nha môn, Tô Đại Nhân vừa mới tin tưởng cũng nói được rất rõ ràng, tam thái thúc công chẳng lẽ là mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Nàng lời nói rất là sắc bén, nói được Diêu Tư Duy vẻ mặt tao hồng. Diêu Tư Duy biết nàng là cái gan lớn, lại không có lường trước đến nàng lại là như thế không cho chính mình mặt mũi. thế nhưng giáp mặt liền phản bác, hơn nữa vẫn là không để lối thoát. Tâm hỏa tạch tạch cấp trưởng. Diêu Tư Duy tức giận đến một hơi vào không được ra không được, nghẹn đến mức vẻ mặt đỏ bừng. Ngươi đây là đối trưởng đối ứng có thái độ. Xem ra, ta yêu cầu một lần nữa bình luận ngươi phẩm hạnh. Tam thái thúc công cần gì phải động khí đâu? Nếu tam thái thúc công cảm thấy nhã tịch đối trưởng đối không tôn, như vậy, tam thái thúc công có phải hay không nên trước kiểm điểm một chút chính mình, nhìn xem chính mình có phải hay không mất trưởng đối uy nghiêm? Làm trường bối chẳng lẽ cấp vạn bối nhóm gương tốt chính là mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Vẫn là người một nhà không tin người một nhà. Nếu là người sau, như vậy nhà tịch cũng liền minh bạch, vì sao đại thẩm tử sẽ như thế không để lối thoát bôi nhỏ nhà tịch. Một chữ một chữ, một câu một câu, tựa như một phen đem sắc bén đao, đâm thẳng diêu tư duy tâm. Diêu tư duy bị tức giận đến dâu loạn run, ngực kịch liệt phập phồng, giống như tùy thời đều có khả năng sẽ ngã xuống giống nhau bên kia, diêu nhược trung đã ôm chói go điền thị ra phòng cho khách, điền thị hùng hùng hổ hổ, thống khổ hừ hừ không ngừng, lại nhìn mặt khác mấy cái diêu gia phụ nhân, một đám đều mặt mũi bầm dập, một thân chật vật, diêu tư duy tức giận đến thẳng dậm chân, chỉ vào bọn họ liền mắng, nhìn một cái các ngươi là bộ dáng gì, mất mặt ta, các ngươi nhưng đem chúng ta diêu gia mặt đều cấp ném hết ta, dứt lời, hắn liền quay đầu chạy lấy người. Tổ phụ mấy người vẻ mặt kinh hoàng đuổi theo, bọn họ trải qua đô nhã tịch bên người khi, đều là hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhìn dáng vẻ kia mấy cái riêu ra phụ nhân là đem nàng treo cận các nàng sự tình đều nói cho nam nhân nhà mình. Thần chi tức phụ, ngươi cùng nhau tới. Diêu tư duy ở viện môn khẩu ngừng lại, cũng không quay đầu lại chiều mặt sơ đô nhã tịch hô. Nàng cũng đi. Diêu tư duy muốn nàng đi làm gì? Không phải là tưởng vận dụng tư hình đi thiếu phu nhân hiện nhiên bán hạ cũng nghĩ đến điểm này lên rồi vẻ mặt lo lắng nhìn đỗ nhã tịch đỗ nhã tịch vỗ vỗ bán hạ bả vai một nửa hạ nói đi thôi chúng ta đi xem chính là có ngươi ở ta bên người chẳng lẽ ta còn sợ bọn họ không thành bán hạ cười liên tục gật đầu đó là có ta ở đây thiếu phu nhân bên người thiếu phu nhân hoàn toàn không cần lo lắng bán hạ nhịn không được liền thổi bay lưu tới Đỗ nhã tịch cong cong khỏe môi, lộ ra tươi cười. Cổ thụ ngó nhỏ, riêu ra. diêu nhược trung ôm một đường giấy rùa, lại mắng lại đau hô điền thị vào nhà chính, không rảnh lo đi để ý tới bọn hạ nhân nghi hoặc ánh mắt, hắn liền vội vàng nói, còn không mau đi tìm đại phu lại đây. Đúng vậy. diêu tư duy nhìn Đỗ nhã tịch, nói, ngươi đi thế ngươi đại thẩm tử khám một chút. Diêu nhược trung ngăn ở trước giường, vẻ mặt phòng bị nhìn Đỗ nhã tịch, nói, Không cần ngươi khám. Hảo. Đỗ nhã tịch mỉm cười gật đầu, xoay người muốn đi người. Lại không phải nàng chính mình muốn tới, nàng nhưng không có như vậy tốt tính tình, lấy chính mình nhiệt mặt đi dán người khác lánh ngông. Châm đã. Diêu thư duy rời mắt trường hướng diêu nhược trung, phóng nhãn toàn bộ tô thành, còn có người so thần chi tức phụ y thuật càng cao sao. Không phải hắn muốn cho nàng tới, mà là, không có cách nào. Diêu nhược trung không nói lời nào. Diêu Tư Duy liền đối Đỗ Nhã Tịch nói: Thần chi tức phụ, ngươi đi cho ngươi đại thẩm tử khám một chút. Đỗ Nhã Tịch gật đầu, đi đến trước giường ngồi xuống, đáp khởi Điền Thị thủ đoạn, tinh tế nghe mạch. Hảo sau một lúc lâu mới buông Điền Thị tay, đứng lên, ta khai thiếp dược cấp đại thẩm tử uống. Bất quá, ta còn là lúc trước cái nhìn, dược vật chỉ không phải mạnh mẽ giới hiệu quả hảo. Lúc này, liền tính Đỗ Nhã Tịch có tốt biện pháp giúp Điền Thị giải độc. Nàng cũng nhất định sẽ không như vậy tiện nghi điển thị Loại người này không cho nàng sống không bằng chết chịu chút tra tấn Chính mình thật đúng là quá thiện lương Ở giải độc phương pháp chung Loại này cưỡng chế vô dược vật thống trị là thống khổ nhất Nghiện ma tuy phát tác thời điểm Kia chính là thật sự sống không bằng chết Chẳng lẽ liền không có khác biện pháp Diêu tư duy hỏi Sư phụ ngươi liền không có càng tốt phương thuốc Diêu nhược chung cũng một sửa vừa mới định ý Trước mắt chờ đợi nhìn về phía đô nhã tịch, ở hắn nhìn đến đô nhã tịch nhàn nhạt lắc đầu khi, hắn tâm liền hắn ngã xuống khe. Hắn quay đầu năm hướng bị chói ở trên giường, không ngừng têu to điền thị. Như vậy thống khổ, nàng có thể căng qua đi sao? Nàng cuộc đời sợ nhất đau. Kia nhưng có cái gì giảm bất thống khổ dược? Diêu nhược trung tưởng, có cái chết trung biện pháp cũng hảo. Đô nhã tịch nghiêm mặt, lắc đầu, nói, muốn hoàn toàn từ bỏ nghiện, chỉ có biện pháp này. Đương nhiên nếu không nghĩ nàng như vậy thống khổ, có thể mua tiêu hồn cao cho nàng. Chỉ là hiện tại liền thánh thượng đều hạ lệnh tra dò thứ này, lúc này cùng nó chọc phải quan hệ, sợ là sẽ liên lụy toàn bộ Diêu gia. Diêu Tư Duy vừa nghe, mây thắt, lập tức liền chặt đứt Diêu Nhược Trung nhập tưởng, nếu trùng, nếu là làm ta biết chúng ta Diêu gia cùng tiêu hồn cao nhất lên quan hệ, ngươi liền cho ta đem ra căng thẳng một chút. Việc này liền ở Du Trinh nơi này kết thúc. Ngươi trong khoảng thời gian này hảo sinh chiếu cố nàng, liền ấn thần chi tức phụ làm, mạnh mẽ làm nàng giới nghiện. Việc này cũng không thể bởi vì mà gây họa thượng thân. Liên hoàng thượng đều không cho phép có đồ vật, bọn họ riêu ra có thể tránh rất xa liền tránh rất xa. Là, tổ phụ, nếu trung nhớ kỹ. Diêu tư duy nhìn điền thị liếc mắt một cái, nói, ngươi hảo hảo chiếu cố nàng, việc này ngàn vạn đừng làm người ngoài biết, Tô đại nhân nơi đó. Ta sẽ tự bị lễ tự mình đi một chuyến. Diêu tư duy đầy mặt lo lắng. Diêu nhược Trung vẻ mặt tay náy gật đầu, tổ phụ yên tâm. Nếu trung biết nặng nhẹ. Hạ nhân tới bẩm, thái lao gia, thần chi thiếu gia tới. Diêu tư duy liền liếc đôi nhã tịch liếc mắt một cái, nói, thỉnh hắn tiến bảo. Là, thái lao gia. Hạ nhân lui ra, chỉ chốc lát sau diêu thần chi liền lãnh hồ tuy tiến bảo, hắn tiên triểu diêu tư duy hành lễ. Lại hô giêu nhược chung một tiếng, trung thúc. Sau đó kéo Đỗ Nhã Tịch tay nhỏ, nhẹ giọng hỏi: "Nương tử, ngươi không có gì sự đi?" Diêu Tư Duy không vui nói: "Nàng lông tóc không tổn hao gì, không có nhân vi khó nàng. Ngươi như vậy khẩn trương, không hiểu rõ người còn tưởng rằng Tam Thái Thúc công nơi này là lang huyệt đâu." Đỗ Nhã Tịch nhìn về phía Diêu Tư Duy, nói: "Tam Thái Thúc công, ngươi ngàn vạn đừng như vậy tưởng, thần chi hắn không phải ý tứ này." Nói, Đỗ nhã tịch chiều diêu thần chi kỳ cái ánh mắt, ta không có việc gì. Tam thái thúc công làm ta cấp đại thẩm tử khám một chút, ta cũng liền thanh âm tinh tế, chỉ là không có nói xong đã bị diêu tư duy cấp đánh gãy. Thần chi, ngươi thế ngươi thím khám một chút. Nhìn xem không có tốt biện pháp có thể thế nàng giảm bất thống khổ. diêu tư duy nghe trên giường điền thị thống khổ dầm gì, trong lòng vẫn là thực đau lòng. Cái này tôn trưởng tức ngày thường đối hắn hiếu thuận có lễ. Tuy rằng hôm nay nàng ở bên ngoài cho chính mình ném mặt, nhưng nhìn đến nàng như vậy thống khổ, hắn tự động cho rằng, nàng hôm nay dị thường là bởi vì nàng nghiện ma túy phát tác. Đầu sỏ gây tội là kia tiêu hồn cao. Nghe vậy, Đỗ nhã tịch không cấm ngẩn ra, con ngươi xoay chuyển, ý niệm liền nổi lên trong lòng. Diêu tư duy không tin chính mình, hắn nhất định là cho rằng chính mình ở trả thù liền thị. Bất quá, diêu tư duy là chính xác. Chính mình thật là ở trả thù điển thị. Khoe miệng tràn ra một mặt không cho là đúng tươi cười. Đồ nhã tịch không hề răng, lẳng lặng đứng ở diêu thần chi thân biên. diêu thần chi khó hiểu nhìn về phía diêu tư duy, đắp, tam thái thúc công, nhã tịch không phải đã khám qua sao. Ngươi không thể lại khám một lần. diêu tư duy mặt lộ vẻ không vui, tuy rằng ngươi tức phụ là quái ý đề đồ đệ, y lý thuật không dung chí không, nhưng là, nhiều người trẩn bệnh một chút. Có lẽ sẽ có không giống nhau cái nhìn đâu. Diêu thần chi nghe xong bội nói, Hảo, Hảo, Hảo. Ta lập tức thế đại thẩm khám. Diêu nhược trung lập tức chỉ vào trước giường ghế, nói, thần chi hiền chất, ngươi mau mau mời ngồi. Điên thị có lẽ là quá thống khổ, tay chân tuy bị chói thật, nhưng người lại ở trên giường không ngừng quay cuồng. Trung thúc, thím như vậy, ta vô pháp chẩn bệnh A. Nga, Hảo. Ta lập tức đem nàng chế trụ. Ngươi chờ một lát một chút. Diêu nhược trung thở dài lên giường, lao lực đem điền thị ấn ở trên giường. Một lát, diêu thần chi buông ra điền thị tay, nghiêm túc nói, này nghiện không có dược vật có thể giảm bớt, thím đã dính lên đã nhiều ngày. Nếu không nhanh chóng từ bỏ, chỉ sợ mặt sau chính là có tâm giới, cũng giới không xong. Đến lúc đó, không chỉ có nghiêm trọng nguy hại thím thân hưu, còn có có thể sẽ liên lụy diêu thị nhất tộc. Này! Như vậy nghiêm trọng. Diêu Nhược Trung bất an hỏi. Diêu Thần Chi gật đầu. Diêu Tư Duy nhắm hai mắt lại, một lát sau, hắn mới chậm rãi mở to mắt, đáy mắt tràn đầy khẳng định, nếu Trung, việc này liền ớn lúc trước Nhã Tịch nói làm. "Là tổ phụ." Lúc này, Nha Hoàn mới bưng nước trà tiến vào, Diêu Tư Duy nhìn thoáng qua, liền chiều Nha Hoàn nhóm vây vây tay, nhìn về phía Diêu Thần Chi, nói: "Thần Chi, ngày mai ta sẽ sai người đưa ngân phiếu đi thanh hương các, đến nỗi. Trước mặt mọi người xin lỗi việc này người có phải hay không đừng như vậy so đo. Người thím hiện tại bộ dáng, người cũng là tự đắc thấy. Diêu thần chi nhất mặt nghiêm túc nhìn qua đi, môi mỏng nhẹ sốc, tam thái thúc công, việc này trăm triệu không thể. Nếu là ngày mai thím không đi trước mặt mọi người xin lỗi, kia người ngoài nên thấy thế nào chúng ta. Bọn họ sẽ nói chúng ta diêu thị nhất tộc không tuân thủ tín dụng, tô đại nhân lại sẽ thấy thế nào chúng ta đâu. nói nữa Việc này còn quan hệ nhà ta nương tử, chẳng lẽ thật muốn làm người ngoài cảm thấy chúng ta Diêu thị một thị là ở đấu tranh nội bộ sao? Diêu suy nghĩ lược một suy nghĩ, mày nhăn đến gắt gao, cũng đúng. Các ngươi đi về trước, nếu là có chuyện gì, ta lại sai người đi kêu các ngươi. Ngày mai xin lỗi việc, các ngươi cũng đừng lại nghiêm túc. Thật là không thể làm người ngoài cảm thấy Diêu thị nhất tộc không đồng lòng, hơn nữa việc này hắn cũng là ứng Tô đại nhân. Nếu lật lọng Đến lúc đó Tô Đại Nhân dưới sự tức giận đem diêu ra cùng tiêu hồn cao có quan hệ nói truyền vào thánh thượng lỗ thai, kia bọn họ diêu thị nhất tộc cũng thật gánh không dậy nổi cái kia hậu quả. Nhưng là làm chính mình yêu nhất tốt tôn trưởng tức trước mặt mọi người hướng văn bối xin lỗi, này cùng đánh chính hắn mặt, lại có gì khác nhau? Đừng quá nghiêm túc! Đối! Các ngươi đại thẩm tử chỉ là chịu tiêu hồn cao nghiện mà tra tấn, nhất thời mất tâm trí mới có thể làm hạ như vậy sự tình. Các ngươi là văn bối, chẳng lẽ thật muốn một cái trưởng bối đối với các ngươi trước mặt mọi người nhận sai. Diêu tư duy nói, không cấm lại sinh khí. Diêu thần chi quả thực không thể tin được lỗ thai, nay tâm cũng thiên đến quá mức đi. Điền thị lúc ấy nào có chịu cái gì tiêu hồn cao trà tấn, nàng lúc ấy tinh thần khí mười phần. Tam thái thúc công, ngươi là chúng ta diêu thị nhất tộc thấm gương, ngươi cũng nhất khẩn trương diêu thị thể diện gia tộc. Ở thần chi trong lòng. Tam thái thúc công là một cái đỉnh thiên lập địa, vì thành tin cùng hứa hẹn dám đảm đương người. Diêu thần chi khen tặng diêu tư duy, đột nhiên chuyện vừa chuyển, lại nói, chính là, ngươi hiện tại nói như vậy, thần chi nhưng không tiếp thu được. Dám làm dám chịu, chẳng lẽ không phải chúng ta diêu thị nhất tộc người nên có tinh thần sao? Nếu ngươi cho rằng đại thẩm tử không nên nói cái này khiểm, ngươi cũng cho rằng nhà ta nương tử liền như bên ngoài lời đồn đại giống nhau. như vậy. Ngày mai đại thẩm tử không cần đi xin lỗi, như vậy xin lỗi, chúng ta không dám tiếp thu. Dứt lời, Diêu Thần Chi lôi kéo Đỗ Nhã Tịch liền đi ra ngoài. Đỗ Nhã Tịch không nhúng tay, cũng không nhiều lắm miệng. Diêu Thần Chi lôi kéo nàng đi, nàng liền đi. Diêu Tư duy nhìn các nàng hai người bóng dáng, tức giận đến dâu loạn giùn, ngón tay bọn họ, nhưng lại là như thế nào cũng nói không nên lời một câu tới. Nhưng khí, đáng giận. Diêu thần chi trong mắt rốt cuộc còn có hay không hắn cái này tam thái thúc công, hắn cái này tộc trưởng. Hồi tưởng một chút, diêu thần chi trước kia cũng không dám như vậy. Diêu thần chi là từ cưới Đỗ nhã tịch liền bắt đầu thay đổi. Trên giường đau đến lăn lộn điển thị, ngáy mắt thanh minh lại đây, chỉ vào Đỗ nhã tịch cùng diêu thần chi bóng dáng liền mắng. Đỗ nhã tịch, ngươi cái này sướng phụ, độc phụ, ngươi trả thù ta có thể. Nhưng ngươi dám thề với trời. Ta nói những cái đó tất cả đều là nói dối sao. Ngươi củng cố hoài viễn không có đơn độc ở chung, các ngươi không có đi gì hương viện. Vẫn là ngươi không hôn trước thất trinh. Ngươi hải tử căn bản là không phải chúng ta riêu ra, riêu thần chi không thể nhân sự. Điên thị phát hiện chính mình như vậy dùng sức dông mắng, thân thể tựa hồ không có vừa mới như vậy khó chịu, cho nên, nàng liền mắng đến càng là hàng say, hảo. Các ngươi có thể không thừa nhận này đó cũng có thể đối ta không để ý tới. Chính là, các ngươi sao lại có thể như vậy làm lơ tộc trưởng tồn tại, các ngươi trong mắt rốt cuộc còn có hay không tộc trưởng. Điên thị nói đem Diêu tư duy kéo về thần tới, hắn nắm chặt nắm tay, hướng về phía Diêu thần chi cùng đối nhã tịch, quắc, các ngươi hai cái cho ta dừng lại. Bị hắn nắm tay nắm thật chặt, Diêu thần chi lôi kéo đối nhã tịch đi được nhanh. phảng phất dưới chân sinh phong, Diêu tư duy thấy bọn họ đối chính mình nói bỏ mặc, Càng La Khí đánh một chỗ tới, Diêu Thần Chi, ngươi nếu là lại đi, các ngươi chính là tưởng lại dừng lại, ta cũng sẽ làm người hoành các ngươi đi ra ngoài. Các ngươi chẳng lẽ không sợ bị ta trục xuất tông tộc? Bước chân tạm dừng, Diêu Thần Chi ngừng lại, Đỗ Nhã Tịch cũng đi theo ngừng lại. Nàng ngước mắt nhìn về phía Diêu Thần Chi, thấy hắn môi măn khẩn, mày rậm cao nhăn, ánh mắt lạnh lẽo trung mang theo một cổ kiên định. Đỗ Nhã Tịch trong lòng ngẩn ra, ý niệm hiện lên. Một bên Diêu thần chi đã đã mở miệng, cầu mà không được. Nếu tam thái thúc công cho rằng chúng ta nếu không thoái nhượng nên bị trục xuất tông tộc nói, như vậy, chúng ta đại phòng cầu mà không được. Cái này tông tộc thị phi bất phân, tộc quy cũng chỉ là bài trí, như vậy tông tộc, chúng ta đại phòng tự nguyện thỉnh cầu rời khỏi. Ngươi, ngươi tam thái thúc công thanh nhầm run run, tức giận đến sắc mặt xanh mét, phảng phất tùy thời đều phải ngã xuống đi giống nhau. Diêu thần chi xoay người. Thẳng tắp nhìn tam thái thúc công, này tông tộc, chúng ta đại phòng có thể rời khỏi, nhưng là ngày mai xin lỗi chúng ta nhất định phải nghe được. Nếu ngày mai buổi trưa trước, ta không có nhìn đến đại thẩm tử qua đi xin lỗi, như vậy, chúng ta liền nha môn thấy. Bọn họ đã là bất nhân, chính mình nói tiếp nghĩa, đó chính là ngu xuẩn hành vi. Diêu Tư duy thật vất vả mới giống ra một câu tới, Diêu thần chi, ngươi không phải đại phòng đương gia người liền tính muốn rời khỏi cũng không phải ngươi nhắc tới ra. Diêu Tư Duy tin tưởng vững chắc, Diêu lão phu nhân không có khả năng đáp ứng rời khỏi tông tộc, nếu chính mình lại thi chút áp lực, ngày mai cái kia mất mặt xấu hổ xin lỗi cũng có thể không cần phải đi phúc được rồi. Lời này nhắc nhở Diêu Thần Chi, hắn cúi đầu nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, Đỗ Nhã Tịch hiểu ý gật đầu, ngước mắt bình tĩnh nhìn Diêu Tư Duy, gàn từng chữ một, "Tam thái thúc công, ta lấy đại phòng đương gia nhân thân phận tại đây thay mình." chúng ta nếu là ngày mai chờ có không đến có thành ý xin lỗi chúng ta đại phòng đem thỉnh cầu rời khỏi diêu thị tông tộc từ nay về sau chúng ta đại phòng bất luận cái gì sự tình đem cùng diêu thị tông tộc vô nửa điểm quan hệ diêu thần nói đến đến không có sai như vậy tông tộc bọn họ tình nguyện rời khỏi tin tưởng tổ mẫu biết sau cũng sẽ duy trì bọn họ quyết định người diêu tư duy quên mất đại phòng sớm đã không phải diêu lão phu nhân đương gia đương gia nhân đã là đỗ nhã tịch Đương gia nhân bị truyền ra như vậy lời đồn đại đương nhiên không thể chịu được. Nếu thật sự làm đại phòng cứ như vậy rời khỏi tông tộc, Diêu tư duy luyến thiếp. Nhưng lời nói hắn đã nói ra đi, chẳng lẽ còn muốn thu hồi tới. Đối với hai cái vạn bối như thế lật lọng, thật sự hảo sao. Không được. Hắn làm không được. Mặt mũi của hắn ném không dậy nổi. Nương tử, chúng ta về nhà. Diêu thần chi nắm đố nhã tịch rời đi. Hà hương ngõ nhỏ. Diêu phủ, tùng viện. Diêu thần chi nắm đô nhã tịch trực tiếp trở về tùng viện, vào nhà liền bính lui trong phòng hạ nhân, chỉ để lại tiền mụ mụ. Hai người đối với lão phu nhân quỳ xuống, đem sự tình một năm một mười giảng cấp lão phu nhân nghe. Mau đứng lên. Lão phu nhân làm cho bọn họ lên. Thần sắc nghiêm túc nói, như vậy tông tộc, chúng ta không cần cũng thế. Các ngươi quyết định là đúng. Trước kia là tổ mẫu niệm cũ, luôn là đối bọn họ một nhẫn lại nhẫn. Hiện tại các ngươi làm như vậy, nên khẩn trương người chính là bọn họ. Nghĩ đến đô nhã tịch lại lần nữa đã chịu chuyện như vậy, lão phu nhân rất là đau lòng. Tổ mẫu, ngươi không trách chúng ta tự chủ trương. Cái này ra tổ mẫu là đối chúng tuyên bố quá giao cho ngươi, ngươi là đương gia nhân, quyết định của ngươi chính là ta quyết định, ta lại như thế nào sẽ trách ngươi đâu. lão phu nhân đem đô nhã tịch tay bao ở lòng bàn tay, đau lòng nói, Cái này tông tộc làm ngươi chịu quá quá nhiều bị khuất, hiện tại cư nhiên liền ngươi cùng bọn nhỏ đều phải đã chịu nghi ngờ. Ta tưởng, chúng ta cũng là thời điểm, từ bỏ cái này làm nhân tâm hàng tông tộc. 166 chương trước mặt mọi người xin lỗi. 166 chương trước mặt mọi người xin lỗi. Tổ mẫu, cảm ơn ngươi. Tông tộc tầm quan trọng, Đỗ nhã tịch trước kia không biết, nhưng từ gả tiến diêu ra sau, nàng liền rất rõ ràng một người vì chính mình thiếu chịu chút ủy khuất, ngay cả rời khỏi tông tộc việc này đều nguyện ý. này tình này nghĩa có bao nhiêu sâu, độ nhã tịch trong lòng minh bạch. lão phu nhân xua xua tay, việc này là tổ mẫu trước kia xử lý đến không tốt, cho nên mới làm ngươi bị nhiều như vậy ủy khuất. ngày mai ta cùng các ngươi cùng đi rượt đường, ta đảo muốn nhìn bọn họ có đi hay là không. nếu thành ý không đủ, chúng ta buổi chiều liền đi nha môn cáo bọn họ. Lấy này làm cho bọn họ oanh rời đi tông tộc, kia còn không bằng chúng ta chính mình rời khỏi. Sau đó, đường đường chính chính đem các ngươi tổ phụ, tổ mẫu, cha mẹ thỉnh về nhà chúng ta tới. Nói lên đã qua đời tổ phụ, cha mẹ, diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch tâm không khỏi có chút ấy nấy. Lao phu nhân nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi lại nhiều đau lòng vài phần, chấn ăn nói, ta tin tưởng, chúng ta nên bọn họ về nhà, bọn họ là vui mừng các ngươi trong lòng có khác cái nấy tổ mâu đối bọn họ là hiểu biết bọn họ cũng sẽ duy trì chúng ta quyết định bọn họ quyết định giờ phút này lão phu Úi nhân nói là chúng ta quyết định lời nói việc làm trung tướng chính mình lập trường kiên định cùng đỗ nhã tịch khẩn cột vào cùng nhau đây là cấp đỗ nhã tịch lớn nhất duy trì đỗ nhã tịch cùng diêu thần chi tướng coi liếc mắt một cái hai người đồng thời gật đầu ở tung viện dùng cơm chiều hai người trở lại thần viện đi trước ôm một hồi vô ưu cùng vô lự, tinh tế lại dặn dò bà vũ, hai người mới trở lại nhà chính. bán hạ, tây kim ngân, thiếu phu nhân ở bên ngoài mệt mỏi một ngày, các ngươi làm người để nước gấm tiến vào. hầu hạ thiếu phu nhân tắm gội đi. vào nhà sau, diêu thần chi liền phân phó bán hạ cùng tây kim ngân đi chuẩn bị nước gấm. là, thiếu gia, hai người lui ra. lệ thẩm, ngươi giúp ta lấy bộ tắm rửa quần áo cấp hồ tuy. Diêu thần chi phân phó một bên lệ thẩm, sau đó lại nhìn Đỗ nhã tịch ôn nhu nói, Nương tử, ngươi trước phao cái nước cấm tắm, đừng nghĩ quá nhiều. Đỗ nhã tịch gật đầu. Hồ tuy tiếp nhận lệ thẩm mang tới quần áo, bồi diêu thần chi đi luyện võ phòng tịnh phòng tắm gội. Hồ tuy, ngươi bồi ta sơ sơ gân cốt. Nhìn trống rông luyện võ phòng, diêu thần chi nhớ tới chính mình đã có đoạn thời gian không có luyện võ. Hôm nay việc, hắn đoàn trách diêu tư duy đồng thời trong lòng cũng hận chính mình không có năng lực hộ ái thêm một cái chu toàn, cái gọi là nhân ngôn đáng sợ, mà đồ nhã tịch sở chịu vị khuất, tất cả đều là nhân hắn ngày đó ở lão quân sơn thượng lần đó mà khiến cho hắn trong lòng có một cổ hận dỗi, muốn phát tiết. Hồ Tuy từ nhỏ liền ở hắn bên người, tự nhiên biết hắn hiện tại nhu cầu cấp bách phát tiết một chút trong lòng hận dỗi, hắn sợ diêu thần chi nghẹn hỏng rồi, liền đánh đương bao cắt tính, gật gật đầu. ở Hồ Tuy gật đầu hết sức. Diêu thần chi liền ra chiêu, Hồ Tuy vội tiếp chiêu, Thiếu gia, ngươi như thế nào như vậy đột nhiên liền ra chiêu? Thiếu gia, ngươi chậm một chút, ta tiếp không được. Thiếu gia, ta Luyện võ trong phòng, Hồ Tuy một bên tiếp chiêu, một bên hô. Nha chính, Đỗ Nhã Tịch nghi hoặc nhìn về phía Bán Hạ, Bán Hạ, này Hồ Tuy là làm sao vậy? Phần 93. Bán Hạ bĩu môi, nói, ở luyện võ phòng bị Thiếu gia đương bào cát, Thiếu phu nhân, ngươi đừng động hắn, hắn ra tháo kinh đánh, không có việc gì. Đỗ nhã tịch gật gật đầu, hồ tuy, ta nhưng thật ra mặc kệ, ta chỉ là lo lắng thiếu gia tay đánh đau. Thiếu phu nhân, bán hạ dầm chân một cái, vốn là đau lòng, hiện tại còn nghe Đỗ nhã tịch như vậy vừa nói, trong lòng không khỏi cảm thấy bị khuất. Đau lòng, bán hạ không nói, mặt đỏ, ta xem a, cuối tháng cây kim ngân xuất giá. Ta cũng nên thế, ngươi cùng hồ tuy tìm cái ngày lành." Đỗ Nhã Tịch gợi lên khóe miệng, cười, "Thiếu phu nhân, ta không vội." Bán Hạ hướng về phía đi hướng tịnh phòng Đỗ Nhã Tịch hô. Đỗ Nhã Tịch quay đầu mỉm cười, môi đỏ khẽ mở, "Ngươi không vội, ta cấp hạ lão nhân gia đều nói, thành ra sau, người chính là ổn trọng một chút." "Cái gì?" Bán Hạ sững sờ ở tại chỗ, vò đầu suy nghĩ. Qua hảo sau một lúc lâu, nàng mới có thể ý lại đây thiếu phu nhân ý tứ là nàng cung hồ tuy không đủ ổ trọng, bán hạ vội vàng vọt vào tịnh phòng, nôn nóng giải thích thiếu phu nhân nhân gia nào có bán hạ dư miệng nói không ra lời hình ảnh này quá làm người nhiệt huyết nàng vọt vào đi tịnh phòng liền thấy đỗ nhã tịch từ tắm dụng chung đứng lên hai người mặt đối mặt nhìn đối phương đỗ nhã tịch duỗi tay từ trên giá áo lấy ra quần áo đem chính mình bao lên bước ra thau tắm nhìn bán hạ Nói: "Ngươi không có không hổ trạo." Bán Hạ gật gật đầu, lại lắc đầu. Tiếp theo đối chính là ngươi cùng Hồ Tuy, ta phải vì ta chính mình phụ trách." Đỗ Nhã Tịch trốn đến bình phong sau, mặc tốt quần áo. Vì nàng chính mình phụ trách. Bán Hạ có chút bị vòng hôn mê. Đỗ Nhã Tịch mới vừa lau khô tóc, Diêu Thần Chi liền một thân thần thanh khí sảng đi đến, Lệ thẩm triều Bán Hạ các nàng mấy cái kỳ cái ánh mắt, mấy người liền triều Diêu Thần Chi hành lễ. Ra nhà chính, đóng lại cửa phòng. Diêu thần chi đi đến đỗ nhã tịch bên người, dựa gần nàng ngồi xuống, cánh tay dài một vớt, đem nàng ôm đến chính mình trên đùi ngồi. Túi đầu nghe nghe nàng phát gian tản mát ra thấm người thanh hương vị, hắn thấp giọng nói, nương tử, nếu chúng ta vì Diêu gia đại phòng nhiều khai chi táng diệp, tổ phụ bọn họ có phải hay không chính là vui mừng một ít, ít nhất bọn họ bài vị trước sẽ vẫn luôn hương khói cường thịnh. Trong giọng nói mang theo mấy phân mong đợi, Tuy rằng như vậy kiên định muốn rời khỏi tông tộc, nhưng tâm lý rốt cuộc vẫn là có chút ấy nấy đi. Đỗ Nhã Tịch hàm súc nói, "Nếu không, ta tìm Văn Hoa tỷ tỷ các nàng hỏi một chút, nhìn xem có hay không ra môn Thanh Chính, cô nương nguyện ý nhập môn làm thiếp, ta nhiều vì ngươi thu mấy phòng tiếp thất, nếu có ra thế tương đương, ta không ngại làm nàng lấy bình thê thân phận gả tiến Diêu gia." Trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt quan mang. Nghe vậy, Diêu Thần to lớn cấp Vội vàng vặn quá nàng thân mình, cùng nàng mặt đối mặt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, nương tử, ta diêu thần chi trừ bỏ ngươi, ai cũng không cần. Ta không có ý khác, ta chỉ là. Tinh xảo khuôn mặt càng lúc càng gần, đồ nhã tịch túi đầu qua đi, ngăn chặn hắn cánh môi, một lát liền đỏ mặt, trong mắt mỉm cười nhìn hắn, nói, ta minh bạch. Ngươi không cần giải thích. Hắc mâu trung sương mù sắc dần dần dày, hầu kết nhẹ hoạt, diêu thần chi đột nhiên cố trụ nàng tham đầu qua đi, hung hăng hôn nàng. trong phòng không khí cực nóng, hai người vong tình đùng ở bên nhau, ngây ngô chung mang theo nhiệt tình hôn làm hai người đều nhịn không được thể xác và tinh thần run rẩy, tâm thần kích động. thật lâu sau, diêu thần khí tức xuyến xuyến buông ra nàng, ánh mắt nóng rực nhìn dưới thân kiều diễm như hoa đô nhã tịch, nói: nương tử, ta đồ đốc. Đỗ nhã tịnh hờn dỗi một tiếng, câu lấy cổ hắn, kéo xuống hắn, lấy hành động nói cho hắn chính mình thật sự nguyện ý vì hắn, vì Diêu gia tiếp tục khai chi tặng Diệp. trong cuộc đời có như vậy một cái hắn, nàng nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Giơ mèo, Đỗ Nhã tịch bị người nhiễu tỉnh. nàng mở tinh tùng mắt buồn ngủ, bắt lấy kia chỉ không an phận tay, thanh âm khàn khàn lật lầm bẩm. sáng sớm, ngươi đừng như vậy, đợi lát nữa lệ thẩm các nàng liền phải lại đây. Diêu thần chi thò lại gần, ở nàng trên cổ cắn một ngụm, cảm giác được nàng không khỏi dùng mình một chút liền vừa lòng cười, không có việc gì, còn sớm đâu. Các nàng liền tính ra, cũng sẽ không lâu mãn nhiên xong tới, tránh ra nàng cố chế. Diêu thần chi khẽ thở dài thanh, mê thượng thủ trùng chân mềm cảm giác. Đừng như vậy, ta rất mệt. Ngươi tối hôm qua không phải đã? Nương tử cũng nói đúng rồi đó là tối hôm qua, hiện tại là hôm nay, một ngày tính toán từ dần tính ra, vì làm diêu gia này cây cành lá càng tăng lên nương tử cũng không thể lừa biếng ta ân diêu thần chi không có cấp đô nhã tịch nói nữa cơ hội lấy hành động nói cho nàng chính mình nhiệt tình cùng quyết tâm thiếu phu nhân nên rời giường đợi lát nữa chúng ta còn muốn đi dạo đường lệ thẩm lược cai do trường duỗi tay đi diêu đội nhã tịch chân gấm chạy xuống lộ ra nàng che kín vết đỏ bả vai cùng cổ lệ thẩm không cấm cười đỏ mặt không thể tưởng được thiếu gia cũng như vậy ha ha. Mấy liệt ánh sáng từ ngoài cửa sổ bắn vào, Đỗ Nhã Tịch không khỏe hé mắt, đợi cho đôi mắt thích hứng ánh sáng sau mới chậm rãi mở. Lệ Thẩm, hiện tại là giờ nào? Lệ Thẩm cười cười, "Đắc, thần trung." Cái gì? Đỗ Nhã Tịch đều sợ hãi một tiếng, hoắc ngồi dậy. Trên người chợt lạnh, Đỗ Nhã Tịch tối đầu vừa thấy, lập tức vớt lên chăn đem chính mình bọc lên, đầy mặt giáng ngǒu. Lệ Thẩm một lần nữa buông màn lưới xoay người đi tủ quần áo tiến đến lấy quần áo thiếu phu nhân ta đi cho ngươi chuẩn bị hôm nay quần áo hảo màn lưới nội đỗ nhã tịch thấp thấp đáp nàng từ giường rác lấy ra chính mình áo đơn xốc lên chân nhìn chính mình trên người hồng hồng điểm điểm không cấm lại đỏ mặt cái này diêu thần chi hắn thật đúng là thiếu phu nhân ngươi đã khỏe không có lệ thẩm nghe màn lưới nội không có động tĩnh liền ra tiếng dò hỏi lập tức liền hảo Đỗ Nhã tịch phục hồi tinh thần lại, vội vàng tròng lên quần áo, xốc lên màn lưới số giường. Nàng đây mặt đỏ bừng nhìn mỉm cười lệ thẩm liếc mắt một cái, bước nhanh đi bình phong ngoại thay quần áo. Hôm nay lệ thẩm cho nàng xứng một bộ màu đỏ rực giao lanh ao váy, bên ngoài là một kiện đoản thức cùng sắc áo ngoài. Áo ngoài thượng lấy liên gạo lớn nhỏ chân châu vì y lìa khấu, y lìa biên thêu giao triển hoa chi. Đỗ Nhã tịch áo ngoài đều là đoản thức. Lệ thẩm biết này đoạn thức áo ngoài có thể sấn ra đố nhã tịch thon dài chân, làm nàng thoạt nhìn càng là cao điêu. Lệ thẩm từ bàn trang điểm thượng mang tới ngọc bội, tinh tế treo ở đố nhã tịch trên eo. Thiếu phu nhân, hôm nay ta cho ngươi sơ cái chính thức một chút đối tóc đi. Đợi lát nữa phải dùng vật phẩm trang sức so nhiều, ngươi liền nhẫn mại một chút. Hôm nay muốn đi rực đường, muốn đi tiếp thu mọi người xin lỗi, càng có khả năng muốn đi nha môn muốn đi từ đường tiếp đại phòng tổ tiên hồi phủ tình huống như vậy hạ đỗ nhã tịch làm đương gia nhân trang dung là muốn chú ý nhợt nhạt gật đầu đỗ nhã tịch nhìn lệ thẩm giao cho lệ thẩm ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ ta phối hợp là được tươi cười như hoa so thường lui tới càng muốn kiểu diễm vài phần hảo thiếu phu nhân yên tâm diêu phủ từ trên xuống dưới sớm đã vội lên Lão phu nhân sáng sớm liền tiền mụ mụ mang theo người đi Tây viện quét dứt từ đường, Diêu thần chi đi nha môn một chuyến. Đỗ Nhã Tịch thu thập thỏa đáng, lấy nha hoàn bà tử đi Tùng viện. Tùng viện phòng khách đã truyền đến tiếng cười từng trận, Đỗ Nhã Tịch tinh tế vừa nghe, liền cười vào phòng khách. Vài vị tỷ tỷ như thế nào sớm như vậy? Tô phu nhân, Phong phu nhân, Dương phu nhân, Phong phu nhân chính đổi lão phu nhân ở phòng khách uống trà đàm tiếu, thấy nàng tiến vào, mọi người không khỏi lộ ra tán thưởng ánh mắt. Tô Phu nhân vội là đứng dậy, đi qua đi dắt đội nhã từ tay, trên dưới đánh giá nàng một vòng, cười nói: muội muội nên như vậy trang điểm, không chỉ có đương gia nhân khí phái mười phần, càng là mỹ đến ưu nhã hảo phóng lại cao quý, chính là khí thế thượng liền có thể cao nhân nhất đẳng. Mẫu đơn bún tóc, bảy màu đá quý bộ diêu, lũ kim mệnh ti hoa hình thoa, màu tím hoa lụa lấy thủy tinh bị nhụy, san hô tua hoa thay phú quý khóa vàng vòng cổ. Quanh thân phú quý, một thân cao quý ưu nhã. Tỷ tỷ như vậy vừa nói, nhã tịch thật đúng là có chút thương tâm. Đỗ nhã tịch thấy tô phu nhân ngây ngẩn cả người, liền cười nói, tỷ tỷ là cảm thấy nhã tịch không có này đó trang phục, người liền khó coi sao. Tô phu nhân hiểu ý lại đây, cười nói, muội muội thật là bướng bỉnh, biết rõ tỷ tỷ không phải ý tứ này, thật đúng là đem ta khiếp sợ. Nói, Nàng dắt Đỗ Nhã Tịch quét nhìn mọi người một vòng, "Ta muội muội thiên sinh lệ chất, chính là không, có này đó trấn phủ, cũng được công nhận đại mỹ nhân." "Ha <cười> ha." Mọi người cười gật đầu. Thính ngoại, Diêu Thần Chi từ Hồ Tuy cùng Hồ Trượng cùng đi đi đến. Phong Phu Nhân thấy hắn tiến vào, liền hỏi, "Diêu thiếu gia, ngươi cảm thấy chúng ta Nhã Tịch có phải hay không một cái thiên sinh lệ chất đại mỹ nhân?" Đỗ Nhã Tịch đỏ mặt, liếc như tắm mình trong gió xuân Diêu Thần Chi nhất mắt liền gục đầu xuống. Chính mình mệt mỏi hỏng rồi, toàn thân như là muốn rời ra từng mảnh giống nhau. Hắn lại là một bộ như tắm mình trong gió xuân bộ dáng, thật đúng là không công bằng A. Diêu thần chi nhất giật mình, ánh mắt dừng ở đối nhã tịch trên người, hai mắt không khỏi sáng ngời, ngay sau đó liền gật đầu. Đương nhiên, nhà ta nương tử tự nhiên là thiên sinh lệ chất đại mỹ nhân. Ha ha ha mọi người tề cười. Phong phu nhân lại hỏi, nếu nhã tịch trở nên không đẹp, Ngươi còn sẽ giống ngày hôm qua như vậy, thực đàn ông bảo hộ nàng sao. Diêu thần chi không có bất luận cái gì trần chờ nói, phong phu nhân chân ái nói giỡn, người đều là sẽ biến lão, già rồi tự nhiên liền không có tuổi trẻ khi như vậy mà Mỹ. Ngươi tuy rằng đều có một viên lòng yêu cái đẹp, nhưng là, ta tin tưởng, đợi cho chúng ta tuổi già khi, nàng ở ta trong mắt, như cũng là đẹp nhất lao thái bà. Ha ha ha mọi người lại lần nữa nở nụ cười. Lão phu nhân vẻ mặt vui mừng, vài vị phu nhân vẻ mặt hâm mộ. Đỗ Nhã Tịch còn lại là ngẩng đầu, ánh mắt nhu nhu nhìn Diêu Thần Chi, hai người ánh mắt giao truyền ở bên nhau, khó khăn chia lấp, không tiếng động kể ra lẫn nhau tình ý. Khu khu Tô phu nhân ho nhẹ vài câu, cười nói, các ngươi hai cái liền tính muốn tình chàng ý thiếp, cũng nên ở không có chúng ta này đó người khác thời điểm. Ách. Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi tướng coi cười. Lão phu Úi nhân liền nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi dược đường đi. Là, tổ mẫu. Thế thế dược đường trước, kín người hết chỗ. Tiến đến muốn giải dược, tiến đến xem náo nhiệt, có quan hệ người, không quan hệ người. Trên đầy Tế thế dược đường cổng lớn cái kia phố, mọi người thấy Diêu Thần Chi cùng đồ Nhã tịch xuống xe ngựa, những cái đó đã thâm chịu ma độc người liền không hẹn mà cùng dũng qua đi. Diêu thiếu gia, thỉnh ngươi tha thứ chúng ta nói hiệu nói vượng chúng ta sai rồi, chúng ta không nên dễ tin lời đồn, chúng ta không nên tàn không thật đồn đãi, tổn hại diêu thiếu phu nhân danh dự. Diêu thiếu gia, cầu ngươi cho ta giải rước đi, chúng ta cũng không dám nữa lung tung nói chuyện. đúng đúng đúng. Diêu thiếu gia, chúng ta tin tưởng vững chắc diêu thiếu phu nhân là trong sạch. Diêu thiếu gia, chúng ta còn tìm tới gõ mõ cẩm canh lưu lão nhân, trong đó có một người còn lôi ra gõ mõ cẩm canh lưu lão nhân, giáp mặt liền đối chất. Lưu lão nhân, ngươi nói một chút, rốt cuộc có phải hay không ngươi nhìn đến cố hoài viện ôm diều thiếu phu nhân vào di hương viện, lại từ di hương viện ra tới. Lưu lão nhân như như mày, nói, lão hủ tại đây, có thể trước mặt mọi người, chỉ thiên thể. Những cái đó nói cái gì ta thấy, tất cả đều là gặp người. Ta căn bản là không có nói qua cái gì, ngày đó buổi tối, ta sinh bệnh, kéo một ngày bụng, buổi tối nha môn an bài những người khác gọ mò cầm canh mọi người vừa nghe liền nghị luận sôi nổi lên này đến tột cùng là ai tạo rao ai như vậy thiếu đạo đức tổn hại diêu thiếu phu nhân danh dự không ngừng còn hại khổ chúng ta chính là người này xấu lắm ta chú nàng sinh nhi tử không lô đít ta cũng chú nàng chú nàng không chết tử tế được diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch một tả một liễu đỡ lao phu nhân xuyên qua đám người đi vào dược đường trước tiên trưởng quay sớm đã sai người dọn ghế bành ở cửa Hắn vội vàng đón qua đi, lão phu nhân, người đã đến lớn rồi. Tổ mẫu, người ngồi xuống đi. Đỗ Nhã Tịch nhìn ghế bành liếc mắt một cái. Lão phu nhân xua xua tay, trước chờ một chút. Lão phu nhân vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía đám người, trung khí mười phần nói, làm người y hìa giả vốn nên có nhân nghĩa trí tâm. Nghe hà chúng ta nhân nghĩa nhiều lần chịu nghi, hôm nay cái này trường hợp không phải tế thế rượt đường, cũng không phải lao thân càng không phải nhà ta tôn nhi cùng tôn tức nguyện ý nhìn đến. Chúng ta nhiều lần chịu bức, bất đắc dĩ vì này. Hôm nay bất quá liền tưởng còn chính mình một cái trong sạch, cũng thỉnh phụ lao hương thân nhóm, đừng rét lạnh chúng ta tế thế dược đường tâm, làm chúng ta càng có tin tưởng, càng có nhiệt tình vì đại gia bảo vệ sức khỏe khang. Nghe vậy, mọi người cúi đầu, không ít người mặt lộ vẻ hấy nấy. Lao phu nhân quét nhìn thoáng qua, lại nói, phía dưới, thỉnh chúng ma độc người. Tiến lên trước mặt mọi người xin lỗi, thành ý đủ giả, chúng ta trước mặt mọi người tặng với giải dược. Từ đây, mọi người đều quên lần này không vui. Tạ Lao Phu Nhân. Không ít người cùng kêu lên tạ nói. Hôm qua bất giác chính mình quá mức, hôm nay đứng ở này tế thế dược đường biển hiệu hạ, này nhóm người chung không có không trột dạ. Phóng nhãn tô thành, chính là chính mình không có chịu quá tế dân dược đường ân huệ. Nhưng chính mình thân nhân lại có cái nào là thật sự không có chịu quá một đinh nửa điểm ân huệ Không có. Một cái cũng không có. Ta trước tới. Một cái tráng hán tiến lên. Đầu tiên là triều lão phu nhân chắp tay. Sau đó mang theo xin lỗi nhìn thoáng qua đô nhà tịch. Triều nàng thâm không lưng. Diêu thiếu phu nhân. Thực xin lỗi. Ta sai rồi. Ta không nên tin vào lời đồn. Tổn hại ngươi danh dự. Cho hắn giải dược. Diêu thần chi ý bảo hồ tuy tặng giải dược. Hồ Thuy gật đầu, cầm giải dược đưa qua đi cấp người nọ, nhưng tay chính là không bông. Người nọ nghi hoặc nhìn về phía Hồ Thuy. Hồ Thuy liền hỏi, ngươi có biết sai? Vị này tiểu ca, ta sai rồi. Người nọ vội vàng thừa nhận sai lầm. Hồ Thuy gật đầu, ung ra tay, đem giải dược cho hắn. Một người tiếp một người, đảo mắt liền đến buổi trưa. Diêu Thần Chi hỏi một bên tiền trưởng quầy, Hải thúc, hiện tại là đã giờ nào? Buổi trưa đã qua mười phút. Thiếu gia, ta đã làm người ở hậu viện bị buổi chiều thiện, nơi này đã kết thúc, chúng ta có phải hay không rời bước đi hậu viện dùng cơm chưa? Thiên trưởng quay hướng đám người ngoại nhìn liếc mắt một cái, cũng không có nhìn đến điển thị đám người. Xem ra, bọn họ là gác không dưới cái này mặt mũi. Lao phu nhân nhìn còn có chút không có rời đi người liếc mắt một cái, đứng dậy chiều mọi người, nói, các vị các hương thân, nơi này đã không có việc gì, đoàn người đều từng người về nhà đi mọi người thấy các nàng đứng dậy tiến giữa đường liền tan lão phu nhân thiếu gia thiếu phu nhân cổ thụ ngõ nhỏ bên kia cũng không có động tĩnh cũng không có người ra cửa hổ trượng đi cổ thụ ngõ nhỏ tìm hiểu một phen cũng không có nhìn đến có người ra cửa lão phu nhân liếc mắt suy nghĩ trong chốc lát quay đầu nhìn đỗ nhã tịch liếc mắt một cái liền phân phó lão du lão du chuẩn bị ngựa xe chúng ta thượng nhà muôn đi là lão phu nhân Lao Du xoay người đi dắt xe ngựa lại đây. Lao Phu Nhân Huệ quá đỗ nhã tịch tay, vẻ mặt kiên định nói, nha đầu, tổ mẫu lúc này đây cường thế một chút, tuyệt đối sẽ không lại làm ngươi chịu một chút ủy khuất. Cái này cháu dâu là nàng chính mình nhìn chúng, nàng đối nàng đau chi tận xương, đối nàng cũng có rất nhiều cảm ơn. Nếu không phải nàng, chính mình tôn nhi đừng nói khôi phục, chính là có thể hay không nhìn đến hôm nay Thái Dương đều là một vấn đề. Càng đừng nói hiện giờ còn làm chính mình bế lên một đôi chắc chai. Cái này tông tộc, trước kia đối với các nàng có rất nhiều tính toán, nàng đều mắt nhắm mắt mở, rốt cuộc bọn họ muốn chỉ là vật ngoài thân, nhưng hôm nay bọn họ càng ngày càng quá mức, nàng cũng không tưởng lại nhịn. Chính mình phu quân là cái trọng tình trọng nghĩa người, nếu không, năm đó, trong nhà cũng sẽ không làm nàng cái này hòn ngọc quý trên tay hạ cưới cho hắn một cái đại phu đương tục huyền. Nàng nhường nhịn là bởi vì phu quân hy vọng ra như trong viện cây tùng trường thanh. Hiện giờ, nếu nàng lại nhịn xuống đi, tông tộc có lẽ còn có thể trường thanh, nhưng các nàng đại phòng còn có thể tồn tại sao? Không thể. Cho nên, nàng không cần lại nhẫn, cũng không nghĩ lại nhẫn. Rời đi cái này không có độ ấm tông tộc, đây là nàng cần thiết phải làm sự tình. Đỗ nhã tịch gật gật đầu, cảm ơn tổ mẫu. Diêu thần phía trên trước. Một tay nắm Lão Phu Nhân tay, một tay rắt quá đồ nhã tịch tay, nện bước kiên định hướng xe ngựa đi đến, tổ mẫu, nhã tịch, chúng ta đi nha môn. Cái này tông tộc đã không có làm chúng ta có bất luận cái gì lưu luyến địa phương, thiếu tông tộc này nói gông siềng, chúng ta có thể quá đến càng thêm thích ý. Lão Phu Nhân gật đầu, Tô Phu Nhân, Phong Phu Nhân, Dương Phu Nhân, Vương Phu Nhân cũng theo đi hướng nhà mình xe ngựa, lúc này, thanh hương các tiểu nhị tiến đến báo tin. Nói là riêu nhược chúng tự mình tặng ngân phiếu qua đi. Tô phu nhân hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng việc này như vậy liền tính. Bọn họ cho rằng bồi tiền là được sự. Bọn họ cũng quá ngây thơ rồi đi. Hôm nay, chúng ta tỉ nhi mấy cái nhưng nhất định phải cấp nhã tịch cổ vũ rốt cuộc, này họ riêu thật quá đáng. Phong phu nhân cũng là vẻ mặt tức giận, phù hợp nói, không sai. Hôm nay chúng ta nào cũng đừng đi, cái gì cũng đừng làm, chính là bồi nhã tịch nàng thượng nào chúng ta liền thượng nào. Đừng tưởng rằng nàng một cái nông thôn tới liền có thể nhậm người đán đo, chúng ta mấy cái cũng không phải là ăn chay. Phúc Dương Phu Nhân lớn tuổi một ít, tính tình cũng ổn trọng rất nhiều, nghe tô Phu Nhân cùng Phong Phu Nhân nói, nàng nhịn không được xì một tiếng cười, các ngươi hai cái à, một cái nói cái gì họ riêu, chẳng lẽ nhã tịch hiện tại không phải riêu đô thị. Một cái nói cái gì không phải ăn chay, lời này xuất từ hai cái đại gia Phu Nhân khẩu. Làm người nghe xong sẽ chê cười. Vương phu nhân ở một bên cúi đầu che miệng mà cười. Thô phu nhân đỏ mặt cười cười. Phong phu nhân không thay đổi hiệp nữ phong phạm, lập tức liền nói, này có cái gì? Chẳng lẽ chúng ta nói sai rồi sao? Ta cũng thật không phải ăn chay, ta sợ ai ai ai nếu là không phục, kia làm hắn tới cùng ta một mình đấu. Dương phu nhân nhưng thật ra hâm mộ, cũng thích phong phu nhân loại này hào sảng tính tình, huề quá tay nàng. Nhìn đã hướng nha môn mà đi rêu ra xe ngựa, nói, chúng ta mau cùng đi lên đi. Hôm nay à, khiến cho những người đó nhìn xem chúng ta phong phu nhân hiệp nữ nghĩa khí như thế nào. Ha ha! Mấy người nhìn nhau cười, từng người thượng nhà mình xe ngựa, trước sau hướng nha môn mà đi. Tế thế dược đường góc từng chỗ, một cái áo xám nam tử nhìn hướng nha môn mà đi xe ngựa, sắc mặt đổi biến, bay nhanh chạy xa. Cổ thụ ngó nhỏ, rêu ra. Áo xám gia đinh vội vàng chạy đi vào, một bên chạy, một bên hỏi, thái lao ra đâu? Thái lao ra ở nơi nào a? Ra đại sự. Ra cái gì đại sự? Nhìn ngươi gấp đến độ. Đừng ngắt lời, mau nói thái lao ra ở nơi nào? Ở hiên viện. Áo xám gia đinh nghe xong, một hồi lưu yên chạy hướng hiên viện. Thái lao ra, thái lao ra, việc lớn không tốt. Diêu tư duy trong tay quải trượng thật mạnh rầm rầm mà một trương mặt già trầm đến dọa người, ngươi này là to là làm gì. Vừa mới điền thị nghiện ma túy lại phát tác, không chỉ có đem trong phòng đồ vật quăng ngã vỡ đầy đất, chảo bị thương hạ nhân cùng riêu nhược trùng, khó chịu dưới, nàng dùng đầu đâm hướng mặt tường, thật vất vả mới nàng buộc chặt lên. Hiện tại điền thị cả người giống như là được thất tâm phong giống nhau, lại giống lại kê lại chảo lại đâm. Đối mặt diêu tư duy tức giận, áo xám gia đinh không khỏi rụt rụt cổ. Nhớ tới chính mình ở tế thế dược đường trước nhìn đến một màn, liền lòng nóng như lửa đốt lên. Thái lao ra, việc lớn không tốt. Tiểu nhân mới từ tế thế dược đường trở về, vừa mới đại phòng lao phu nhân mang theo người thượng nha môn đi. Diêu tư duy sửng sốt một chút, bọn họ đi nha môn làm gì? Nay trung truyền đệ chẳng lẽ cũng muốn bồi những cái đó không biết trời cao đất dày người trẻ tuổi điên sao? Chẳng lẽ nàng liền thật sự không sợ các nàng đại phòng bị trích ra diều thị nhất tộc? Nếu không phải điền thị nghiện ma túy phát tác, hắn muốn là muốn chính mình đi một chuyến, hắn cũng không tin, chẳng lẽ bọn họ này đó vãn bối còn dám chịu hắn xin lỗi không thành. Lúc này, Diêu Tư Duy mới nhớ tới, điền thị cánh tay phải trúng ma độc, toàn bộ cánh tay đều không thể nhúc nhích, Giải dược bọn họ còn không có bắt được tay đâu. Thật là bị những việc này cấp ngáo, hắn hiện tại đầu đau muốn nước ra. Hồi Thái Lao ra nói, tiểu nhân nghe được các nàng đối thoại. Hình như là muốn thượng nha môn đi cáo đại phu nhân, cáo Điền thị. Diêu Tư duy con ngươi híp lại, ánh mắt lánh lệ, nắm chặt quải trưởng tay nắm thật chặt, gân xanh bạo suất. Bọn họ trong mắt nhưng còn có ta cái này tộc trưởng. Hư lập tức làm người chuẩn bị ngựa xe, chúng ta đi một chuyến nha môn. Là, Thái lao ra, áo sám gia đình lui ra, lại có một cái nha hoàng vội vàng đi đến, trong tay còn cầm một cái Diêu Tư duy quen mắt hộp quà. Nha hoàng tiến lên. Hành lễ liền đem hộp quà lấy lên, thái lào ra, tô đại nhân vừa mới làm hạ nhân đem đồ vật tặng trở về, hắn còn mang theo một câu. Nha hoàn nói, sợ hãi nước mắt nhìn Diêu tư duy liếc mắt một cái. Lập tức đã bị Diêu tư duy trên mặt hàn ý cấp sợ tới mức không dám lại ngẩng đầu. Nói cái gì? Nha hoàn, nô thì không dám nói. Không dám nói. Diêu tư duy lại là thật mạnh một rậm quả trượng, bị tức giận đến ngược kịch liệt phập phồng, nói. Lại không nói, trực tiếp kéo ra ngoài đánh hai mươi đại bản. Một đám đều phản. Không dám nói, nàng còn đề cập làm cái gì. Ý định là ở khí hắn sao. nha hoàn sợ hãi nuốt một ngụm thủy, ở hai mươi đại bản uy hiếp hạ, hai mắt một bế, miệng một trường, không quan tâm nói, Tô Đại Nhân nói, Thái Lao ra như thế có thể phúc hành hôm qua hứa hẹn chính là đối hắn tốt nhất lòng biết ơn, này đó lễ hắn thu không nổi. Hắn nói, Hắn khâm phục Thái Lao Gia là một cái người chính trực, không thể tưởng được Thái Lao Gia làm hắn thất vọng rồi. Còn có? Còn có? Còn có cái gì? Diêu tư duy bị tô đại nhân nói cấp xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, hắn một đống tuổi, vẫn là lần đầu tiên bị người như thế không lưu tình chỉ trích. Mà hết thảy này, 5 căn rốt cuộc đều là đại phòng bên kia cấp nháo. Diêu tư Diêu cắn chặt hàm răng, trước mắt lãnh liệt. Còn có? Còn có? Tô đại nhân thỉnh thái lao ra cùng đại lao ra, đại phu nhân đi một chuyến nha môn. Quan sai liền ở cổng lớn chờ đâu. Tô đại nhân nói, nếu các ngươi không đi, hắn khiến cho quan sai tới cửa tới áp người. Nha hoàng tráng lá gan một hơi nói xong, Diêu Tư Duy vừa nghe, hai mắt tối sầm, may mắn bị đi ra cửa phòng Diêu Nhược trùng kịp thời đỡ lấy, tổ phụ, ngươi làm sao vậy? Diêu Tư Duy âm thầm ổn định cảm xúc, chậm rãi mở to mắt nhìn về phía vẻ mặt quan tâm Diêu Nhược trùng thật mạnh thở dài một hơi nói nếu chung lúc này đây chúng ta sợ là không đi cũng không được diêu nhược chung đỡ khẩn diêu tư duy quay đầu chiều trong phòng nhìn thoáng qua nói tổ phụ du trinh tình huống có thể thượng nha môn sao việc này sợ là càng nháo càng lớn a thưa thất tuyết trắng cho mày diêu tư duy đứng thẳng thân mình quan sai đã ở bên ngoài chờ chẳng lẽ còn có thể từ chúng ta nói không đi liền không đi nếu chúng a du Trinh lần này là đã đến văn sát, làm nàng nếm chút khổ sở trường điểm chi nhớ, cũng là khó tránh khỏi. Tổ phụ, chính là Du Trinh nàng. trói cũng muốn cột lấy đi, thật sự không được, người trực tiếp uy nàng ngông hãng dược, làm bọn hạ nhân nâng nàng qua đi. Đi nha môn, Tô Đại Nhân nhìn đến nàng loại tình huống này, có lẽ, nàng còn có thể thiếu chịu chút tra tấn. Diêu tư duy gọn gàng dứt khoát hạ phân phó. Diêu nhược Trung đau lòng đến muốn mệnh. Chính là không có cách nào, vì thiếu ra chút xấu, uy điển thị mông hãn dược là thế ở phải làm. Tổ phụ, ta đây liền đi an bài. Diêu tư duy xua xua tay, hưu khí vô lực nói, đi thôi. Ta đi chuẩn bị một chút, 15 phút sau, chúng ta cổng lớn thấy. Ngươi yên tâm, khẩu khí này tổ phụ nhất định sẽ thay ngươi ra, bọn họ liền chờ bị ta trích ra tông tộc đi. Diêu thị nhất tộc tộc trưởng vẫn là hắn Diêu tư duy. Nếu hắn liền như vậy một cái không cho chính mình mặt mũi người đều thu phục không được, kia hắn còn có cái gì thể diện làm cái này tộc trưởng. Còn lấy cái gì thể diện ở tô thành chuyển động. Diêu nhược trung gật đầu, phân phó hạ nhân đỡ lao thái gia hồi trong viện, chính mình tắt xoay người vào phòng, làm hạ nhân đẻ lại điện thị, mạnh mẽ cho nàng ý mông hắn dược. Nha môn, hậu viện, tô đại nhân làm người đi thông chi diêu tư duy đám người, tự mình nên láo phu nhân tiến hậu viện uống trà. Người tới à, dọn chỗ, thỉnh trà. Lao phu nhân cười khẽ gật đầu, đĩnh lưng ngồi xuống, lại muốn phiền thoái đại nhân. Lao phu nhân cười nói, lúc này đây, tiêu hồn cao sự tình không phải là nhỏ, đại nhân nhưng có biện pháp tra ra tiêu hồn cao chứa chấp điểm. Tô đại nhân nghe hơi giật mình, hắn nhăn nhăn mày, nói, di hương viện đã tra rõ, cũng không có tiêu hồn cao bóng dáng. tô thành hương cửa hàng cũng tra qua. Đồng dạng là không có kết quả. Xem ra, chúng ta là chỉ có thể chờ những người đó không có tiêu hồn cao mà phạm vào nghiện. Ra các tử mục đã đền tội, cố hoài viên cùng vũ lệ tử lại không biết này tiêu hồn cao tới chỗ, tin tưởng đại tề triều là sẽ không tái xuất hiện tiêu hồn cao. Hiện giờ không có cách nào biện pháp chính là chờ những cái đó dính lên tiêu hồn cao người, chính mình phạm vào nghiện, chính mình bại lộ ra tới như vậy có lẽ còn có thể từ bọn họ trong miệng biết được một ít cùng tiêu hồn cao có quan hệ tin tức lao phu nhân gật đầu đỗ nhã tịch nhìn tô đại nhân nói đại nhân dân phụ nhưng thật ra có một kế không biết có thể hay không giúp đỡ đại nhân vội Hiên nguội cứ việc nói tới nghe một chút tô đại nhân cười nhìn về phía đỗ nhã tịch mọi người đều đồng thời nhìn về phía đỗ nhã tịch tinh trở nàng đại kế đỗ nhã tịch hơi đỏ mặt Nếu là có phạm nhân nghiện, đại nhân nhưng đưa ra từ quan phủ giam giữ cưỡng chế giới tiêu hồn cao. Đại nhân yêu cầu quy hoạch một chỗ ưu tĩnh địa phương, xứng với mấy cái ý thuật sò cao đại phu. nay nghiện kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là chính mình dụng ý chí cố nhịn qua, như vậy tái phát cơ suất liền ít đi một chút. Đương nhiên, này trung gian có thể tá thượng dược vật, phương thuốc chúng ta tế thế dược đường cung cấp. Tô đại nhân ánh mắt sáng lên, lập tức liền tán đồng, hiển ngộ biện pháp hảo. Cứ như vậy, chúng ta quan phủ một là vì ba thánh mưu lợi, nhị cũng có thể tùy thời đề ra nghi vấn tiêu hồn cao suất sứ Diêu thần chi con ngươi vừa chuyển, ý niệm hiện lên, hắn đứng dậy chiều chủ vị thượng Tô Đại Nhân chắp tay, nói, Đại Nhân, đợi lát nữa điển thị sẽ ứng triệu mà đến. Tô Đại Nhân hiểu ý, gật đầu. Diêu thần chi một lần nữa ngồi xuống. Tô Phu Nhân cùng Phong Phu Nhân liếp nhau, hai người hiểu ý, cười khẽ. đỗ Nhã tịch túi đầu. Khoe miệng nhẹ quang. Điền thị, lần này từ ngươi dễ chịu. Mấy người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Tô Đại Nhân tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm, liền đứng dậy đối mọi người, nói, bọn họ hẳn là cũng không sai biệt lắm tới rồi, các ngươi đi trước công đường, ta đi đổi quan phủ. Là, Đại Nhân. Mọi người đứng dậy, đỗ nhã tịch cùng diêu thần chi nhất tả một hưu nâng lao phu nhân, ra đại sảnh, từ quan sai lãnh đi công đường. Công đường thượng. Không chờ diêu tư duy đám người tiến đến, diêu lão phu nhân liền trước chuyển lên chính mình mẫu đơn kiện, bên trong điều điều khoản khoản đều viết đến danh mạch, rõ ràng làm người biết được những năm gần đây đại phòng ủy khuất, cùng với muốn rời khỏi tông tộc thỉnh cầu. Tô đại nhân xem xong mẫu đơn kiện, trong lòng không khỏi gợn sóng phập phòng. Một người bị buộc đến phải rời khỏi tông tộc, này bức cho có bao nhiêu trọng, này bị thương có bao nhiêu sâu, có bao nhiêu nản lòng thoai trí, với một khuy mà minh. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía lao phu nhân, lão phu nhân tựa hồ biết hắn sẽ nhìn qua, cơ hồ là cùng hắn đồng thời nhìn phía đối phương. Lao phu nhân không đợi tô đại nhân đặt câu hỏi, liền kiên định cho thấy cõi lòng. Đại nhân, mẫu đơn kiện thượng lao thân viết đến giành mạch, này mẫu đơn kiện từ lao thân tự mình chấp bút, đại nhân không cần có bất luận cái gì nghi vấn. Lao thân quyết định không phải nhất thời hành động theo cảm tình, mà là trải qua suy nghĩ tàn kẽ. Tô đại nhân hơi hơi gật đầu, nuốt vào muốn hỏi nói. Lúc này, Tô Phu nhân cùng Phong Phu nhân nhìn nhau, Tô Phu nhân gật đầu ý bảo, Phong Phu nhân liền lập tức quỳ xuống, móc ra mẫu đơn kiện, dơ lên, cao lên đỉnh đầu. Đại nhân, dân phụ muốn trạng cáo Diêu Điền thị không tuân thủ hứa hẹn, tổn hại ta hàng hóa, hủy ta danh dự. Tô đại nhân chiều một bên sư gia ý bảo, sư gia lập tức tiến lên, từ Phong Phu nhân trong tay tiếp nhận mẫu đơn kiện. Người trước đứng lên đi. Tô Đại Nhân tử sư ra trong tay tiếp nhận mẫu đơn kiện, nhanh chóng nhìn một lần, mắt lộ ra nghi quang nhìn về phía Tô Phu Nhân. Tô Phu Nhân không né không tránh nhìn lại hắn, ánh mắt kiên định trung mang theo ngạo nghễ. Bất đắc dĩ buông mẫu đơn kiện, Tô Đại Nhân hỏi một bên quan sai, như thế nào người còn không có tới? Chẳng lẽ còn muốn bản quan đến nha môn khẩu đi nên đón bọn họ không thành? Quan sai chắp tay lui ra, tiểu nhân lập tức đi ra ngoài nhìn xem chỉ chốc lát sau quan sai trở về đại nhân bọn họ người đã trên đường nghe nói diêu điển thị đang ở vượng mê trung cho nên đã tới trẫm vượng mê đỗ nhã tịch ngước mắt nhìn về phía diêu thần chi diêu thần chi mày hơi trao hổ trưởng liền tiến lên bám vào hắn cai tát nói nhỏ vài câu diêu thần chi gật đầu ánh mắt không tốt bọn họ cho rằng cấp điển thị uy đi hạ mông hán dược liền nhưng xong việc môn đều không có Diêu thần chi nhấp nhấp miệng, túi đầu ở hổ trượng bên hai, thấp giọng giao đái, hổ trượng gật đầu, nhanh lên rời đi. Mọi người lại đợi 15 phút, Diêu tư duy mới lãnh diêu nhược trùng, bọn hạ nhân nâng điển thị khoan thai tới muộn vào công đường. Diêu tư duy đám người đầu tiên là triều tô đại nhân hành lễ, sau đó đứng ở một bên. Lao phu nhân lãnh diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch tiến lên, triều diêu tư duy hành lễ, tam thúc, tam thái thúc công. Đại bà mẫu Diêu Nhược Trung chiều lão phu nhân hành lễ, thân thể hắn banh đến gắt gao, động tác tuy rằng quy phạm lại thiếu một phần thông dòng, cho nên có vẻ có chút câu nệ cùng đông cứng. Diêu Thần Chi cùng Đỗ Nhã tịch song song chiều Diêu Nhược Trung hành lễ, trung thúc. Hai người nhìn về phía Cáng Thượng điển thị, kinh hỏi, đại thẩm tử là làm sao vậy? Diêu Tư Duy lạnh lùng một hừ, ánh mắt như băng, nàng làm sao vậy? Các ngươi sẽ không biết. Tam Thái thúc công nói, Thần Chi nhã tịch, nghe không hiểu hai người đồng thời giả ngu diêu thần phía trên trước ngồi sồn săng bên đáp thượng điển thị thủ đoạn nhũ mày hí mắt nói nhỏ đại thẩm tử chúng ngông háng dược ta cho nàng uy viên thuốc viên thì tốt rồi nói cũng mặc kệ diêu tư duy cùng diêu nhược trung kinh ngạc biểu tình càng là không hỏi bọn họ có đồng ý hay không thẳng từ trong tay háo lấy ra một cái tiểu bình sứ vặn ra nút lọ nhẹ nhàng ở điển thị trước mũi lắc nhẹ vài cái Điền thị liền từ từ tỉnh lại, ánh mắt mông lung, trong khoảng thời gian ngắn, thần chi còn không rõ ràng lắm. Diêu thần chi nhất mặt kinh hỉ đứng lên, đối với mặt như than đen diêu tư duy cùng diêu nhược trung, nói, tam thái thúc công, trung thúc, đại thẩm tử tỉnh lại. Diêu nhược trung tức giận đến bộ mặt vàng mẹo, không khỏi gầm nhẹ, ngươi làm gì. Đại thẩm tử chúng mông hán rược, đây chính là tổn hại thân thể. Ta đem nàng đánh thức, nàng sẽ dễ chịu một chút. Diêu thần chi nhất mặt chân thành cùng vô tội. Diêu nhược trung quả thực phải bị khí tạc. Hắn muốn chính là điền thị vững mê. Hiện giờ diêu thần chi tự chủ trương đem điền thị đánh thức. Này có tính không là hỏng rồi hắn bản tính như ý. Đáng giận. Diêu thần chi nhất định là cố ý. Diêu nhược trung vô thố nhìn về phía diêu tư duy. Diêu tư duy nhắm mắt cường ổn định tức giận. Lại mở mắt ra khi liền nghe được tô đại nhân gặp lại kinh đường mục. Lạnh giọng quát. Đường hạ người nào chặn cáo chuyện gì? Diêu Tư Duy quay đầu, oán hận chừng mắt nhìn Lão Phu Nhân liếc mắt một cái, ánh mắt kia tràn ngập uy hiếp. Lão Phu Nhân cứng đờ eo, hơi hơi mỉm cười. lập tức, Diêu Tư Duy liền vẻ mặt xanh mét. Lão Phu Nhân lãnh đỗ nhã tịch cùng Diêu Thần Chi quỳ xuống, trung khí mười phần nói, hồi đại nhân nói, dân phụ Diêu chúng thị, hôm nay lãnh tôn nhi Diêu Thần Chi, tôn tức Diêu đô thị, chặn cáo Diêu Điền thị tàn lợi đồn, hủy ta tôn nhi, tôn tức. Tàng tôn danh dự, cổ nhân có ngôn, vốn là cùng căn sinh, thương tiên hà thái cấp. Dân phụ niệm cùng ra một môn, mọi chuyện nhường nhịp, nhưng lại không chiếm được ra ứng tôn trọng, ngược lại là lập đi lặp lại nhiều lần xem nhẹ, vũ khống, tính kế. Đối với tông tộc hành động, dân phụ đã thất vọng buồn lòng, đặc thỉnh đại nhân phán quyết, chấp thuận chúng ta riêu ra đại phòng ngay trong ngày khởi, rời khỏi riêu thị nhất tộc, tự lập môn hộ, từ nay chúng ta đại phòng sự tình đem cùng tông tộc lại vô nửa điểm liên quan. Dứt lời, lão phu Úi nhân liền lãnh đô nhã tịch cùng Diêu thần chi cấp Tô đại nhân khái một cái vang đầu. Phần 94. Ngươi. Ngươi. Trung truyền đệ Diêu Tư Duy không nghĩ tới Diêu lão phu Úi nhân thật sự làm như vậy một cái quyết định, chính mình còn không có chơi uy phong nhiếp bọn họ ra tông tộc, bọn họ cư nhiên giành trước tự hành rời khỏi, hơn nữa vẫn là thỉnh quan phủ phán quyết, cái này làm cho hắn mặt già hướng nơi nào gác một ngụm tức giận đổ ở ngực, không thể đi lên ra không được. Diêu Tư Duy ngón tay run run chỉ vào Diêu Lão phu nhân, một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Tô Đại Nhân trong tay kinh đường một một phách, uy nghiêm nhìn về phía Diêu Tư Duy, Diêu Lão gia tử, ngươi trước thả lắng nghe này mẫu đơn kiện lời nói. Nói xong, hắn liền đem mẫu đơn kiện giao từ một bên sư gia. Sư gia tiếp nhận mẫu đơn kiện, câu chữ rõ ràng thì thầm. Một cáo Diêu điền thị, Độc ta con cháu danh dự, tản ra ta tằng tôn phi diêu thị huyết mạch chi lời đồn, hủy ta tôn tức chính tiết, nhị cáo diêu thị tông thân, ở diêu cảnh chi thành thân ngày đó, liên hợp người ngoài, tính kế ta tôn tức, ý đồ hủy nàng thanh danh, tăng cáo diêu thị tông tộc, bao che ruột thịt, để hủy hệ thân, không tuân thủ hứa hẹn, làm người không thành. Như vậy tông tộc, dân phụ đối này nản lòng phái trí, khẩn cầu đại nhân phán quyết dân phụ một phòng rời khỏi tông tộc. Giao trách nhiệm riêu điền thị trước mặt mọi người xin lỗi, bồi thường tổn thất, trả ta tôn tức trong sạch. diêu tư duy chỉ cảm thấy đỉnh đầu rầm rầm nổ vang, trong đầu trống rỗng. Trạng cáo tông tộc, xin hỏi rời khỏi tông tộc. Còn muốn điền thị trước mặt mọi người xin lỗi, bồi thường tổn thất. nay tính cái gì? Trung truyền đệ, nàng rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Nàng điên rồi sao? Đã không có tông tộc, vậy giống như một thân cây đã không có can. Nàng chẳng lẽ là muốn cho chính mình kia phòng đã qua đời người, dưới mặt đất làm một con cô hồn dã quỷ, chưa bao giờ không nơi nương tựa Trung truyền đệ thật là điên rồi. Nàng cùng diêu thần chi nhất định là bị đối nhã tịch mê hoặc. Đối. Nhất định là như thế này. Đối nhã tịch mê hoặc bọn họ, bị lạc bọn họ tâm trí. Trong tay quải trượng không có dự triệu triều đối nhã tịch ném tới. Mọi người hoàn toàn không nghĩ tới Diêu Tư Duy cư nhiên dám ở công đường phía trên đối Đồ Nhã Tịch động thủ. Kia một côn lại mau lại tàn nhẫn, Diêu Tư Duy là dùng hết toàn lực, thả phát tiết toàn thân tức giận. Nhã Tịch, cẩn thận. Diêu thần chi ôm lấy Đồ Nhã Tịch, đem nàng chặt chẽ hộ ở chính mình trong lòng ngực, phịch một tiếng, trên vai truyền đến cay đau đớn, Diêu Tư Duy quải trợ vừa đứt vì nhị, với nhìn ra này một côn, Diêu Tư Duy dùng bao lớn kính. Một tiếng tiêu rên, Diêu Thần chi sợ Diêu Tư Duy lại ra tay, vội vàng che chở Đỗ Nhã Tịch vọt đến một bên. "Lão bất tu, người dám động tay." Phong Phu nhân thân hình chợt lóe, người liền đứng ở Diêu Tư Duy trước mặt, phủ tay liền cho hắn hai bàn tay. Diêu Tư Duy khi nào chịu quá như vậy đãi ngộ, lập tức đã bị Phong Phu nhân cấp đánh ngốc, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Tổ phụ Diêu Nhược trung tiến lên, đỡ lấy Diêu Tư Duy, nhìn trên mặt hắn hai cái rõ ràng hồng dấu tay không khỏi giận trứng mắt Phong Phu Nhân, hoáng, người đàn bà đánh đá. Ngươi cư nhiên dám ở công đường thượng đánh người. Phong Phu Nhân vô vô tay hôi, mắt lạnh lẽo như băng, ngươi cũng biết, nơi này là công đường. Vừa mới cái này Lão bất tu âm thầm đã thương người, ngươi như thế nào không nói đâu. Một bên, Lão Phu Nhân cùng đỗ nhã tịch chuyển diêu thần chi, thần chi, ngươi thế nào? Diêu thần chi lắc đầu, ta không có việc gì. Tô Đại Nhân tức giận tận trời, Trong tay kinh đường một dùng sức một phách, quắc, các ngươi trong mắt nhưng còn có bản quan tồn tại. Này công đường cũng không phải là các ngươi trong nhà. Người tới A. Đem diêu lão gia tử cho ta trượng đánh mười đại bản, dám ở công đường thượng dùng tư hình, này quả thực liền không có vương pháp. Diêu tư duy cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn phía tô đại nhân, nói, đại nhân, lão hủ nhất thời khí cực, hồ đồ mà làm, vọng đại nhân tha thứ. Diêu nhược trung vội vàng xin tha, đại nhân, ta tổ phụ tuổi già, trăm triệu đánh không được a, Lớn mật, tô đại nhân lại là dùng sức một phét kinh đường mục, vẻ mặt lãnh túc nhìn diêu nhược trung, nói, công đường phía trên, ngươi dám tự xưng ta. Người tới a, vả miệng hai mươi, là, đại nhân. Một bên quan sai tiến lên, ở diêu nhược trung không có phản ứng lại đây, liền bùn bùn quạc trường, thanh thúy và miệng thanh liền ở công đường thượng vang lên. Diêu Tư duy hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống, đại nhân, thảo dân không phủ. Động thủ người không ngừng thảo dân một cái, vì sao cô đơn trách cắt cỏ dân? Còn nữa, thảo dân tôn nhi đại tổ phụ cầu tình, nhất thời nóng nội, nếu có nói sai, cũng thuộc tình lý bên trong. Đại nhân như vậy quyết đoán trách phạt, chẳng lẽ là bị người khác chi sai xử? 168 chương Tân Gia Phả. 168 chương Tân Gia Phả. Lớn mật Tô Đại Nhân một tiếng quát lệnh, động thủ không ngừng ngươi một cái, nhưng lại là ngươi động thủ trước. Nếu không phải ngươi chọn lửa khởi sự đoan, đâu ra sự tình phía sau. Đại Nhân, ta không phục. Diêu tư duy kiên cường đáp. Diêu nhược chung còn lại là đau khổ xin tha. Đại Nhân, thảo dân nguyện thế tổ phụ bị phạt. Điên thị đã hoàn toàn thanh tỉnh, toàn thân như kiến phệ khó chịu, nàng lại bắt đầu cuồng loạn lên, thiếu dây thừng cố chế, nàng khó chịu lên liền nhằm phía một bên. A phanh nàng đi đoạt quan sai bội đau, còn chưa gần người đã bị quan sai một chân đá bay, đá đến trên tường lại bắn ngược đến trên mặt đất. Diêu nhược trung đại kinh thất sắc, vội vàng phát thân qua đi, ôm điền thị, nôn nóng hỏi, Du Trinh, ngươi thế nào? Du Trinh, ngươi nhưng thật ra ứng ứng ta a. Điền thị đau đến vô pháp ra tiếng, há mồm liền cắn diêu nhược trung thủ đoạn, tức khắc, diêu nhược trung đau đến ngao ngao thẳng tê mồ hôi lạnh ròng ròng. Tô Đại Nhân nhìn loạn thành một đoàn công đường, người tới A. Đem người cho ta chế trụ. Là, Đại Nhân. Diêu Nhược Trung lập tức liền bảo vệ điền thị, vẻ mặt cầu xin nói. Đại Nhân, Đại Nhân, cầu ngươi nhìn đến nàng thần trí không rõ, chịu nghiện sợ khống, một giới nữ lưu dưới, tha nàng lần này đi. Chịu nghiện. Tô Đại Nhân biết rõ cố hỏi. Quan sai đứng ở điền thị trước mặt, chờ Tô Đại Nhân mệnh lệnh. Điền thị đột nhiên buông ra khẩu. Phát điên dường như dùng sức lôi kéo chính mình đầu tóc, một bên xả, một bên thống khổ hô, giết ta đi, ta khó chịu a. Hãy còn là không đủ, nàng dùng sức đâm hướng sàn nhà, công đường thượng thùng thùng rung động. Chỉ chốc lát sau, Điền Thị trên chán đã bị khái trời ra, huyết lưu đầy mặt, hoảng sợ kinh người. Thế thế, Diêu Nhược Trung không cấm lá chả rơi lệ. Diêu Tư duy mềm mại ngồi xuống trên mặt đất, nhìn trước mắt một màn, môi hớp hấp, làm bậy a. Làm bậy A. Ta đợi trước rốt cuộc làm cái gì người ta? Người tới A, đem nàng cấp bản quan chế trụ Tô Đại Nhân hạ lệnh Hổ trượng tiến lên, hướng điển thị trên người điểm một chút, nàng lập tức liền bất động. Diêu nhược trung thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy tay háo lau đi điển thị trên mặt huyết. Lúc này, Tô Đại Nhân dùng sức một phách kinh đường mục, quắc, điêu phụ điển thị, bôi nhỏ người khác, nhục người trong sạch, kinh lấy được bằng chứng, này tội vô cùng sắc thực sẽ thấy nàng dùng cấm dược tiêu hồn cao trước mắt phạm phát nghiện ma túy bản quan tuyên án trước đêm này mạnh mẽ giới tiêu hồn cao ngày nào đó khôi phục sau lại bắt giam một tháng lấy kỳ bắt trước làm theo diêu lão gia tử công đường phía trên coi rẻ triều đình mục vô vương pháp lạm dụng tư hình xét thấy năm nào mại phạt này mười đại bản niệm cập diêu nhược trung hiếu thuận nguyện thay chịu trì bản quan cũng không là vô tình người đặc chấp thuận từ diêu nhược trung thay bị phạt Diêu nhược trung vội vàng dập đầu, cảm ơn đại nhân. Đại nhân, thảo dân có một chuyện ở chung, thiện nội có không từ chúng ta nhà mình phối hợp giới nghiện. Nàng, lớn mật, ngươi đây là không muốn sao. Nay tiêu hồn cao xuất hiện thánh thượng rất là kinh giận, nếu ra cái gì sai lầm, cái này hậu quả ngươi lưng beo đến khởi sao. Tô đại nhân lệ mục đảo qua, nhìn điền thị liếc mắt một cái, lại nói, vừa mới nàng nghiện ma túy tái phát. Ngươi không phải cũng là chân tay luôn cũng sao. Lúc này, Diêu Tư Duy đột nhiên ra tiếng, Đại nhân, hết thể cần nghe đại nhân phán quyết. Diêu Tư Duy đều nói như vậy, Diêu Nhược Trung tự nhiên không dám lịch hắn ý tứ, lập tức liền vẻ mặt nản lòng nhìn Điền thị, hốc mắt phiếm hồng. Tô đại nhân nhìn Diêu Tư Duy liếc mắt một cái, cơ không thể nghe thấy gật đầu, rốt cuộc là nhất tộc chi trường, lúc này cái gì quan trọng, cái gì ở tiếp theo, hắn nhưng thật ra sách đến thanh người tới a trưởng đánh diêu nhược trung mười đại bản là đại nhân quan sai tiến lên đương trưởng ấn xuống diêu nhược trung trước mặt mọi người chấp hình mười đại bản không nhiều lắm tô đại nhân đã là niệm cẩm diêu tư duy tuổi già cũng biết lao phu nhân không phải hùng hổ dọa người người nàng hiện giờ tưởng chính là vì đô nhã tịch ra một ngụm ác khí thuận lợi từ diêu thị tông tộc trung lui ra tới mười đại bản thực mau liền đánh xong Luôn luôn cẩm y thị ngọc thực diêu nhược trung bị đánh đến ra chóc thịt bong, vẻ mặt tái nhợt dầm dì. Diêu tư duy trước mắt thương tiếc, trong lòng đối diêu lão phu nhân các nàng càng là hận thấu xương. Tô đại nhân, diêu lão gia tử, hiện giờ đối tế thế dược đường thiếu phu nhân thương tổn đã tạo thành, ngươi thân là nhất tộc chi trưởng, nói chuyện tự nhiên là có phân lượng. Tuy rằng hiện tại lời đồn đã phá, như vậy các ngươi từng hứa hẹn quá bản quan xin lỗi có phải hay không cũng nên phúc được rồi. Còn nữa hôm qua, điền thị tạp thanh hương các hàng hóa, các ngươi tuy là ân giới bồi thường, chính là, xin lỗi một chuyện lại cũng chưa từng phúc hành. Diêu Lão Gia Tử là đức cao vọng chúng người, lại là một nhà chi chủ, đương nhiên cũng có thể đại biểu trong nhà bất luận cái gì một người. Như vậy cái này xin lỗi liền từ Lão Gia Tử tới nói đi, trước mặt mọi người xin lỗi liền tính, bản quan chứng kiến, liền ở công đường phía trên xin lỗi đi. Này! Này Diêu Tư Duy trước mắt khiếp sợ, cư nhiên làm hắn ở công đường thượng đối bọn tiểu bối xin lỗi. Này có thể so đánh hắn 10 đại bản còn muốn trọng rất nhiều. Chuyện như vậy, hắn làm không được. Đại nhân, thảo dân nguyện ý đại. Diêu Nhược Trung, bản quan biết ngươi hiếu thuận, chính là, này cũng không phải bản quan lần nữa khoan dung lý do. Tô đại nhân không có một tia thương lượng đường sống nhìn về phía Diêu Tư Duy, "Diêu lão gia tử, ta cũng không phải ý định làm khó dễ ngươi." Chỉ là ngươi luôn cái đức cao vọng chúng người, đương nhiên biết gương tốt này hai chữ ý tứ. Tô Đại Nhân đem gương tốt hai chữ cắn đến đặc biệt trọng. nghe vậy, Diêu Tư Duy không khỏi chấn động. Chính mình là nhất tộc chi trường, nếu liền gương tốt đều không biết, kia còn như thế nào dẫn dắt tông thân. Suy nghĩ hồi lâu, Diêu Tư Duy đột nhiên ngước mắt nhìn về phía đô nhà tịch, khinh vấn, thần chi tức phụ, tam thái thúc công xin lỗi, ngươi xác định tiếp thu đến khởi sao. đạm đạm cười Đỗ Nhã Tịch quay đầu nhìn về phía Diêu Tư Duy, môi đỏ nhẹ sốc, tam thái thúc công. Nhã Tịch sẽ dùng tam thái thúc công hôm nay cử chỉ tới dạy dỗ bọn nhỏ, đại trượng phun lên biển thị phi, minh lý lẽ. Con người không phải thánh hiển, ai mà không có sai lầm. Nhưng sai chi, nhưng lại không thể không có đảng đương. Đỗ Nhã Tịch nói giống như đánh đòn cảnh cáo, đem Diêu Tư Duy thể diện đánh cho mảnh nhỏ. Diêu Tư Duy sắc mặt giống như bảy màu hoạ, nhăn sắc thay phiên lăn lộn cực kỳ ngoan mục, buông xuống tại bên người đôi tay khẩn nắm chặt thành quyền, diêu tư duy hít sâu một hơi, lại dùng sức thở ra một hơi, hảo sau một lúc lâu mới đứng vững cảm xúc, hắn tiến lên cùng đỗ nhã tịch mặt đối mặt đứng, môi hấp hấp, hồi lâu đều không có nói ra lời nói tới, đỗ nhã tịch cũng không nóng nảy, mỉm cười lặng lặng chờ, giờ phút này nàng một chút cũng không cảm thấy diêu tư duy đáng thương, diêu tư duy vốn là không có nhất tộc chi trường nên có khí độ nên có chính trực. Nếu hắn ngay từ đầu liền công chính một chút, hắn lại như thế nào lâm vào trước mắt như vậy quẫn cảnh. Hết thảy, bất quá chính là hắn gieo gió gật bão, Căn bản là không đáng người đồng tình. Diêu tư duy cảm thấy đô nhã tịch khỏe miệng kia nhàn nhạt tươi cười phi thường chói mắt, đó là trần chùi khiêu khích, trần chùi thị uy. Giờ khắc này, diêu tư duy thậm chí suy nghĩ, chờ một chút vô luận như thế nào cũng không đáp ứng làm các nàng rời khỏi tông tộc. Hắn chính là muốn các nàng đại phòng vĩnh viễn chịu chính mình chỉ trích, quân tử báo thù 10 năm không muộn, liền tính hắn không còn nữa. Hắn cũng nhất định phải dặn do hắn con cháu, nhất định phải đem hôm nay sỉ nhục phiên lần phiên lần phải về tới. Âm thầm cổ đủ dũng lực, Diêu tư duy hé miệng, cả người như cũ nhịn không được run rẩy, thậm chí liền hắn thanh âm đều không khó nghe ra là run rẩy. Thần chi tức phụ, ta đại biểu ngươi thím cùng từng thương tổn quá Diêu thị tông thân. Tại đây hướng ngươi tỏ vẻ chân thành nhất xin lỗi. Thực xin lỗi. Chúng ta trách oan ngươi. Nói xong, hắn thân mình nhịn không được lay động một chút, hơi hơi về phía trước khuynh đi. Đỗ nhã tịch dối tay kịp thời đỡ hắn, miệng cười nhưng vốc nói, Tam thái thúc công, ngươi xin lỗi chân thành, này không lưng liền không cần. Tam thái thúc công, ngươi yên tâm. Liên tính chúng ta đại phòng về sau không hề là Diêu thị tông tộc người, nhưng ta như cũ sẽ giáo dục ta hải nhi. Làm cho bọn họ học tập ngươi lão dung cảm đảm đương đại gia trưởng tinh thần. Minh phùng ám trào hơi thở mười phần, dài quá lô hai người đều có thể nghe được ra tới. Diêu tư duy lạnh lùng hư một tiếng, ném ra đồ nhã tích tay, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn bất quá là lung lay một chút thân mình, nào có phải hướng nàng khom lưng ý tứ. Nàng nhưng thật ra thật sẽ mượn cơ hội biểu đặt cùng sự thật không hợp sự tình. Luôn miệng nói ai biểu đặt sinh sự. Muốn hắn xem ra. Trước mắt người này càng là một bụng ý nghĩ xấu, này nếu là chuyển tới bên ngoài đi, hắn này trương mặt già còn nếu là từ bỏ. Ý niệm hiện lên, diêu tư duy có chút cảm tạ tô đại nhân làm hắn ở công đường thượng xin lỗi minh cử. Phong phu nhân rảo hoặc cười, nói, diêu lão gia tử tinh thần, thật là đáng giá chúng ta học tập. Ta biểu cô ra biểu tẩu nhi tử biểu ca là một cái cực không đảm đương người, ta lần tới liền cùng ta biểu cô nói một câu diêu lão gia tử sự tình làm nàng truyền đạt cho nàng biểu tẩu, tin tưởng việc này nhất định có thể hảo hảo cho hắn giận rát, hắn nhất định sẽ hối cải để làm người mới. Biểu cô ra biểu tẩu nhi tử biểu ca. Diêu Tư Duy quả muốn té xỉu. Này tính cái gì? Ý tứ là muốn đem hắn hôm nay ở công đường xin lỗi sự tình, công chi lấy chúng sao? Nhân luôn đang sợ, lời đồn đại truyền bá tốc độ có bao nhiêu mau, Diêu Tư Duy chính là trong lòng biết rõ ràng. Bởi vậy Minh thần mặt trời mọc phía trước, về chuyện của hắn liền sẽ chuyển khắp tô thành mỗi một góc. Đô nhã tịch rũ mắt, cắn môi cười trộm. Diêu thần chi tuy là vẻ mặt đạm nhiên, nhưng vẫn không khó coi ra hắn trong mắt ý cười. Tô đại nhân đánh vỡ trầm mặc diêu lão gia tử, người thâm minh đại nghĩa, làm gương tốt, gương tốt hậu nhân, này cử thật sự là làm bản quan khâm phục Nếu diêu thiếu phu nhân bên này đã tiếp nhận rồi xin lỗi, như vậy, thanh hương các bên này. Diêu tư duy tất nhiên là minh bạch tô đại nhân ý tứ trong lời nói. Hán oán hận trừng mắt tươi cười kiểu mỹ như hoa phong phu nhân, quanh thân ưu nhã cao rậm tô phu nhân, còn có trầm ổn dương phu nhân, nội liễm vương phu nhân, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Điền du trinh cái này ngu xuẩn. Nàng như thế nào liền như vậy không có đầu óc, Nhìn một cái nàng đều cho chính mình chọc cái dạng gì đại thần trở về. Nàng tốt nhất chính là chết ở cai nghiện địa phương, như thế. Chính mình có thể lại vì Đại Tôn Nhi trọng xứng một phòng hiền thê. Chính mình lúc trước chỉ là bị mỡ heo mông mắt, như thế nào sẽ cho rằng điển thị là cái thuộc lương hiền đức nữ từ đâu? Rõ ràng chính là một cái không đầu góc ngu xuẩn, chuyên môn gây chuyện đổ vật. Nghĩ, hắn liền như mày, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quỷ dạm trên mặt đất bất động điển thị. Diêu tư duy trong lòng có khí không chỗ nhưng tiết, liền nhấc chân triều điển thị trên người hung hăng đá mấy đá, máng, phê vật. Diêu Nhược Trung lắp bắp kinh hãi, nghề hà chính mình đã thương đến không thể qua đi hộ điển thị, liền chỉ có thể trơ mắt nhìn Diêu Tư Duy phát tiết thức đá điển thị mấy đá. Tổ phụ, nghe tiếng, Diêu Tư Duy nhìn về phía Diêu Nhược Trung cầu xin ánh mắt, liền hậm hực thu chân, xoay người, hai chân như giáp chỉ hướng đi phong phu nhân các nàng, một bước so một bước trầm trọng. Vài vị phu nhân, thật là thực xin lỗi. Nay hết thảy đều là ta ngày thường quản giáo vô phương lúc này mới ra như vậy chuyện này vài vị phu nhân đại nhân có đại lượng liền tha thứ lao phu tôn tức lần này đi thô phu nhân gật gật đầu dương phu nhân cùng vương phu nhân cũng tùy theo gật đầu phong phu nhân hôm qua chính là cùng điền thị chính diện giao phong quá nhớ tới điền thị hôm qua kiêu ngạo khí thế phong phu nhân trong lòng tức giận lại tạch tạch tạch trướng lên Diêu lão gia tử ta cũng không phải cái gì keo kiệt người chính là Ngươi tôn tức ngày hôm qua mắng ta mắng đến quá khó nghe, hơn nữa những người đó sớm bị người nghe xong đi, cũng chuyển đi ra ngoài. Ta tưởng, ta vô pháp bởi vì ngươi một câu thực xin lỗi, ta liền đem này ân oán xóa bỏ toàn bộ. Diêu Tư duy tức giận đến dâu kịch run, nghiến răng nghiến lợi hỏi, vậy ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Áp xuống lời đồn là muốn tinh lực, nói nữa, ta hôm qua đã bị phu quân trách cứ, bị cha mẹ chồng trách phạt còn làm nhà chồng cho rằng ta nhà mẹ đẻ giáo nữ vô phương. Này đó với ta mà nói, đều là trầm trọng thương tổn. Phong phu nhân nhất nhất đếm kỹ chính mình sở chịu thương tổn. Muốn như thế nào mới có thể bồi thường phong phu nhân thương tổn? Phong phu nhân nói thẳng đó là Diêu tư duy thật vất vả mới kiềm chế lửa giận, tận lực phóng bình ngữ khí hỏi. Tuy nói thương tổn vô giá, nhưng là, ta cũng là cái rộng lượng người. Các ngươi liền bồi ta một và lượng. Cho là đối ta tinh thần thương tổn bồi thường đi. Phong phu nhân ngữ khí bất đắc dĩ nói. Ngươi, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Diêu tư duy quả thực cũng không dám tin tưởng phong phu nhân công phu sư tử ngoạm. Một vạn lượng A, nàng thật đúng là rộng lượng người. Như thế nào? Diêu lão gia tử không muốn. Ta này còn không có tính chúng ta thanh hương các danh dự tổn thất phí đâu. Cho nên nói, ta là một cái rộng lượng người. Phong Phu Nhân lại lần nữa nhắc lại chính mình rộng lượng, nhìn Diêu Tư Duy bị tức giận đến giận mà không dám nói gì, nàng trong lòng liền cảm thấy vô cùng sảng. Diêu Tư Duy ngẩng đầu nhìn về phía Tô Đại Nhân, Tô Đại Nhân liền nói, thanh hương các giao mẫu đơn kiện, nhưng là, nếu các ngươi có thể lén giải hòa, đương nhiên là tốt nhất. Ngụ ý, ta cũng không có cách nào. Một cổ hờn dối nảy lên trong lòng, Diêu Tư Duy bị ngạnh đến nửa ngày đều nói không ra lời. Hút khí. Bật hơi, lại hút khí, lại bật hơi. Hảo, một vạn lượng, ta cấp. Phong phu nhân cười nói, diêu lão gia tử quả thật là cái sảng khoái người, như thế, ta cũng liền không vì khó khăn. Việc này liền đến thật cao hứng kết thúc đi. Không vì khó. Mở miệng chính là một vạn lượng, lại là đối hắn hung hăng châm chọc một phen. Nếu này đó đều không xem như khó xử. Kia cái dạng gì khó xử mới kêu khó xử. Diêu lão gia tử, thế thế dược đường thỉnh cầu rời khỏi diêu thị nhất tộc, việc này, ngươi có gì dị nghị không? Tô Đại Nhân việc công xử theo phép công dò hỏi. Rời khỏi tông tộc mới là hôm nay trọng điểm chi trọng. Đương Tô Đại Nhân đề cập vấn đề này khi, mọi người đều lập tức liễm hồi tâm thần, ánh mắt đồng thời bắn về phía Diêu Tư Duy. Diêu Tư Duy lạnh lùng nhìn Diêu Phu Nhân liếc mắt một cái, khỏe miệng câu ra một mặt cười lạnh. Ngay sau đó liền vẻ mặt cung kính triều Tô đại nhân chắp tay hành lễ, đáp, hồi đại nhân nói, việc này thảo dân không đồng ý. Không đồng ý? Đúng vậy, không đồng ý. Diêu Tư Duy lại lần nữa khẳng định đáp, quay đầu nhìn về phía Diêu lão phu nhân, truyền đệ, trên đời này chỉ có nhân tộc tộc quy bị trích ra tông tộc tiền lệ, nếu các ngươi thật muốn rời khỏi tông tộc, như vậy, các ngươi chuẩn bị làm ta dùng cái dạng gì lý do đem các ngươi trục xuất tông tộc đâu? Vô sĩ Phong phu nhân khinh thường mà nói. Diêu lão phu nhân đấy mắt hiện lên nhẹ nhẹ thất vọng, trong lòng đối Diêu Tư duy cuối cùng một tia kỳ vọng cũng biến mất hầu như không còn. Nàng ngẩng đầu chiều Đỗ Nhã tịch gật đầu ý bảo. Đỗ Nhã tịch hiểu ý, thẳng thắn lưng, từ trong tay háo móc ra một quyển lam mặt sổ sách. Chiều Diêu Tư duy dơ dơ lên, nói: Tam Thái thúc công cần gì phải như thế thương mình lầm người đâu? Nếu Tam Thái thúc công không đáp ứng. Chúng ta có thể thỉnh Tô Đại Nhân trực tiếp tuyên án, ta tin tưởng, Đại Tô Đại Nhân xem qua trong tay ta sổ sách lúc sau, Tam Thái Thúc Công nhất định sẽ đồng ý. Diêu Tư Duy nhìn chăm chú nhìn lại, nhìn quen thuộc sổ sách, quen thuộc tự thể, hắn nội tâm không cấm phiên nổi lên sóng to gió lớn, một cái bước xa tiến lên liền đoạt quá đồ nhã tịch trong tay sổ sách, hai mắt trừng to lật xem vài tờ. Tam Thái Thúc Công, ngươi nhưng đừng xé này sổ sách, bởi vì... Chúng ta trên tay còn có rất nhiều giống như vậy sổ sách, từ tam thái thúc công lên làm tộc trưởng sau, mai cho đến hiện tại. Nếu tam thái thúc công không tin nói, chúng ta hiện tại liền có thể thỉnh tô đại nhân giám định này đó sổ sách có phải hay không xuất từ tam thái thúc công tay. Diêu tư duy đột nhiên khép lại sổ sách, tí mục xích nước nhìn đỗ nhà tịch, một chữ một chữ từ kẽ răng trùng tễ ra tới, không cần. Các ngươi muốn rời khỏi tông tộc, như vậy ta thành toàn các ngươi Đa tạ tam thái thúc công thành toàn. Hư diêu tư duy phất tay háo, thứ lệnh. Tô Đại Nhân mặt lộ vẻ vui mừng, nếu các ngươi đã có quyết định, như vậy lui đường đi. Dứt lời, một bên sư ra lấy đỉnh bút, cầm một chương nét mực chưa tự công đường thẩm án ký lục chiều mọi người, nói, các vị, thỉnh tiến lên đây ký tên. Mọi người tiến lên, nhất nhắc ký xuống tên. Tô Đại Nhân dùng sức một phép kinh án mục, lui đường. Điên thị tạm thời giam giữ cưỡng chế cai nghiện trong lúc bất luận kẻ nào không được thăm hỏi là đại nhân quan sai đem điển thị ra đi diêu nhược trung dương dương nhìn nàng rời đi lúc này đường ngoại diêu phủ hạ nhân tiến vào đỡ diêu nhược trung diêu tư duy liền phân phó các ngươi đưa đại thiếu gia trở về ngươi sai người đi thông chi các tông thân đại biểu sau nửa canh giờ khai từ đường là thái lao ra hạ nhân phân công nhau hành sự vội vàng mà đi ban đêm Hà Hương nó nhỏ, Diêu phủ. Tây viện đèn đuốc sáng trưng, thuốc lá lượn lờ. Diêu lão phu nhân lãnh độ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi đứng ở gỗ đàn án trước đài, ba người biểu tình nghiêm nghị, ánh mắt vẫn luôn ngừng ở án trên đài bài vị thượng. "Phu quân, tỷ tỷ, nếu thiện, hôm nay ta mang theo Thần Chi cùng Nhã Tịch đem các ngươi từ từ đường nên về nhà. Về sau, chúng ta đại phòng lập tự môn hộ, Tân gia phả cũng đã làm người viết hảo." hy vọng các ngươi bảo hộ chúng ta đại phỏng con cháu thịnh vượng. Ra chạy can thuận. Lão phu nhân nói xong, liền đối phía sau Diêu Thần Chi cùng Đỗ Nhã Tịch nói: Thần Chi, Nhã Tịch, dâng hương. Diêu Thần Chi cùng Đỗ Nhã Tịch tiến lên, cung kính triều án trên đài bài vị Tam Không Lưng, sau đó đem trong tay hương cắm ở bài vị trước lư Hương khi. Vô ưu cùng vô lự từ tiền mụ mụ cùng lệ thầm ôm. Diêu Thần Chi cùng Đỗ Nhã Tịch dâng hương sau, lão phu nhân nhìn qua đi. Nói: "Vô Ưu, Vô Lự, gặp qua tằng tổ phụ, tằng tổ mẫu, tổ phụ, tổ mẫu." Tiên mụ mụ cùng lệ thầm ôm Vô Ưu cùng Vô Lự, trong tay cầm hương, cung kính đại hai đứa nhỏ triều bài vị không lưng, sau đó, đem hương giao cho Diêu thần chi cùng Đỗ nhã tịch. Lao phu nhân ánh mắt bình tĩnh nhìn bài vị, nói: "Phu quân, tỷ tỷ, nếu thiện, các ngươi phải bảo vệ Vô Ưu Vô Lự khỏe mạnh lớn lên, cả đời toàn nguyện." Mọi người lặng lặng đứng. Trước mắt nghiêm nghị, đứng im nửa khắc chung sau, lão phu Ú nhân liền xoay người, dẫn đầu đi ra ngoài, về đi. Không biết là ai truyền tin tức đi ra ngoài, trong vòng nửa tháng, về riêu ra đại phòng tế thế dược đường rời khỏi tông tộc việc, bị truyền đến ồn ào huyên náo thật lâu đều không có đem đề tài lãnh đi xuống. Rơi khỏi tông tộc, lại mất đi cô ra cùng nhị phòng từ giữa làm khó dễ, đại phòng bên này nhật tử quá đến có tư có vị, xưa nay chưa từng có thích gì Tô thành nội, bởi vì ra các tử mục bị đền tội, tiêu hồn cao chặt đức cung ứng, thực mô sở hữu dính quá tiêu hồn cao người đều tự lòi đôi, nghiện ma tuy khó nhịn ở dưới, có chút tự động tự hóa đi tô đại nhân giới nghiện sở, có còn lại là từ quan phủ cưỡng chế giam giữ ở giới nghiện sở. Đô nhã tịch cùng diêu thần chi nghiên cứu chế tạo giới nghiện linh hoàn, giải quyết những cái đó xì kè thống khổ. Trong khoảng thời gian ngắn, tế thế dược đường thanh danh vang, rội, Thế nhân đều biết trước kia bệnh tật quấn thân bao cỏ thiếu gia, đặc biệt là một cái thâm tàng bất lộ phối dược cao thủ, thôn cô thiếu phu nhân kỳ thật là y lý thuật cao siêu tái hoa đà. Đi trước tô thành tế thế dược đường trần trị nghi nan tạp chứng bệnh hoạn cũng càng ngày càng nhiều, giang hồ nhân sĩ, phú quý nhân gia, danh môn ẩn sĩ, bình thường bà tánh. Hôm nay, mới vừa tiễn đi một cái từ kinh thành mà đến quý nhân, tô đại nhân liền một thân thường phục lãnh cùng thường phục quan sai mà đến. Diêu thần chi vội buông trong tay sống, đón đi lên, hỏi, đại nhân hôm nay như thế nào có rảnh tới nơi này. Tô đại nhân sắc mặt ngưng trọng nhìn hắn một cái, nói, chúng ta vẫn là đến hậu viện thư phòng nói chuyện đi. Diêu thần chi gật đầu. Hiên mội cũng cùng nhau đến đây đi. Tô đại nhân nhìn về phía một bên mới vừa buông bút đồ nhã tịch, thấy nàng nghi hoặc nhìn về phía chính mình, lại nói, ngươi cũng cùng nhau đến thư phòng tới. Nhật nhạt gật đầu. Đỗ Nhã Tịch kêu tới Tang Chi, đem trên bàn mới vừa viết tốt phương thuốc tử đưa cho nàng. Tang Chi, đem cái này phương thuốc lấy ra đi cấp quầy bốc thuốc. Là thiếu phu nhân. Tang Chi cầm phương thuốc tử đi đại đường. Tây Kim Ngân ba ngày sau liền phải thành thân, bán hạ chỉ nghĩ hộ ở nàng bên người. Đỗ Nhã Tịch viện chuyển hỏi Tang Chi ý tứ, nàng cư nhiên muốn học y y thuật. Vì thế Đỗ Nhã Tịch liền thu nàng làm cái thứ nhất đồ đệ. Mấy ngày này. Nàng mỗi ngày đều đi theo Đỗ Nhã Tịch thượng dược đường, bồi đến khám bệnh tại nhà. ở một bên chợ thủ đồng thời cũng học tập một ít thủ pháp cùng y y lý. Thu thập một chút, Đỗ Nhã Tịch liền vội vàng chạy đến hậu viện thư phòng. Trong thư phòng, không khí ngưng trọng. Đỗ Nhã Tịch tiến vào sau liền dựa gần Diêu Thần Chi ngồi xuống. Nha hoàn đưa tới tân pha trà, Tô đại nhân liền vây vây tay, nói: các ngươi toàn bộ lui ra. Hơi hơi sửng sốt. Đỗ Nhã Tịch không khỏi ngước mắt nhìn về phía Tô đại nhân. Hôm nay Tô đại nhân có chút kỳ quái. Thấy nha hoàn còn thất thần bất động, Đỗ Nhã Tịch liền ra tiếng, nói: Các ngươi trước tiên lui đi xuống đi, có việc sẽ tiêu các ngươi. Nhớ kỹ đừng làm người tới gần thư phòng, cũng không cần thả người tiến vào. Là thiếu phu nhân. Nha hoàn cuối cùng là nâng bước nối đuôi nhau mà ra. Tô đại nhân vô vô chán, ảo não cười nói, nhìn một cái ta. Cư nhân đảo khách thành chủ. Ra đây là lo lắng, thật là ngượng ngùng. Đại nhân nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy. Tô Đại nhân gật đầu, nhìn bọn họ thẳng đến chủ đề, diêu huynh đệ, hiền muội, thánh thượng truyền đến mật chỉ. Mật chỉ. Việc này triều đình việc, Tô Đại nhân vì sao phải cố ý tới nói cho bọn họ đâu. Tô Đại nhân không có gì bất ngờ xảy ra nhìn đến bọn họ ngạc nhiên biểu tình, lại nói, Hoàng Thái Hậu nghiện ma túy đã phát, hậu cung bên trong. Có không ít phi tần đều, ta kia về Tô Thành giới Tiêu Hồn cao nghiện tấu chương vừa đến hoàng thượng trong tay, hoàng thượng liền lập tức phái người đưa tới mật tin. Nói, Tô đại nhân liền nhìn về phía Diêu thần chi cùng Đỗ Nhã Tịch. Diêu thần chi nhíu mày, hỏi, hoàng thượng là muốn cho Tô đại nhân dẫn người tiến cung vì hoàng thái hậu cùng các phi tần giới Tiêu Hồn cao nghiện. Đại nhân là muốn cho chúng ta tế thế dược đường cùng ngươi tiến đến kinh thành? Đỗ Nhã Tịch không khó đoán ra Tô Đại Nhân này tranh tiến đến dụng ý. Tô Đại Nhân gật gật đầu, sự tình liền như các ngươi sở đoán như vậy. Việc này vốn là làm người con dân nên làm, nhưng là, ba ngày sau, Tây Kim Ngân đại hôn. Chúng ta sợ là không có thời gian bồi Đại Nhân cùng đi kinh thành. Đỗ Nhã Tịch huyển chuyển cự tuyệt. Không biết vì sao, nàng một chút cũng không nghĩ đi kinh thành. Diêu thần chi ý ngoại nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, thấy nàng không giống như là nói giỡn. Mà là thật sự quyết định không đi kinh thành, hắn liền chịu đựng trong lòng nghi vấn, mặt mang xin lỗi nhìn về phía tô đại nhân. Nhã tịch đái cây kim ngân như tự mình thân mội muội, cây kim ngân thành thân, nàng vẫn luôn tự mình xử lý. Đại nhân, lần này chúng ta sợ là không thể giúp đỡ. Nếu không, chúng ta đem giới nghiện linh hoàn cấp đại nhân bị hảo, đại nhân đưa vào trong cung, cũng là giống nhau. Tô đại nhân lắc đầu, nói, riêng là đưa giới nghiện linh hoàn. Đây là không thể được. Hoàng thượng nói rõ phải có đại phu đi theo, càng là nhắc tới tế thế dược đường. Lần này, các ngươi sợ là đến tự mình đi một chuyến. Chính là, Hoàng thượng không có nói lập tức đi trước kinh thành, ta lập tức khiến cho đưa mật chỉ công công về trước kinh thành. Nói là này giới nghiện linh hoàn phối phương phức tạp, yêu cầu luyện dược 6 ngày, chúng ta 6 ngày sau thượng kinh, như vậy liền không ảnh hưởng cây kim ngân cô nương hồn kỳ. Không biết diêu huynh đệ, Thiên bội ý hạ như thế nào? Tô Đại Nhân đem bọn họ lý do đều đổ trở về. Diêu thần chi mang theo dò hỏi nhìn về phía đỗ Nhã Tịch. đỗ Nhã Tịch vô kế, liền điểm điểm, nói, Đại Nhân, ngươi trước đừng phục mệnh nói là chúng ta vợ chồng cùng đi đi trước. Sáu ngày sau, chúng ta tế thế dược đường nhất định sẽ có người bồi Đại Nhân thượng kinh. 169 chương ta không chê người ngốc. Tô Đại Nhân gật đầu, đứng dậy, cáo thử trong cung đưa mật chỉ người còn ở nha môn chờ ta đây liền đi về trước đưa đại nhân diêu thần chi dắt đỗ nhã tịch cùng đưa tô đại nhân ra dược đường dược đường cổng lớn diêu thần chi ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời cúi đầu nhìn về phía đỗ nhã tịch nói nương tử thời điểm cũng không còn sớm dược đường có hải thúc ở chúng ta liền đi về trước đi đỗ nhã tịch gật đầu nhẹ ân một tiếng trên xe ngựa đỗ nhã tịch nhíu mày trầm mặc ngồi Diêu Thần Chi thỉnh thoảng nhìn về phía nàng, tổng cảm thấy nàng có chút quái quái, đặc biệt là nghe được Tô đại nhân cái gọi là mật chỉ lúc sau, cả người đều có chút hư du vũ trụ. "Hề quá tay nàng, lạnh lẽo." Hắn nhíu mày, đau lòng nói, "Nương tử, ngươi là làm sao vậy?" "Ta không có việc gì." Đỗ Nhã tịch thấp thấp đáp. "Không có việc gì." Nàng hiện tại cái dạng này, thấy thế nào cũng không giống như là không có việc gì bộ dáng. "Nương tử, Ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Không có. Vậy ngươi đây là làm sao vậy? Tay như vậy lạnh băng. Ta cũng không biết. Đỗ Nhã Tịch ngữ khí có chút buồn rầu, ngẩng đầu nhìn hắn, nói: Thần Chi, ta cũng không biết vì cái gì. Khi ta nghe được muốn thượng kinh khi, lòng ta liền rất không thoải mái. Ta không nghĩ đi, tiềm thức không nghĩ đi. Nghe vậy, Diêu Thần Chi mày gắt gao nhíu lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn Đỗ Nhã Tịch. Như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái sự tình? Còn có người sẽ tiềm thức không nghĩ đi một chỗ? Nhã tịch, ngươi khi còn nhỏ sinh hoạt ở kinh thành sao? Diêu thần chi nghĩ nghĩ, cảm thấy một người trong tiềm thức lảng tránh một chỗ, kia hẳn là ở nơi đó có không thoải mái quá khứ. Đỗ nhã tịch lắc đầu, không có. Ta là ở Hoàn Sơn Thôn sinh ra, cũng ở nơi đó lớn lên, ta cũng không có đi quá kinh thành. Ngẩng đầu mang theo nghi vấn nhìn hắn, làm sao vậy? Đỗ nhã tịch cũng cảm thấy kỳ quái, nàng cũng không có thể đi qua kinh thành, nhưng tâm lý lại là rõ ràng chính xác không nghĩ thượng kinh, đối kia phồn hoa kinh thành có nói không nên lời. Nhút nhát. Đối, chính là nhút nhát. Xuất tử đáy lòng nhút nhát. Diêu thần chi mày không khỏi tức khẩn, nghĩ thầm, như thế nào như vậy kỳ quái đâu. Rồi tay ôm qua nàng, nói nhỏ, không có việc gì. Ta chỉ là hỏi một chút. Xem ra việc này còn phải chờ ngày mai nhạc phụ nhạc mẫu lại đây, lén hỏi một chút. Tùng viện, Diêu thần chi đem tô đại nhân mang đến tin tức nói cho lão phu nhân, lão phu nhân nghe xong lúc sau, trầm mặc một hồi liền gật đầu, nói, việc này sớm tại thu được ngươi cứu công tin sau, ta liền biết sẽ có như vậy một ngày. Thả bất luận các ngươi tổ phụ từng là ngựa y hề, liền xem các ngươi nghiên cứu chế tạo giới nghiện hoàn, còn có chung gia quan hệ. Hoàng thượng cũng nhất định sẽ làm tế thế dược đường người vào cung vì Hoàng Thái hậu cùng hậu cung phi tần giới nghiện hậu cung bí mật tự nhiên là không thể làm không tin được người biết chỉ là cái này làm cho tế thế dược đường người vào cung không biết này sau lưng có thể hay không có cái gì âm mưu đâu hiện giờ quốc thái dân an phóng nhãn đại tề triều một mảnh thái bình tình thế lúc này hoàng đế dạ tâm là lớn hơn nữa vẫn là dụng tâm giữ gìn hiện tại hòa bình lại hoặc là. Hắn có thể hay không kiêng kỵ một ít căn cơ khổng lồ thần từ đâu. Lao phu nhân tâm, theo cái này mật chỉ cũng nhắc lên con sóng. Lao phu nhân nói đem đỗ nhã tịch hỗn độn thần trí đánh tan, ngay mắt liền khôi phục ngày xưa cơ linh. Nàng liễm mục suy nghĩ, từ Lao phu nhân nói trung minh bạch tiến cũng là không thể trốn tránh. ngẫm lại chính mình trong lòng kia không thể hiểu được nút nhát, đỗ nhã tịch không tiếng động cười cười, không hề suy nghĩ, tâm thế nhưng liền bình tĩnh xuống dưới. Tổ mẫu, ý đi hề nguyên nói như vậy, nhã tịch là nhất định phải thượng kinh một chuyến. Diêu thần chi như mày, hắn cảm thấy đỗ nhã tịch chỉ là nghe được muốn thượng kinh, liền tâm thần không chừng, này nếu là thật thượng kinh đi, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Hắn không nghĩ làm đỗ nhã tịch đi lên kinh thành. Lao phu nhân nghe ra diêu thần chi trong lời nói sau lưng lo lắng, nàng nhìn nhìn đỗ nhã tịch, lại nhìn về phía diêu thần chi, khinh vấn, thần chi. Tổ Mẫu nghe ý của ngươi là không nghĩ làm nhã tịch đi lên kinh thành. Các ngươi có phải hay không có chuyện gì không có cùng Tổ Mẫu nói? Diêu Thần Chi nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, thâm thúy hắc mâu chung nảy lên lo lắng. Đỗ Nhã Tịch ngước mắt cùng hắn nhìn nhau, sau đó, cười nhìn lại lão phu nhân, "Tổ Mẫu, chúng ta không có gì sự tình cả ngươi, chỉ là đột nhiên nghe được muốn vào cung, trong lòng nhiều ít có chút sợ hai thôi." Phần 95 Lão phu nhân thật sâu nhìn nàng một cái, đột nhiên cười trấn an: Ngươi nhá đầu này, ngày thường can đảm so nam tử còn đại, lần này nhưng thật ra phá công. Ngươi thả yên tâm, ngươi sau lưng có Diêu gia, có Trung gia, còn có Tô đại nhân, vào cùng sau Tiểu Tâm cẩn thận một chút, sẽ không có sự tình gì. Ta lập tức viết thư cho ngươi cứu công, hắn tự nhiên sẽ an bài hảo hết thảy. Đỗ Nhã tịch thẹn thùng cười cười đáp: Hết thảy y tổ mâu an bài, tổ mâu yên tâm. Nhã tịch nhất định sẽ không ném tế thế dược đường mặt. Ha ha. lão phu nhân vui mừng cười, tổ mẫu không lo lắng ngày đó, tổ mẫu cũng coi như là phong cảnh cả đời, sớm đã không cầu này đó vật ngoài thân. Tổ mẫu nhất hy vọng chính là chúng ta người một nhà có thể vui vẻ ở bên nhau. Cái này so cái gì cũng tốt, thiên kim khó mua. Diêu thần chi cùng đối nhã tịch cười gật đầu. Phục linh tiến bảo, triệt hạ hơi lạnh trà, chiều lão phu nhân hành lễ lão phu nhân bữa tối đã bị hảo có phải hay không bãi cơm bãi cơm đi lão phu nhân đứng dậy đỗ nhã tịch cùng diêu thần chi vội vàng tiến lên một tả một hữu nâng nàng ba người cùng nhau chiều phòng khách đi đến đỗ nhã tịch thấy phòng khách là độ khấu phục linh liền kiều ở bãi cơm liền hỏi như thế nào không thấy được tiền mụ mụ độ khấu cười đáp hồi thiếu phu nhân nói quá mấy ngày chính là tiền mình cùng cây kim ngân hôn kỳ Lão phu nhân làm tiền mụ mụ hồi cá vàng ngõ nhỏ đi chuẩn bị. Nhìn ta này chỉ nhớ. Đỗ Nhã Tịch cười gật đầu, hôm nay còn nói khởi cây kim ngân hôn kỳ, lúc này rồi lại quên mất. Các lão nhân đều nói, nữ nhân này a sinh một cái hài tử phải ngốc ba năm, ta xem ta a, đây là một ngốc phải ngốc sáu năm a. Ha ha. Phòng khách, cười nhẹ thanh một mảnh. Lão phu nhân ngồi xuống, dắt Đỗ Nhã Tịch tay, cười vô vụ, nói Không có việc gì. Người chính là có ngốc, ở tổ mẫu trong mắt cũng là thông tuệ nhất cháu dâu. Không phải tổ mẫu khuyết đại, nhà người khác chính là lại thông minh, cũng không có ta này choáng váng 6 năm nha đầu trí tuệ. Đúng vậy, chúng ta thiếu phu nhân là trên đời đệ nhị thông minh nữ tử. Đầu khấu mấy người cười phù hợp. Đệ nhị thông minh. Diêu thần chi biết rõ câu hỏi, như vậy đệ nhất thông minh nữ tử lại là ai đâu? lão phu nhân A. Mọi người cùng kêu lên đáp. Lão phu nhân cười đến mi mắt cong cong, quét mọi người liếc mắt một cái, nói, những lời này cũng cũng chỉ có thể ở nhà mình nói nói, ở bên ngoài cũng không thể nói như vậy. Bất quá, ở ta trong mắt, nha đầu mới là đệ nhất thông minh. Là, lão phu nhân. Diêu thần chi thỏ người ra phụ đến đồ nhã tịch bên hai, lại là lấy mọi người đều nghe được đến thanh âm, nói, nương tử, ngươi không cần xuất ruột, Ngươi có ngốc, vì phu cũng nhất định sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi. Đỗ Nhã Tịch đỏ bừng mặt, hờn rôi hắn liếc mắt một cái. Mọi người thấy thế, đều là thấp thấp nở nụ cười. Lão phu nhân trước mắt vui mừng nhìn trước mắt một đôi nhân nhi, hơi hơi gật đầu, rời mắt thấy trên bàn đồ ăn đã bố hảo, liền dẫn đầu khởi đuốc, nói: "Ăn cơm đi." "Là, tổ mẫu." Diêu gia ẩm thực vẫn luôn lấy thanh đạm là chủ, từ Đỗ Nhã Tịch vào cửa sau càng la liệt một bộ dược thiện thực đơn hiện tại diêu gia sau bếp đã có thể làm được một tay hảo dược thiện đêm nay đồ ăn nhiều một đạo măng chua canh cá đây là đỗ nhã tịch yêu nhất uống canh cá diêu thần chi động thủ tự mình cho nàng thịnh một chén nương tử đây là ngươi thích nhất uống măng chua canh cá phục linh lần trước ở hoàn sơn thôn khi cô ý hướng nương thịnh giáo. ngươi uống uống xem này canh có hay không nương làm hảo lao phu nhân buông trong tay canh trùng nước mắt nhìn đỗ nhã tịch Lão phu nhân canh là từ đỗ nhã tịch phối chế nấm đầu khỉ cổ cốt canh. Trên cơ bản lão phu nhân canh là nửa tháng luân một lần, nửa tháng chung, canh đều là không trùng lặp. Đỗ nhã tịch ở mọi người hâm mộ dưới ánh mắt, tiếp nhận canh cá, nhẹ nhàng múc một ngưỡng, uống một ngụm. Phục linh khẩn trương nhìn nàng, thấy nàng lại múc một ngưỡng, tinh tế phẩm vị, liên tiếp uống lên non nửa chén, đỗ nhã tịch mới buông xuống canh chén, ngẩng đầu nhìn phục linh, chiều nàng giơ ngón tay cái lên. Phục Linh, ngươi có thể xuất sư, canh thực hạ uống. Nghe vậy, Phục Linh không khỏi ánh mắt sáng lên, trên mặt liền tràn ra tươi cười. Hạ uống liền uống nhiều điểm. Lão phu nhân cười nói, Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, túi đầu tiếp tục uống canh cá. Sau khi ăn xong, hai người bồi lão phu nhân nói một hồi lời nói, Đỗ Nhã Tịch hầu hạ lão phu nhân nghỉ ngơi, lúc này mới cùng Diêu Thần Chi nhất khởi hồi thần viện. Bán hạ Ngươi liền đi kêu cây kim ngân lại đây một chút. Đỗ nhã tịch tiếp nhận bán hạ bưng tới trà, sau đó, lại phân phó một bên lệ thẩm cùng tăng chi. Lệ thẩm, các ngươi đi đem ta cấp cây kim ngân chuẩn bị tốt đồ vật mang tới. Là, thiếu phu nhân. Lệ thẩm cùng tăng chi đến nội thất các phủng một cái khắc hoa hồng sơn màu sắc rực rỡ phân đồ cháp ra tới. Cháp thượng đồ án thực vui mừng, cũng thực hợp với tình hình. Một cái cháp mặt trên phân trăm tử đồ, một cái cháp mặt trên phân nguyên lương hí thủy. Tây Kim Ngân cùng bán hạ vào nhà chính, nhìn đến trên bàn hai cái chắc ghi, Tây Kim Ngân không khỏi liền đỏ mặt, tâm lập bịch bịch, trong lòng đã biết Đồ Nhã Tịch tìm nàng tới dụng ý. Diêu Thần Chi đứng dậy, đối một bên Hồ Tuy nói, "Hồ Tuy, chúng ta đi luyện võ phòng." "Luyện võ phòng?" Hồ Tuy không cấm nhớ tới lần trước bị Diêu Thần Chi đánh đến toàn thân quải thải bộ dáng, trong lòng mọi cách không muốn, nhưng lại không dám trực tiếp cự tuyệt, liền nói, "Thiếu gia, Bữa tối mới vừa dùng không lâu, không nên làm kịch liệt vận động. Đỗ Nhã Tịch nghe vậy, hơi hơi mỉm cười. Này Hồ tuy nhưng thật ra thông minh không ít. Diêu Thần Chi nhất giật mình, lại nói, vậy bồi ta đi một chuyến lao hà nơi đó. Hồ Tuy đáp, lao hà đi sừng đi, còn không có trở về. Diêu Thần Chi trầm mặc, đứng ở nơi đó, nhíu mày. Ngươi bồi ta đến cách vách đi xem vô ưu cùng vô lự. Nơi này rõ ràng chính là Đỗ Nhã Tịch có chuyện riêng tư muốn cùng cây Kim nên nói, chính mình cùng Hồ Tuy hai cái đại nam nhân ở đây, tự nhiên là không có phương tiện. Nhưng này Hồ Tuy cũng quá không nhã lực. Chính mình nói một chỗ, hắn liền đổ đến gắt gao. Tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư vừa mới mới ngủ. Hồ Tuy Diêu thần chi nhịn không được gầm nhẹ, duỗi tay nắm Hồ Tuy Lô hai liền đi ra ngoài, ngươi hôm nay là chuyện như thế nào? Làm chuyện gì đều rất nhiều lý do thiếu gia, thiếu gia, ngươi tùng tùng tay a, đau, ta lại không nắm ngươi, ngươi liền sẽ không trường trí nhớ. thiếu gia, thiếu gia, hồ tuy thanh âm càng ngày càng nhỏ, nghe thanh âm, diêu thần chi liền lôi kéo hồ tuy ra thần viện. trong phòng, mọi người nghe hồ tuy thanh âm thấp thấp gửi, bán hạ hướng cửa nhìn thoáng qua, nói, xứng đáng, làm hắn một chút nhãn lực đều không có. biết rõ thiếu phu nhân có chuyện muốn cùng tây kim ngân nói. Hắn cư nhiên còn ăn vạ không đi. Ha ha. Đoan ngươi cười cười, lệ thẩm liền điểm điểm bán hạ cái chán, nói, ngươi nha đầu này chính là mạnh miệng, trong lòng đã sớm đau lòng đi. Ta mới sẽ không đau lòng hắn. đỗ nhã tịch nhìn bán hạ bộ dáng, liền cười, được. Ngươi không đau lòng hắn. Chúng ta đều là biết đến, sửa ngày mai chúng ta làm hắn đi dược viên hỗ trợ, đỡ phải ở chỗ này làm ngươi nhìn không cao hứng. Đi dược viên. Bán Hạ Vi Lăng. Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, "Đối, làm hắn đi dược viên học làm quan sự, tổng không thể làm hắn cả đời đều đi theo thần chi thân biên đương cái người hầu đi." Việc này, Đỗ Nhã Tịch là thật sự có nghĩ tới. Hồ tuy cùng bán hạ là xác định vững chắc một đôi, mà hai người kia đối nàng cùng Diêu thần chi là trung thành và tận tâm, nhưng phẩm là thiệt tình đối nàng hảo, đối Diêu ra người tốt, nàng đều sẽ không bạc đãi bọn hắn. Vì hồ tuy cùng bán hạ tương lai suy xét, đồ nhã tịch suy nghĩ thật lâu mới làm quyết định này.